kia cũng phải nhìn tống nam tiểu thư là cái gì kiến nghị ta bất quá là vừa rồi có một tiểu đội nhân mã tưởng từ ta nơi này được đến cái gì chỗ tốt tống tiểu thư vẫn là suy nghĩ nhiều các đồ lại là không mềm không nhạnh cự tuyệt tống nam đảo cũng không kinh ngạc các đồ mà thế trước chính là một thế hệ buôn lậu tiêu hùng tiếp trước càng là sáng lập vĩnh hằng căn cứ người tài ba nàng tống nam tuy rằng là cái trọng sinh người chân chính kiến thức cùng ánh mắt lại là xa xa so không được các đồ Nàng tuy rằng có có thể cùng cát đồ đàm phán át chủ bài, rốt cuộc nàng mục tiêu kỳ thật là làm cát đồ có thể đem viện nghiên cứu người đuổi ra bột hải loan căn cứ, mà không phải giả thiết những cái đó giao dịch tích lợi. Nói là giao dịch, bất quá là muốn cho đa nghi cát đồ tin tưởng nàng Tống Nam là có thể có lợi thôi. Rốt cuộc, khống chế một cái có dục vọng người, muốn so một cái không có dục vọng người dễ dàng nhiều. Đây là người thống trị dùng người thiết luật. Chương 227 hai người thang giai Ngắn ngủn trong vòng một ngày, đã trải qua hải thú đột kích, tang thi vây thành, hiện tại lại là biến dị điều tập kích, đối như vậy dày đặc công kích tình thế, các tiên sinh, ngươi liền không có cái gì ý tưởng. Các đồ lập tức nhíu mày, ta đương nhiên biết, nhưng là loại tình huống này, ở mặt thế sau không phải thực bình thường sao? Ngươi thật sự cho rằng bình thường? Các đồ gắt gao nhắm lại miệng. Hắn đương nhiên biết này thực không bình thường. Có cái nào căn cứ là sẽ như vậy xui xẻo bị sở hữu phi nhân loại liên tục công kích? Bọn họ bột hải loan căn cứ người lại không phải đều đổ tám nợ múc, sao có thể là liền điểm bôi đến loại tình huống này? Nhưng là, trừ bỏ như vậy tới an ủi chính mình, hắn còn có thể nói cái gì? Có lẽ căn cứ này mệnh phạm sát tinh, nhất định phải bị hải thú, tăng thi, biến dị điều, thậm chí về sau còn sẽ xuất hiện biến dị thú gì đó đồ vật cấp hoàn toàn tiêu diệt rớt. Tống Nam ôm cánh tay, nhìn cắt đồ trên mặt biểu tình biến hóa, đáy lỏng cũng là hơi hơi xin lỗi. Kỳ thật nàng đại khái đoán được, hải thú công kích căn cứ mục đích thực minh xác, vì kia viên kỳ dị màu xanh lục tăng thi tinh hoạch hiện tại đã bị A ăn luôn, cho nên những cái đó hải thú mất đi mục tiêu là sẽ không lại đến mây công. Nhưng là đồng thời, này viên tăng thi tinh hoạch là có thể ước chế tăng thi tiếp cận. Này cũng chính là vì cái gì bột hải loan căn cứ vẫn luôn chỉ có hải thú đột kích đánh, mà rất ít bị tang thi vây công, cho nên, ở tinh hoạch biến mất lúc sau, tăng thi liền dần dần tiếp cận nơi này, hình thành vây công chi thế. Mà nguyên bản bởi vì hải thú đối nơi này như hổ rình mồi, những cái đó biến dị thú, biến dị điểu là đều sẽ cùng hải thú an ý tìm kiếm bất đồng vô mùi mà, cũng liền vòng qua bột hải loan căn cứ. Hải thú một tối lui, Biến dị thú cùng biến dị điểu tự nhiên cũng liền sẽ đối nơi này sinh ra hứng thú. Mà đầu sỏ gây tội, lại là tần suất dao động khí. Bởi vì nơi này có tần suất dao động khí. Tống nam sâu kín mở miệng, tần suất dao động khí là một cái tàn khuyết thiết kế. Nó có thể phát ra tần suất, ở một cái thời gian đoạn trong vòng chỉ có một loại. Nó khuyết tật liền ở chỗ, đuổi đi tang thi sẽ hấp dẫn biến dị điểu, đuổi đi biến dị điểu có lẽ sẽ hấp dẫn biến dị thú đuổi đi biến dị thú có lẽ còn sẽ hấp dẫn hải thú lại lần nữa trở về. Nhìn các đồ nháy mắt tái nhật đi xuống sắc mặt, cùng với lượng kinh người hai mắt, Tống Nam biết, chính mình kế tiếp nói, các đồ nhất định nghe được đi vào. Tắt đi cái kia tần suất giao động khí, có lẽ sẽ ở trong thời gian ngắn trong vòng, muốn gánh vác linh tinh vụn vặt biến dị thú, biến dị điểu, tăng thi, thậm chí là hải thú công kích. Nhưng là, thực mau ở chung quanh tình thế cân đối đi xuống lúc sau nhân loại sẽ cường đại lên, tìm được một cái thuộc về chính mình sinh hoạt tiết tấu, cùng những cái đó địch nhân dũng cảm tác chiến, hơn nữa còn có thể lấy được thắng lợi. Tống Nam nói nói có chút đơn giản. ở nhân loại dài dòng sờ soạng trong lịch sử, hy sinh, tự nhiên chỉ có chính mình sinh mệnh. nhân loại tiến bộ đều là dựa vào sinh mệnh trồng chất tới chịu tải. tuy rằng nhân loại văn minh ở mạn thế trước đã đạt tới một cái phi thường khó có thể nhìn lên độ cao, nhưng là ở toàn cầu cao tinh vi điện tử hóa xã hội chung bị từ trường hoàn toàn phá hư điện tử thiết bị phải về phúc lên không chỉ có riêng là sức người sức của vấn đề hiện tại nhân loại ở vào một cái phi thường xấu hổ có thương có pháo sử không ra, có tài có có thể cũng dùng không ra hoàn cảnh bất quá như vậy xa xôi sự tình đối với giờ phút này bột hải loan căn cứ tới nói căn bản không có cái gì ý nghĩa các đồ thật sâu nhìn tống nam tần suất giao độc khí chính là đem vài thứ kia đều đưa tới nguyên nhân. Không cần coi khinh cái này tần suất giao động khí, cũng không cần xem trọng nó. Dù sao cũng là vừa mới nghiên cứu ra tới đồ vật, đầu một kiện là có thể đưa đến bột hải loan căn cứ cái này tiểu địa phương, ngươi cho rằng, kinh thành gạch ra nhóm đều là như vậy vô tư phụng hiến sao. Những lời này đảo không phải Tống Nam nói bừa, đây chính là ở nàng tản ra tinh thần hệ dị năng thời điểm trong lúc vô ý nghe được những cái đó viện nghiên cứu nhân viên đối thoại mới biết được. Tuy rằng cái này tần suất dao động khí khẳng định là cái kia trọng sinh nhân thiết kế chế tạo, nhưng là, hán tựa hồ đối thứ này cũng không có gì hảo cảm, mặc dù là muốn uống rượu độc giải khác, cũng muốn chức dùng khác căn cứ tới nếm thử một chút, mới có thể chính mình tới cải tiến, sử dụng. Các đồ do dự một lát, kia này tần suất dao động khí có thể xua đuổi đi biến dị điều sao? Tống Nam nghiêm túc nhìn Cát Đồ liếc mắt một cái, nhân loại dục vọng a, biết rõ là uống rượu độc giải khác, lại cố tình muốn đi nếm thử. Có thể, những cái đó nghiên cứu viên hẳn là đã ở phá giải biến dị điều thanh tần dao động đường cong, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, đuổi đi biến dị chim sẻ không phải nan đề. Kia Tống tiểu thư muốn cùng ta giao dịch, chính là chuyện này sao? Cát Đồ đống nhiên cường thế lên, với hắn mà nói, Tống Nam tin tức này đã không hề tác dụng. Nếu Tống Nam muốn bằng vào cái này liền cùng hắn làm giao dịch, kia không khỏi cũng tưởng quá dễ dàng. Chỉ cần hắn tưởng, hiện tại chế trụ Tống Nam cũng không phải không có khả năng. Không, đường thuật hiện tại không biết ở nơi nào, có lẽ đang ở chờ đợi hắn có sơ hở thời điểm, bọn họ mục tiêu kỳ thật là chính mình cũng nói không chừng. Cảm giác đến ra các đồ rõ ràng đề phòng, Tống Nam biểu tình chút nào chưa động cái này bất quá là một đạo khai vị đồ ăn, ta tưởng cùng cắt tiên sinh giao dịch. Tự nhiên là toàn bộ bột hải loan căn cứ. Ngươi muốn như thế nào giao dịch? Toàn bộ bột hải loan căn cứ, liền tính là các đồ biết rõ trong đó khả năng có trá, cũng là vô pháp kháng cự như vậy dụ hoặc, cơ hồ là có chút kích động hướng tống nam hỏi. Công khai tần suất giao động khí nguy hại, ở Viện Nghiên cứu nhân viên bắt đầu dùng tần suất giao động khí đuổi đi biến dị điều nháy mắt, hải thú hoặc là tang thi liền sẽ lập tức đánh lún lại, lúc ấy, Chính là ngươi vận ngã lưu cường cùng viện nghiên cứu duy nhất không đánh mà thắng cơ hội. Tống Nam thanh âm mang theo một chút dụ hoặc, đem các đồ kéo vào quyền lực dục vọng lốc xoáy trung tâm, dân tâm sở hướng, ngươi cho rằng lưu cường lưu thế sẽ kiên trì vài phần. Thành công liền sẽ là ngươi một người. Nếu là giao dịch, ngươi lại tưởng được đến cái gì? Còn hảo cắt đồ bảo trì một phân thanh minh, vẫn cứ sáng suốt hướng về Tống Nam hỏi. Không có người sẽ vô tư phục hiến. Tống Nam nếu không có mục đích của chính mình, lại như thế nào sẽ chủ động tới giúp hắn? Ta chỉ có một yêu cầu, các tiên sinh đáp ứng ta lúc sau, cái này giao dịch liền tính thành công. Tống Nam cấp cắt đồ giao dịch cũng chỉ là kia hai câu lời nói mà thôi, cho nên, nàng muốn được đến, cũng cũng chỉ là cắt đồ một câu mà thôi. Nếu các tiên sinh tái kiến liêu như thế, thỉnh ngươi buông tha nàng. Tống Nam ngữ khí nhạy đạm, tựa không để bụng giống nhau nói ra điều kiện này giống nhau. Nàng cũng là một cái người mệnh khổ, ở cái này thế đạo dễ rủa cầu sống vốn dĩ liền không dễ dàng. Ta có thể vì nàng làm sự tình cũng không nhiều, nếu các tiên sinh có thể đồng ý nói, cái này giao dịch, chúng ta như vậy thành lập Các đồ hoàn toàn không nghĩ tới, Tống Nam yêu cầu sẽ là đơn giản như vậy một cái thành cầu, chỉ là muốn hắn buông tha cái kia tiểu bối tiên người, hắn nếu là không chịu đáp ứng đâu. Nếu các tiên sinh cự tuyệt yêu cầu của ta, lệ nhất, ta hiện tại liền có thể đi hủy hoại cái kia tần suất giao động khí, không cần lại cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Đệ nhị, ta bất quá là thỉnh ngươi không cần chủ động đi treo chọc liêu như thế, nhưng cũng không phải tuyệt đối cho rằng, ngươi chính là liêu như thế đối thủ. Rốt cuộc, bên người nàng tiểu lôi, cũng không phải là người bình thường. Tống Nam nói hiển nhiên có chút chọc giận các đồ, nhưng là nàng căn bản không cần để ý càng nhiều, hiện tại chính là các tiên sinh chính mình lựa chọn. Ta tùy thời có thể gián đoạn chúng ta giao dịch, ngươi thỉnh đi. Các đồ sắc mặt âm trầm không chừng bài phần, rốt cuộc vẫn là hung hang phun ra một hơi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, nếu là nàng lại chủ động thiêu khích, ta chính là sẽ phản kích. Cái này tự nhiên. Tống Nam về phía sau rời khỏi một bước, nhìn các đồ, giờ phút này hắn còn chỉ là một cái chưa thành công giã tâm ra, không có kiếp trước những người đó hình dung khí phách hang hái. Chúc ngươi sớm ngày không chế bột hải loan căn cứ. Tống Nam lắc mình biến mất ở ngoài cửa, chỉ để lại cắt đồ một người ở trong phòng, lặng im một cái trước mắt, đối với bên ngoài hồ, thu chỉnh tiểu đội, lập tức đi trước quảng trường. Tống Nam đối cắt đồ hết thể đã không cần lại quan tâm, nàng muốn làm sự tình đã làm xong, tới tìm cắt đồ, cũng bất quá chính là nhất thời hứng khởi, muốn cấp viện nghiên cứu người thêm một ngạt. Cắt đồ rốt cuộc hiện tại thực lực còn quá yếu muốn vận ngã viện nghiên cứu vẫn là có chút khó khăn. Bất quá, nếu hắn thật sự làm được, Tống Nam cũng chỉ sẽ tưởng, rốt cuộc cắt đồ là kiếp trước kiêu hùng, kiếp này liền tính lại lợi hại, cũng là theo lý thường hẳn là. Tống Nam tiến vào thời điểm, liền không kinh đông bao nhiêu người, giờ phút này lại đi ra ngoài, cũng là giống nhau nhẹ nhàng. Nương tưởng thể cùng ngõ nhỏ hiểm hộ, nhanh chóng liền vọt đến căn cứ cuối cùng phương, kim loại ti phối hợp phản tường câu, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài tường. Sóng âm công kích thực mau liền thay đổi tần suất sóng ngắn, Tống Nam là nghe không được, nhưng là rất xa trông thấy những cái đó điểu đàn ẩm ầm bay lên tư tán, hơn nữa trong không khí truyền đến giao động ảnh hưởng nàng tinh thần dị năng, Tống Nam lắc đầu, lắc mình tiến vào không gian. Mặc dù là biết, có lẽ sẽ gặp được lớn hơn nữa nan đề, bọn họ vẫn là trước lựa chọn tránh được lập tức cách làm. Tiếp theo trở ra, nơi này lại sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Trong không gian ấm áp, áp ánh mặt trời nháy mắt vẩy đầy trên người, xa xa, Nguyên Tiểu Lâm liền từ bên cạnh giếng hướng về Tống Nam xuất hiện trên cầu chạy tới. Bên kia đường thuật tình huống vẫn là thực bình thường, tuy rằng là ngoại ý muốn thăng giai, lại là thực ổn định. Chỉ là Nguyên Tiểu Lâm chạy tới thời điểm, Tống Nam cả kinh cầm đều phải rớt. Nguyên Tiểu Lâm thăng giai. Một cái tam giai tiểu lò lì tung tăng nhảy nhót chạy tới, Tống Nam tưởng chú ý không đến đều không được. Nàng chính mình còn tạp ở tam giai đỉnh không hề động tinh đâu. Như thế nào bên người hai người liên tiếp đều tham giai? Tỷ tỷ. Chúng ta giữa chưa ăn cái gì? Nguyên tiểu lâm lôi kéo nàng tay áo, đôi mắt sáng lấp lánh. Tống nam bất đắc dĩ gật gật đầu. Người muốn ăn cái gì? Ta đi lấy. Căn bản không có để ý chính mình cùng bậc. Có phải hay không mới là lợi hại nhất? Tiểu lâm. Như thế nào? Người bỗng nhiên liền tham giai. Nguyên tiểu lâm chớp chớp mắt. Đường thuật thúc thúc tiến vào liền thăng giai dao động thật là lợi hại, ta liền đi theo hắn thăng giai. Tống Nam ai thán, nàng chính là nhìn đường thuật thăng dai, nàng như thế nào liền không đi theo thăng giai đâu. Còn có, ta vừa mới đi uống nước xong giếng thủy, hảo ngọc nha. Nguyên Tiểu Lâm tiếp tục cười mỹ mắt, Tống Nam chỉ có thể liên tục gật đầu, mang theo nàng lẻ hồi phòng bếp. Thanh sơn, chim hót, mùi hoa, thủy ngâm, một mảnh tường hòa, một mảnh ăn bình. Trưng 228 chặt chẽ chú ý, đường thuật tình huống vẫn luôn thực ổn định, nhưng là cũng không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, rõ ràng Tống Nam cho hắn bổ sung năng lượng cực kỳ dư thừa, hắn tựa hồ vẫn luôn không có đạt tới năng lượng no đủ, thậm chí có tiếp cận giữa không trùng kỳ trạng thái, cho nên liền không có tình lại. Tống Nam trước sau 3 lần cho hắn rót tam dài tinh hạch dung nước giếng, vẫn là không thấy đường thuật tình lại. Nhưng là đường thuật hết thể sinh mệnh triệu chứng đều thập phần bình thường cũng không có chân chính tiến vào giữa không trung kỳ, còn xem như may mắn. Nhưng là Tống Nam cũng là không có cách nào, đành phải làm hắn an an ổn ổn ở trong phòng ngủ. Bất quá, lộ vẫn là phải đi, cho nên, Tống Nam mang theo nguyên tiểu lâm lái xe tiếp tục đi tới. Bột hải loan trong căn cứ hiện tại là một mảnh lộn xộn, nhưng là cắt đồ vẫn là không ra ngoài ý muốn trưởng quảng căn cứ quyến to. Lưu Cường không biết tung tích, Tống Nam cách một ngày ra tới liền rốt cuộc không phát hiện hắn. Biến dị chim sẻ nguy cơ tuy rằng giải trừ, nhưng là mấy ngày nay, quả nhiên không ra tống nam theo như lời, hải thú lại lần nữa đột kích. Bất quá ở các đồ đống nhiên thượng tuyến lãnh đạo mới có thể chỉ huy hạ, hơn nữa lần này hải thú tập kích so thượng một lần muốn quy mô rất nhỏ nhiều, giải quyết chúng nó chính là vấn đề thời gian. Trên cơ bản, ở hải thú thối lui phía trước, tăng thi đàn cũng sẽ không lại công lại đây, thậm chí bởi vì hải thú khí vị quá nhiều rất dài thời gian nội đều sẽ không lại đến cũng coi như là cấp bột hải loan căn cứ lưu lại một chút thở dốc thời gian thống nam nhất chú ý kỳ thật là viện nghiên cứu cái kia tần suất dao động khí Chỉ tiết tựa như nàng phía trước là từ trong không gian ra tới lúc sau ngoài ý muốn phát hiện cái kia tần suất dao động khí cùng viện nghiên cứu người hiện tại tần suất dao động khí cùng viện nghiên cứu người cũng là lập tức liền biến mất vô tung Tống Nam phía trước cũng không có phát hiện phi cơ trực thăng hoặc là máy bay hành khách linh tinh phi hành công cụ, nhưng là chiếc xe nói, Tống Nam lái xe dọc theo hướng Bắc Kinh mà đi phương hướng chết đuổi theo cả ngày, cư nhiên một chút đều không có phát hiện, cũng chỉ có thể cảm khái, bọn họ rời đi tốc độ quá nhanh. Bởi vì không có hướng dẫn, Tống Nam chỉ có thể đại khái hướng về phương Tây đi tới, chỉ là cũng không biết là gặp may mắn vẫn là vận xui, thẳng đến Nguyên Tiểu Lâm đều đã nằm ở phó giá thượng chơi game. Tống Nam tuyển con đường này vẫn là một cái người sống đều chưa từng gặp qua. Đây chính là hoa quốc ca. Mặt thế trước rộn ràng nốn nháo người nhiều vì hoạn hoa quốc ca. Tuy rằng mặt thế lúc sau nhân loại sinh tồn suất đã cứ thấp, nhưng là một ngày cũng chưa gặp qua một cái đại người sống, này hợp lý sao? Cho nên Tống Nam thực mau liền bắt đầu toái toái niệm lên, mặc kệ nơi nào, toát ra tới cá nhân đi. Nếu nói vừa mới bắt đầu toái toái niệm Nguyên Tiểu Lâm còn sẽ cùng Tống Nam chơi đùa trong chốc lát, ở Tống Nam lẩm bẩm nửa ngày lúc sau, Nguyên Tiểu Lâm cũng chịu không nổi, dứt khoát chính mình đi ngủ. Bất quá, Tống Nam miệng quạ đen kilômét xác thật không giống bình thường. Rõ ràng là kỳ vọng nhìn đến người sống là được, Tống Nam vẫn là xa xa thấy được một chiếc xe. Một chiếc phi thường quen mắt xe. Quái cũng quái Tống Nam, không có nói trước buông ra tinh thần hệ dị năng. Phát hiện bên này lại này chiếc xe chạy nhanh trước tiên rời đi sao, này đều chờ đến có thể cho nhau phát hiện lúc, lại xoay người rời đi, có thể hay không quá có vấn đề. Này chiếc quen mắt xe, đúng là Tống Nam phía trước lấy ra, làm chu khiển, liên tử na đám người khai đi kia chiếc xe khách. Mà Tống Nam cũng mở ra tinh thần lực, trong xe xác thật là liên tử na cùng chu khiển đám người, nhưng là mặt sau chiến sĩ lại chỉ còn lại có 4 cái. Lại nhiều một đôi tiểu tình lữ bộ dáng người trẻ tuổi, khí phách hăng hái ngồi ở xa tiền bài, cùng chu khiển thảo luận đi tới sự tình. Cũng nhắc tới chính mình xe vấn đề. Bởi vì đã bắt đầu mùa đông quan hệ, con đường hai bên có vẻ có chút hoang vắng. Hơn nữa con đường này có thể là đào vong nhất định phải đi qua chi lộ, trên đường luôn có đen nhánh một đoàn đoàn vết bẩn. Cách đó không xa lẻ loi khô thụ xem ra là không có trải qua trụ biến dị khảo nghiệm. Đêm khuya tiếng gió tử khai một cái phùng cửa sổ xe trung nức nở ùa vào tới, cũng dần dần bình tĩnh một chút tống nam tâm. Nàng rất xa dừng xe, bởi vì đường thuật thanh âm cũng ở trong không gian chuyển đến. A nam, ngươi nghe được đến sao? Lần này tử, tống nam có chút khó xử. Nay một đường tới, nàng muốn nhìn thấy một cái bình thường nhân loại, bất quá là đối chung quanh tình huống không quen thuộc tròn nên sinh ra một loại ảo giác. Nói đến cùng. Vẫn là vẫn luôn cùng đường thuật ở bên nhau thời gian tương đối trường, đường thuật đống nhiên ngủ say, nàng cư nhiên có chút tiểu mê mang. Nhưng là nếu thật sự gặp người nào, nàng vẫn là tương đối kháng cự đi tiếp cận. Đây cũng là nàng trọng sinh lúc sau vẫn luôn đều tồn tại một vấn đề, đó chính là khiếp đảm, đặc biệt là ở đồng nhân loại ở chung thời điểm. Rất nhiều thời điểm nàng đều là làm bộ chính mình rất cường thế, mà trên thực tế, lại chỉ là ở che giấu chính mình không tự tin. Hiện tại, phía trước là đường thuật đối lập chiến hữu, cùng với hắn tướng quân thủ trưởng bảo bôi cháu gái, nàng có lẽ có thể làm bộ xem nhẹ đường thuật kêu gọi, chờ đến cùng những người này đường ai nấy đi lúc sau, lại đẩy nói không có nhìn thấy quá. Nhưng là, nàng thật sự muốn làm như vậy sao? Nàng chán ghét liên tử na, cũng đối chú khiển đám người vô cảm, cho nên nàng không nghĩ đi gặp bọn họ này thực bình thường. Nhưng là nàng không thể thế đường thuật cũng làm ra quyết định. Rốt cuộc Nguyên Tiểu Lâm lúc trước cũng không có bị thường, mà Liên Tử Na đi theo Chu Khiển, lại không nhất định sẽ bình yên vô sự. Thống Nam nhìn xem Nguyên Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, ngươi còn nhớ rõ Liên Tử Na sao? Nguyên Tiểu Lâm bản năng nhiều như mày, gật gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, nàng xem ta thời điểm tổng cảm thấy quái quái. Tam giai Nguyên Tiểu Lâm, ngũ cảm đều nhạy bén rất nhiều, tầm mắt trong vòng như vậy rõ ràng lại quen mắt xe khách, Nguyên Tiểu Lâm tự nhiên xem tới được. Bị Tống Nam nuông chiều Nguyên Tiểu Lâm, luôn luôn là có cái gì nói cái gì, chỉ là nàng lời nói lại làm Tống Nam càng thêm kiên định, tuyệt đối muốn tránh đi liên tử na. Nhưng là Đường Thuật. Tống Nam tâm niệm vừa động, Đường Thuật liền xuất hiện ở xe hậu tòa, Nguyên Tiểu Lâm lập tức vui vẻ xoay người, Đường Thuật thúc thúc ngươi tỉnh lạp. Ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài không có cảm giác đến đâu. Đường Thuật ôn nhu xoa xoa nguyên hạ Tiểu Lâm đầu, đối với Tống Nam nhẹ giọng nói, ta hôn mê đã bao lâu dựa theo trong không gian thời gian tới tính nói bốn thiên Tống nam bĩu môi ngươi liền tiểu thư ở phía trước ngươi muốn hay không đi xem đường thuật dở khóc dở cười nhìn thoáng qua phía trước xe xem là khẳng định muốn xem bất quá chúng ta có thể phân hai chiếc xe cùng đi tới đây là tính toán cùng nhau đi tới Tống nam không nói gì đối với đường thuật loại này nhận chi nàng muốn nói điểm cái gì hảo đâu. đường thuật đẩy cửa xuống xe Tống nam lại không có nhúc đích Tùy ý hai chiếc xe ly đến thật xa, không chịu tiếp cận nửa phần. Đường thuật bước đi hướng xe khách phương hướng, mà xe khách Chu Khiển cũng dùng kính viễn vọng thấy rõ bên này đường thuật, có chút cao hứng hô một giọng nói, là đường thuật. Đường thuật bọn họ còn sống. Mấy cái binh lính đều có chút cao hứng lên, bởi vì ở bọn họ xem ra, đường thuật còn có kia hai cái tiểu cô nương, nhìn qua đều là rất lợi hại. Mặt thế như vậy nguy hiểm vẫn là có mấy cái lợi hại đồng đội tương đối quan trọng a. Liên tử Na vốn dĩ vẫn luôn có chút lười nhác, bởi vì này một đường sóc này mệt nhọc thật sự là có chút làm trên người nàng không quá có sức lực, đối với vẫn luôn muốn cùng nàng giáo hảo kia đối tiểu tình lữ nàng cũng là hứng thú thiếu thiếu. Chỉ là vừa nghe đến, bên kia là Đường Thuật, tiểu công chúa tâm lập tức liền để ra đi lên, quay đầu xem qua đi. Đường Thuật xuống xe vị trí là xe xếp sau tòa. Nói cách khác, Trước tòa có người ở lái xe, tưởng đều không cần tưởng, phía trước khẳng định là Tống Nam, hơn nữa, nhất định sẽ có cái kêu kêu nguyên tiểu lâm nha đầu. Liên tử na trong lòng hiện lên hổ thẹn, ảo não, không cam lòng đủ loại cảm xúc, cuối cùng vẫn là gắt gao nhấp môi, một câu chưa phát. Mà vẫn luôn chú ý liên tử na Tống Nam, cũng là không chịu vông tha liên tử na một chút rất nhỏ biểu tình. Đường thuật nện bước đi mau, chu khiển cũng xuống dưới nên hắn. Hai gã quân nhân thực mau liền thắng lợi hội sư. Tống Nam không có chú ý hai người là như thế nào thảo luận đi tới lộ tuyến, chỉ là liên tử na vẫn luôn an an tính tính ngốc tại tại chỗ, nhưng thật ra làm nàng có chút đảo ngũ dị. Nàng con tưởng rằng, cái này tiểu công chúa sẽ nhảy ra kêu không cùng các nàng cùng nhau đi đâu. Xem ra còn xem như có đầu óc biết có chút không nên phát tính tình không thể tùy tiện phát. Thực mau đường thuật liền đối với Tống Nam với tay, Tống Nam nhìn xem nguyên tiểu lầm, cũng không có cái gì kháng cự ý tứ, lúc này mới khởi động xe khai qua đi. Chu khiển bốn dị ý tứ là hai chiếc xe cũng vì một chiếc xe, như vậy có thể tiết kiệm xăng, bởi vì bọn họ xe đã mau không dù, mà phụ cận lại không có gì chạm xăng dầu còn có còn sót lại xăng, cho nên, hy vọng đường thuật xe có thể đem xăng lấy ra tới. Nhưng là đường thuật rõ ràng tống nam, nếu không phải vì hắn, nàng phỏng trừng muốn giao huấn liên tử na đều là nhẹ, Hướng chi nói cùng nhau đi tới, thậm chí ngồi chung một chiếc xe đâu. Cho nên đường thuật cự tuyệt cùng xe kiến nghị. Chu khiển có chút bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp. Rốt cuộc xe là đường thuật chính bọn họ, hắn cũng không thể cơm bách. Nhưng là bọn họ quyết định cùng nhau ăn một đốn cơm trưa. Đại gia cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại nhiều một đôi tiểu tình nữ, vẫn là thấy một mặt trong lòng có cái số tương đối an toàn. Cho nên ở tống nam xe khai lại đây lúc sau. Tất cả mọi người xuống xe. Các ngươi hảo, ta là Vương Hiểu Đào, nhị dai tốc độ hình biến dị giả. Đây là ta bạn gái Lý Mẫn, xem như đặc thù mục hệ đi. Tống Nam yên lặng quan sát một chút, nàng tinh thần hệ dị năng tuy rằng có thể biết, cái này Lý Mẫn cũng là nhị dai dị năng giả, nhưng là lại nhìn không ra tới nàng là cái gì đặc thù mục hệ dị năng giả. Các ngươi hảo, ta là Đường Thuật, hỏa hệ dị năng giả. Ta là Tống Nam, kim hệ dị năng giả. Đây là ta Muội mội, nguyên tiểu lâm, thủy hệ dị năng giả. Vương Hiểu Đào cùng Lý Mẫn đều có chút kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ hai cái là vẫn luôn cùng người sống sót đội ngũ khỏe với nhau, đối cái này mà thế phổ biến tình huống vẫn là man hiểu biết. Một chi bình thường dị năng giả trong đội ngũ, nếu có một hai cái dị năng giả, cũng đã là rất lợi hại đội ngũ. Bọn họ gia nhập cái này quân nhân đội ngũ thời điểm, kỳ thật buôn chính là quân nhân hỏa lực võ trang. Không nghĩ tới trong xe vẫn là có hai cái dị năng giả, nhưng là cái này tiểu đội ba người gần nhất, liền quá làm người kinh ngạc, cư nhiên tất cả đều là dị năng giả. Tuy rằng không biết có phải hay không nhị dai dị năng giả, nhưng là cảm giác lên, tuyệt đối là man cường. Vương Hiểu Đào cùng Lý Mẫn đều ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ là tam giai dị năng giả. Chỉ có Liên Tử Na, Trầm mặc đứng ở mặt sau, ánh mắt cũng không thèm nhìn tới nơi này liếc mắt một cái. Tống Nam tinh thần lực vẫn luôn buông ra, ngã một lần khôn hơn một chút, nàng nhưng không cảm thấy cái này tiểu công chúa đối nguyên tiểu lâm sẽ có cái gì tốt ý tưởng, vẫn là muốn vẫn luôn chặt chẽ chú ý mới được đi. Chương 229 quyết không nuốt lời. Dùng cơm thời điểm, Tống Nam cùng nguyên tiểu lâm vẫn luôn yên lặng ngồi ở bên ngoài, cách những người khác đều có một khoảng cách. Đường thuật cùng Chu khiển, cùng với những cái đó đại binh đều ở bên nhau, không khí nhiệt liệt dị thường. Liên Tử Na còn lại là cùng Vương Hiệu Đào, Lý Mẫn ở bên nhau. Lý Mẫn vẫn luôn ở đối Liên Tử Na hỏi hàn ân cần thổi phồng không ngừng. Đào cũng là phi thường ứng Liên Tử Na tính tình, thưởng thụ thực. Nàng là thật lâu cũng chưa bị người như vậy truy phùng hâm mộ đi. Tống Nam cúi đầu nhìn xem Nguyên Tiểu Lâm, hiện tại đang cùng trong tay họ hệ ổ quyết tử chiến đấu, căn bản không có chú ý tới bên kia bất lương trưởng thành tiểu mẫu. Con hảo con hảo, nàng Tiểu Lâm một chút tính tình kêu căng đều không có. Tính tình ngoan ngoãn lại ôn nhu, dị năng cường đại lại thực dụng, mỗi ngày đều là một cái nghịch ngợm đáng yêu tiểu công chúa, nơi nào có đối diện cái kêu công chúa xấu tính a. Tống Nam có điểm tiểu kiêu ngạo quét liên tử na phương hướng liếc mắt một cái, vẫn là nàng tiểu Lâm đáng yêu nhất. Bất quá liên tử na cư nhiên một chút cũng chưa nhìn về phía Tống Nam cùng Nguyên tiểu Lâm phương hướng, cùng Lý Mẫn cư nhiên nói khí thế ngất trời. Tống Nam hơi hơi chú ý nghe xong trong chốc lát, Phát hiện hai cái nữ hài nói cư nhiên đều là chút nghe không hiểu mị trang phục sức linh tinh đồ vật. Nay đều mặt thế, nào còn có như vậy nhiều có thể nhậm các nàng chọn lựa. Tống Nam nghe xong trong chốc lát lúc sau thật sự là chịu đựng không nổi nữa, liền thu hồi chính mình tinh thần lực, chuyên chú cùng nguyên tiểu lâm ăn luôn trong tay đồ ăn. Bởi vì người nhiều mắt tạp, cho nên Tống Nam bọn họ ba cái ăn đều là thuần một sắc bánh quy cùng nước khoáng. Tống Nam cùng đường thuật đều là bình thường bánh quy. Chỉ có nguyên tiểu lâm ăn xem như hảo một chút gọi hệ ổ. Tuy là như thế, ba người thức ăn vẫn là bị những người khác đều hâm mộ cực kỳ. Chu khiển đám người đồ ăn, thuần một sắc đều là phơi khô biến dị thú thịt khô. Đừng tưởng rằng là thịt khô liền sẽ ăn rất ngon, bởi vì vật tư thiếu thốn, bọn họ căn bản không có muối có thể ướp một chút, thịt khô chua sót hương vị hoàn toàn che giấu không được. Hơn nữa xử lý phương pháp thô giáp, liền thịt chất đều trở nên khó có thể nuốt xuống. Cũng mất công là liền tử na ở bột Hải Loan trong căn cứ thật sự là ngốc đủ rồi, có chút gấp không chờ nổi muốn chạy nhanh trở lại kinh thành, bằng không, nàng là nhất định sẽ nháo không ăn cơm. Tống Nam chính mình cảm thấy không có gì, rốt cuộc kiếp trước càng khổ sở thời điểm nàng cũng là gặp được quá, còn có ăn cũng đã là thực hạnh phúc sự tình. Nguyên tiểu lâm thức ăn luôn luôn thực không tồi, ngẫu nhiên đổi thành ăn bánh quy, cũng liền quyền đường kim thiên ăn đồ ăn vặt. Vì thế... Một bên là khó có thể nuốt xuống chua sót thịt khô, một bên lại là mỹ vị món ngon giống nhau bình thường bánh quy. Hai đám người chi gian rốt cuộc có một tiêu bài xích cảm xuất hiện. Tống Nam cùng Đường Thuật đều không phải ngốc tử, càng ngày càng trầm mặc không khí bọn họ cảm thụ rõ ràng. Tống Nam đảo còn không sao cả, rốt cuộc nàng vẫn luôn cũng không phải thực thích uống chu khiển bọn họ cùng nhau hành động. Đường Thuật tắc có chút thất vọng, vốn dĩ nghĩ có thể cùng nhau kết bạn đồng hành trở lại kinh thành tăng cứ. Hiện tại xem ra, chỉ sợ này dọc theo đường đi vấn đề chỉ biết phi thường nghiêm trọng. Cơ hồ là không khí xấu hổ cơm nước xong, chu khiển đám người nhanh chóng đăng xe, Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm cũng sớm về tới trên xe, liền ở đường thuật phải về đến Tống Nam xe Việt dã thượng phía trước, Liên Tử Na lại bỗng nhiên ngăn cản hắn. Ta muốn cùng các ngươi ngồi một chiếc xe. Liên Tử Na không thèm quan tâm nói, trực tiếp làm chu khiển cùng Tống Nam đàn đấu đen mặt. Người trước là không có cách nào đối Liên Tử Na nói cái gì, cho nên chỉ có thể chịu đựng khí, ngồi ở trong xe chừng mắt Đường Thuật. Nhưng là Tống Nam lại sẽ không nhẫn, nàng xe, nàng du dựa vào cái gì Liên Tử Na tưởng ngồi liền ngồi. Tống Nam hừ lạnh một tiếng, dặn dò Nguyên Tiểu Lâm không cần xuống xe, chính mình ném ra cửa xe liền hướng về Đường Thuật cùng Liên Tử Na đi qua đi. Đường Thuật vẫn là biết, Tống Nam cũng không thích Liên Tử Na, cho nên hắn nghĩ nghĩ tuyển tuyển cự tuyển nói tiểu na này chiếc xe không gian không lớn còn có hai chỉ tiểu động vật ở dưỡng thương có chút não chỉ sợ ngươi sẽ không thích xe việt ra thoải mái thực ta ngồi xe khách đã ngồi mệt mỏi quá cái này tiểu yêu cầu đều không thể đáp ứng sao tuy rằng nói là thỉnh cầu nhưng là liên tử na đối đường thuật chu khiển đám người mệnh lệnh quán nói ra ngữ khí lại có chút ngạnh băng băng đương nhiên không được Tống nam trực tiếp cự tuyển nói xe qua tiểu Đừng làm cho tiểu công chúa ngươi ngồi không thoải mái, ta nhưng đảm đường không dậy nổi. Tống Nam đối với liên tử na nhưng không có gì hảo ngữ khí, trực tiếp song xuôi, làm liên tử na nháy mắt liền đen mặt. Ta nếu nhất định phải ngồi đâu? Căn bản không có khả năng. Ta xe, ta còn là có thể định đoạt. Chẳng sợ đối diện chỉ là một cái 15 tuổi tiểu nữ hài, Tống Nam cũng căn bản không tính toán ngược bộ. Bất quá là hơi hơi ghen ghét. Là có thể đối với nguyên tiểu lâm vứt ra không gian nhận, như vậy nguy hiểm tiểu nữ hài, nàng là tuyệt đối sẽ không lại làm nàng tiếp cận nguyên tiểu lâm nửa bước. Càng đừng nói muốn cùng nhau ngồi xe. Liên tử na sắc mặt âm trầm không chừng nhìn tống nam vẻ mặt kiên quyết cự tuyệt, ngực dồn dập phập phồng hảo sau một lúc lâu, đồng nhiên hừ lạnh một tiếng, không ngồi liền không ngồi, ngươi cho rằng vẫn là cái gì thứ tốt. Cơ hội là làm tống nam không có thể phản ứng lại đây. Nàng thuận tay liền hướng về xe Việt dã phương hướng ném một cái cái gì nho nhỏ đồ vật. Tống Nam phương hướng nhìn qua, vừa lúc xem tới được trong xe Lý Mẫn nháy mắt kinh hoàng thất thố biểu tình, cơ hồ là há to miệng nhìn qua, xem khẩu hình, như là kêu cái gì không cần vẫn là không được. Này một giây, tựa hồ quá đến quá mức dài lâu. Tống Nam quay đầu lại, chỉ có thể xem tới được kia viên nho nhỏ đồ vật xẹt qua một đạo hình cung ảnh. Nguyên Tiểu Lâm nháy đôi mắt nhìn bên này. Hoàn toàn không có ý thức được cái kia bay qua tới đồ vật có cái gì huy hiếp. Nhưng là Tống Nam biểu tình tuyệt đối không phải cái gì tốt tín hiệu, cho nên nàng cũng là trong nháy mắt kinh ngạc ngẩn đầu lên. Phước một tiếng, cơ hồ rất nhỏ đến nghe không thấy một cái tiểu tiểu thanh âm, kia viên thuốc viên giống nhau vật nhỏ nháy mắt tạc nức. Tống Nam cùng đường thuật cũng ở đồng thời nghe rõ phía sau lý mẫn tiếng la. Đó là độc, cháy mau, giống như thế giới đều trở nên lùi lại giống nhau. Tống Nam muốn hướng về xe Việt dã phương hướng chạy tới, bị bên người đường thuật một phen ôm vào trong ngực, ngược lại hướng về xe khách phía sau chạy tới. Mặc cho Tống Nam như thế nào liệu mạng dây rùa, đường thuật vẫn cứ là gắt gao đem nàng ôm lấy. Người buông ta ra. Tiểu Lâm còn ở trên xe. Hiện tại trở về ngươi cũng trúng độc làm sao bây giờ? Chúng ta tổng phải biết rằng đây là cái thứ gì? Kịch liệt dây rủa Tống Nam bị đường thuật vây gắt gao. Lý Mẫn đã kinh hoàng chạy xuống dưới, nói năng lộn xộn Ta độc, đó là ta độc, sẽ nhanh chóng khuyết tán, không thể dùng thủy, có thể dùng phong, thổi tan liền hảo. Quay một tiếng, rồng ngâm trợ khởi, Tống Nam Cơ hồ tí mục đích xem qua đi, Nguyên Tiểu Lâm rồng nước đem chính mình hoàn toàn bảo hộ ở trong đó chạy ra khỏi xe, chính là, chính là Lý Mẫn nói nàng độc không thể dùng thủy a? Xong rồi độc khẳng định đều dung đi vào lý mẫn khó có thể tin nhìn cái kia nhanh chóng biến thành màu xanh lục rồng nước cả người đều sợ ngây người nàng rốt cuộc là làm cái gì a liên tử na rốt cuộc là làm cái gì a tống nam nước mắt trong nháy mắt liền hạ xuống trực tiếp tránh thoát đường thuật giang cẩm hướng về nguyên tiểu lâm phương hướng vọt mạnh qua đi chỉ là cái kia đã biến thành màu lục đậm rồng nước nhan sắc đã quỷ dị làm người vô pháp đi tự hỏi Tống Nam chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng nước cầm ấm rơi rụng, đầy đất màu xanh lục vung nước nhanh chóng đem khô cạn đông lạnh cố thổ điệu biến thành độc tính tràn đầy đất nước. Lý mẫn cơ hồ là liên thanh hô to, không thể qua đi. Những cái đó thủy đều là có độc, ta đều không có biện pháp giải độc. Đường thuật lại lần nữa ngăn lại Tống Nam, hiện tại không thể qua đi, chúng ta chờ này phiến hơi nước tiêu tán, tiểu lâm nếu có nguy hiểm, ngươi lại vọt vào đi, là muốn như thế nào cứu nàng. Chính là tiểu lâm một người ở kia Tống Nam nơi nào nghe được đi vào đường thuật khuyên lời nói Trong tay nháy mắt nắm chặt trùy thủ Hướng về đường thuật thủ đoạn chính là một mạng Đường thuật trở tay đoạt đao Hai người liên tục so chiêu mười mấy thứ Tống Nam vẫn là bị đường thuật bắt trụ đôi tay Cơ hồ là quát trói thai Nguy hiểm thời điểm không phải càng hẳn là bình tĩnh lại sao A Nam, ngươi còn có phải hay không A Nam Ta như thế nào bình tĩnh lại Liên tử na chính là người điên Nàng đây là lần thứ hai muốn giết Tiểu Lâm. Ta có phải hay không có thể giết nàng lấy tiết mối hận trong lòng của ta? Này có thể cho ta bình tĩnh lại, ngươi làm đến sao? Tống Nam cơ hồ tật thanh hỏi lại, đường thuật nháy mắt cứng lưới. Hắn sao có thể đối liên tử na động thủ đâu? kia không phải. Dựa vào cái gì Tiểu Lâm mệnh liền không phải mệnh, nàng một cái yêu cầu người khác năm lần bảy lượt tới cứu phế vật phải cung lên trở thành bảo. Ngươi lặp lại lần nữa. Liên tử na vẫn luôn là mặc không hề răng ngồi ở xe khách, giờ phút này bị tống nam chỉ vào cái mùi mắng làm phế vật, nơi nào còn nhận đến hạ, lập tức đứng dậy chạy đến cửa xe khẩu đáp lê nói. Chỉ là nàng tiếp theo câu còn không có nói ra, đã bị đường thuật lệnh rộng quát bảo ngưng lại, liên tử na, người câm miệng. Không bao giờ là tôn kính có thêm liền tiểu thư, cũng không phải từ nhỏ nhìn đến lớn thân thiết tiểu na, ngược lại là lệnh băng thẳng hô tên đầy đủ. Làm liên tử na nháy mắt liền lửa giận hừ hực. Ta chính là xem nàng không vừa mắt làm sao vậy. Ta mới hẳn là các ngươi chú ý người, các ngươi đều là tới cứu ta, vì cái gì muốn đem nàng cho rằng bà bối. Ta chính là muốn giết nàng, ngươi muốn thế nào a? Ngươi cũng muốn giết ta sao? A Nam. Đường thuật vội vàng ngăn lại bạo tẩu Tống Nam, liên tục số đoàn hỏa cầu bay ra, đánh bay Tống Nam bắn nhanh ra 6-7 đem truy thủ. Đao đao đều là hướng về liên tử na yếu hại mà đi. Ngọn lửa bay lên ở trước mặt, mang theo trước người sống nhiệt, làm liên tử na lập tức kinh hoách liên tục lui về phía sau. Tống Nam cư nhiên thật sự dám đối với nàng đậu thủ. Mà đường thuật cư nhiên còn giúp nàng. Chúng ta trước cứu tiểu lâm mới nhất quan trọng. A Nam. Đường thuật trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải quyết liên tử na vấn đề, đành phải dùng tống nam nhất quan tâm nguyên tiểu lâm an nguy tới làm tống nam phân thần. Tống Nam quay đầu lại, bên kia màu xanh lục hơi nước đã biến mất không sai biệt lắm, Lý Mẫn cấp tốc thở hồn hẹn, liên thanh đáp, có thể đi qua. Chỉ là, ta thật sự không biết như thế nào giải độc. Tống Nam lại căn bản không nghe nàng đang nói cái gì, người đã nhằm phía ngã vào thủy loan bên trong Nguyên Tiểu Lâm. Nguyên Tiểu Lâm nếu có cái gì đau khổ thêm thân, nàng tuyệt đối muốn liên tử na gấp trăm lần cực khổ tới thường. Nàng Tống Nam quyết không nuốt lời. Chương 230 Tương lai chưa khỏi hệ. Kia chiếc đả báo hỏng Việt dã bị Tống Nam thu hồi trong không gian, qua tay lại thả ra một khắc chiếc mới tinh xe Việt dã, đem Nguyên Tiểu Lâm thật cẩn thận đặt ở phó giá thượng. Lý Mẫn đi theo Tống Nam phía sau giải thích nửa ngày, nói đến nói đi, lại tất cả đều là nàng giải không được độc vân vân. Tống Nam một câu không nói, làm Đường Thuật trầm mặc thực. Liên tử na là hắn vẫn luôn muốn khăng khăng cứu người. Lần trước nàng thất thủ thiếu chút nữa bị thương Nguyên Tiểu Lâm thời điểm, Tống Nam cũng đã cơ hồ hạ tối hậu thư. Chính là, liên tử na lần này cư nhiên hạ độc thủ, chí chi Nguyên Tiểu Lâm vào chỗ chết. Hắn muốn như thế nào đối mặt Tống Nam? Hắn lại muốn như thế nào đối mặt thủ trưởng? Ta muốn đi Hà Bắc căn cứ, các ngươi tự tiện đi. Tống Nam lệnh lùng ra tiếng, ngáy mắt bừng tỉnh trầm tư chung đường thuật, ta cùng ngươi cùng đi. Chúng ta muốn đi chính là kinh thành căn cứ. Liên tử na hãy còn không chịu vương tha đường thuật, cơ hồ là hoàn toàn vạn mẹo gương mặt, giữ tận không giống một cái hoa quý thiếu nữ, ngươi dựa vào cái gì nói muốn đi đâu liền đi đâu. Liên tử na, tiểu lâm tình huống hiện tại ngươi xem tới được, ngươi vẫn có thể kiêu ngạo, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi cho rằng là một cái hài tử. Nhiều nhất một tháng, nếu ngươi nhìn đến chỉ có ta đứng ở ngươi trước mặt, ta tuyệt đối muốn ngươi sống không bằng chết, muốn ngươi cả nhà đều tới vì ngươi chủ tội. Tống Nam Trọng sinh tới nay, trừ bỏ chính mình mạc danh tử vong ngoại, lại một lần cảm giác được thấu xương đau lòng hận ý, mặt vô biểu tình nhìn liên tử na, cố tình ánh mắt của nàng lánh khóc mà sát khí tứ phía, ta này không phải huy hiếp, ngươi nhớ kỹ, là tội ác của ngươi. Đường thuật đứng ở một bên, rõ ràng nghe được chính là Tống Nam uy hiếp liên tử na, thậm chí còn uy hiếp liền tướng quân một nhà nói, chính là hắn lại là nửa tiếng cũng ra không được. Bởi vì Tống Nam xem qua hắn kia liếc mắt một cái, cư nhiên cũng tràn ngập hận ý. Chu Khiển, các ngươi trở lại Kinh Thành đi, ta cần thiết muốn cùng A Nam cùng đi một chuyến Hà Bắc căn cứ. Hà Bắc căn cứ là có có thể cứu Nguyên Tiểu Lâm biện pháp sao? Hắn không biết, nhưng là hắn nguyện ý tin tưởng A Nam. Trên thế giới này, thật sự cũng chỉ dư lại A Nam, còn sẽ để ý Nguyên Tiểu Lâm sinh tử An Nguy đi. Hảo, ngươi yên tâm, ta nhất định Chu Khiển nói đến một nửa. Rõ ràng hẳn là tiếp thượng đem liên tử Na An toàn đưa về kinh thành, lại là như thế nào đều nói không nên lời. Hai bên gặp nhau không đến một giờ, lại vội vàng lấy loại kết quả này tách ra. Nếu là lại cấp Tống Nam một lần trọng tới cơ hội, nàng lại như thế nào sẽ làm Nguyên Tiểu Lâm đã chịu loại này thương tổn đâu. Nhưng là sự tình thường thường chính là, đã xảy ra chính là đã xảy ra, trọng tới cơ hội thượng nào đi tìm đâu. Chơ mắt nhìn Tống Nam đường thuật xe khai xa, biến mất không thấy. Liên tử na lại giống như người không có việc gì, chính mình vẫn cứ ngồi ở nàng tại chỗ, nhắm hai mắt ôm hai tay, một bộ không nghĩ bị bất luận kẻ nào quấy rầy bộ dáng. sinh sôi bức lui nguồn chất vấn lý mẫn. Người như thế nào đem độc cho nàng? Vương hiểu đào tự nhiên biết chính mình bạn gái độc, cũng biết lý mẫn có thể áp súc độc ý. Chính là liên tử na là khi nào phải đi độc dược hoàn, hắn cư nhiên một chút cũng không biết. Ta không phải tưởng lấy lòng nàng sao? Nàng nói muốn kiến thức một chút, ta liền tùy tay cho nàng một viên dự phòng thuốc viên, ai biết nàng cư nhiên sẽ làm như vậy. Lý mẫn lòng tràn đầy hảo não, vừa mới tống nam vẫn luôn nhằm vào chính là Liên tử na, làm nàng cảm thấy thở phào nhẹ nhõn cũng không phải, lo lắng không ngừng lại có vẻ quá làm ra vẻ. Hiện tại hảo, vạn nhất kia hài tử có cái gì không hay xảy ra, ai? Chúng ngươi độc, căn bản là không có cách nào. Tiểu tình lữ hai người khe khẽ nói nhỏ thanh âm cũng không tính tiểu, Trầm mặc xe tải nội, tổng cộng liền 9 người, ai lại nghe không được đâu. Liên tử na vẻ mặt mặt vô biểu tình ngồi ở trung gian vị trí, chung quanh ba hàng tòa nội chỉ có nàng có người một người. Chu khiển cùng tài xế ở trước nhất bài, bên cạnh chính là kia đối tiểu tình lữ. Bốn gã quân nhân động tác nhất trí ngồi đầy cuối cùng một loạt, căn bản không hướng liên tử na phụ cận tới gần nửa phần. Người là độc hệ dĩ năng. Chu Khiển hơi hơi trầm thấp thanh âm truyền đến, Lý Mẫn vội vàng theo tiếng, đúng vậy, độc hệ. Sắc thật là một hệ chi nhánh. Người cũng không có nói, liền tiểu thư là làm sao mà biết được. Cái này Lý Mẫn xấu hổ nhìn nhìn Chu Khiển sắc mặt, còn Hảo, cũng không có quá khó coi. Ta tưởng, trong đội chỉ có liền tiểu thư cùng ta hai cái nữ hài tử, cho nên, ta tưởng cùng nàng có thể thân cận một ít, cho nên chúng ta trao đổi dị năng trùng loại kỳ thật chính là muốn ôm trụ này trong đội rõ ràng đùi, chỉ là không nghĩ tới, liên tử na này đùi lại là có chút điên cuồng. Chu Khiển cũng có thể nghe được minh bạch, trầm mặc đi xuống. Liên tử na tính nết hắn cũng không hiểu biết, trước kia chỉ là cảm thấy có chút kiêu căng, cũng không có cảm thấy nàng thế nhưng như thế cực đoan cùng. Ngoan độc! Chu Khiển đột nhiên xoay người, tựa đã hạ quyết tâm giống nhau, hướng về liên tử na bước đi qua đi. Chính là liên tử na cư nhiên vẫn luôn là mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ hoang vắng cảnh sát, ngẫu nhiên còn có nhàn tâm, duỗi tay lau khô trên cửa sổ hơi nước, có thể làm nàng xem rõ ràng hơn, hoàn toàn không có nửa phần chú ý đi nhanh lại đây Chu Khiển. Chu Khiển đứng ở liên tử na bên người, đốn vài giây, nhìn liên tử na vẫn còn không để bụng nhìn ngoài cửa sổ, cơ hồ là cưỡng chế trụ trong lòng hòa khí, tận lực làm chính mình thanh âm bình tĩnh trở lại, liền tiểu thư Ngươi liền không nghĩ đối với ngươi mới vừa rồi hành vi giải thích chút cái gì sao. Trong xe quỷ dị trầm mặc, trừ bỏ ô tô động cơ nổ vang thanh âm, cơ hồ mỗi người đều chỉ nghe được đến chính mình tiếng hít thở. Thời gian một phút một giây quá khứ, liên tử na chẳng những căn bản không có ngẩn đầu xem Chu khiển liếc mắt một cái, trong lúc thậm chí duỗi tay lại xoa xoa trên cửa sổ hơi nước, vừa lúc nhìn đến một con biến dị điểu siêu siêu vẻo vẻo đụng phải một đống tiểu lâu, đầu đến nàng trực tiếp cười khẽ ra tiếng. Liên tử na. Chu khiển quát lớn ra tiếng. Ngươi muốn nói cái gì? Liên tử na cũng không chút nào lùi bước, trực tiếp quay đầu lại nhìn về phía hắn, mãn nhãn đều là châm chọc cười, nhiệm vụ của ngươi còn không phải là hộ tống ta trở lại kinh thành sao. Chứ bỏ cái này, ngươi còn nhận được quản giáo ta nhiệm vụ sao? Ngươi biết ngươi vừa rồi là ở đối một người, một cái tánh mạng xuống tay sao? Nay không phải quản giáo ngươi. Là đang hỏi ngươi rốt cuộc đối mặt người ôm cái dạng gì ý tưởng, chúng ta liều chết tới cứu ngươi, không phải tới cứu một cái ác ma, một cái giết người hung thủ. Kia thì thế nào? Liên tử na cùng Chu Khiển một so, dáng người tự nhiên là thập phần nhỏ xinh. Nhưng là nàng giờ phút này nghiêng con mắt nhìn Chu Khiển, kia vẻ mặt tàn nhẫn sắc, lại là ở khí thế thượng tướng Chu Khiển áp chế gắt gao, ta là cái cái dạng gì người cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi có cái gì tư cách của ta? Đưa ta trở lại kinh thành chúng ta từ đây nước sông không đáng nước giếng, ngươi cho rằng còn sẽ có cơ hội làm ngươi giáo hơn ta. Mang theo ngươi quân hàm cùng quân công cùng ông nội của ta tranh công đi thôi, đừng với ta khoa tay múa chân. Liên thanh chất vấn, làm chu khiển cơ hồ sắc mặt xanh mét, chính là hắn cư nhiên không nói chuyện phản bác. Hắn chỉ là thủ trưởng dưới trướng một cái bình thường quan quân, cùng liên gia đại tiểu thư vốn dĩ liền không có quan hệ lại nơi nào có tư cách có thể quản giáo nàng. Chỉ là, nàng liền không cảm thấy, như vậy qua loa hơn nữa tản nhẫn đối đai tánh mạng, cũng không phải một người tuổi trẻ nữ hài nên làm sự tình sao. Đặc biệt, nàng vẫn là liền thủ trưởng cháu gái, loại chuyện này truyền ra đi, đối thủ trưởng ảnh hưởng cũng tuyệt đối không dung bỏ qua. Chu khiển cắn chặt hàm răng quan, đối liên tử na bỗng nhiên thống hận dị thường. Mà bên kia trên xe, Tống Nam cùng đường thuật cũng là trầm mặc đến không khí hít thở không thông. Cùng chú khiển, liên tử na đám người tách ra, Tống Nam lập tức liền đem Nguyên Tiểu Lâm đưa vào không gian, tinh lọc giếng nước vừa mới mới vừa thu phục một cái thang dài hôn mê đường thuật, đảo mắt lại muốn bắt đầu cứu trị Nguyên Tiểu Lâm. Lý mẫn độc thập phần quỷ dị, Nguyên Tiểu Lâm cơ hồ là hoàn toàn ngủ say, mặt ngoài thuật nhìn không hề vấn đề không nói, ngay cả trong cơ thể dị năng đều như là nháy mắt biến mất giống nhau. Không, có một tia dao động. Tống Nam đem nàng đưa vào không gian, chính mình lại không cách nào đi vào, chỉ có thể cách không gian, tinh thần hệ dị năng vẫn luôn tập trung chú ý Nguyên Tiểu Lâm trạng uống. Nguyên Tiểu Lâm trúng độc thập phần lợi hại, Tống Nam là mạnh mẽ dùng nước giếng tinh lọc tác dụng đem độc ức chế đi xuống. Nhưng là nước giếng tác dụng cũng chính là tinh lọc, căn bản không có giải độc biện pháp, có thể ngăn chặn Nguyên Tiểu Lâm trong cơ thể độc đã thập phần không dễ, Tống Nam cũng không dám cưỡng, cầu quá nhiều. Chỉ là vẫn luôn nhìn nguyên tiểu lâm giống như một cái không có tức giận hình người thú đông giống nhau, Tống Nam tâm quả thực chua xót muốn mệnh. Nàng cư nhiên không thể lập tức giết liên tử na. Vì đường thuật, nàng cư nhiên đều không thể lập tức giết liên tử na. Bởi vì vẫn luôn chuyên tâm quan sát nguyên tiểu lâm tình huống, Tống Nam khó tránh khỏi trầm mặc. Nhưng là loại này trầm mặc, lại cũng làm đường thuật bị chịu dày vò. A Nam, tiểu lâm tình huống như thế nào? Tới gần trạng vạng. Ba ngày còn có điểm độ ấm dương quang giờ phút này đã hoàn toàn lạnh xuống dưới, đường thuật trầm mặc khai hồi lâu xe, rốt cuộc vẫn là lo lắng hỏi gia thanh. Nước giếng chỉ có thể áp chế độc tính, căn bản không có biện pháp giải độc. Tống Nam lãnh đạm mở miệng, nói cũng là sự thật. Ta biết ta không nên nói xin lỗi, nhưng là, ta thật sự không nghĩ tới, liên tử na sẽ làm như vậy. Liên tử na gần như phát dồ cách làm, mặc cho ai có thể tưởng tượng đến nàng sẽ làm ra loại chuyện này đâu. Tống Nam không có trả lời, nàng biết, chính mình là đoán đường thuật, nhưng là nàng càng hận vẫn là chính mình. Chỉ là vô luận nàng giờ phút này có bao nhiêu dày vò, nàng lại là vô pháp ngốc tại nguyên tiểu lâm bên người. Bởi vì nàng nếu tiến vào không gian, là sẽ không theo xe về phía trước, nàng rời đi không gian sau xuất hiện cái kia vị trí, sẽ chỉ là tương đối với mặt đất cố định kia một chút. Mà nàng, cần thiết phải nhanh một chút đuổi tới Hà Bắc căn cứ. Tuyệt đối không thể vẫn luôn dừng lại tại chỗ. Cho nên nàng chỉ có thể ở không gian ngoại, đứng ngồi không yên giày vò. Đường thuật vạn phần tự trách, hắn mang cho Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm thai nạn thật sự là có chút quá nhiều. A Nam, nếu chúng ta trực tiếp đi kinh thành căn cứ, có lẽ có thể tìm được cao dài chưa khỏi hệ dị năng giả cũng nói không chừng. Hà Bắc căn cứ. Nhất định phải đi nơi đó, ngươi là có cái gì nguyên nhân sao? Hà Bắc căn cứ. Sẽ có một cái phi thường lợi hại chưa khỏi hệ dị năng giả. Tống Nam gắt gao nhếch môi, đúng vậy, sẽ có một cái phi thường lợi hại chưa khỏi hệ dị năng giả. Chẳng sợ người nọ hiện tại chỉ là một cái bình thường một hệ, nàng nhất định sẽ làm nàng nhanh trong biến thành chưa khỏi hệ dị năng giả. Bất luận là muốn tinh hoạch, vẫn là muốn nước giếng, hoặc là muốn bất luận cái gì đồ vật, nàng đều có thể lấy ra tới. Chỉ cần người nọ có thể cứu nguyên tiểu lâm, nàng có thể hy sinh hết thảy. Trả giá sở hữu Chương 231 kiểm tra đo lường dị năng Ở kiếp trước Hà Bắc căn cứ Tống Nam cùng tưởng đồng cùng nhau thành lập ngô đồng tiểu đội là căn cứ Chúng xếp hạng đệ tam lính đánh thuê đội Đội nội tổng hợp thực lực không tồi Nhưng là tại hậu cần chữa bệnh phương diện hoàn toàn chỗ trống Bởi vì bọn họ không có không gian hệ cùng chữa khỏi hệ dị năng giả Này hai hệ đều là tương đối khan hiếm dị năng trùng loại Tuy rằng tại đây một đời Tống Nam cơ hồ gặp được rất nhiều người đều là dị năng, giả, nhưng là này có một nửa nguyên nhân, đều là bởi vì bên người nàng có đường thuật. Đứng ở rất mạnh nhân thân biên, có thể gặp được chính là rất mạnh đối thủ hoặc là đồng đội, đây là mặt thế sau thiết tắc. Mặt thế sau, thực lực phân chia cùng bậc cùng giai cấp, muốn vượt qua cái này cấp bậc, có đôi khi là rất khó. Mang Ngô đồng tiểu đội bởi vì không có này hai hệ dị năng giả, cho nên muốn, muốn ra tương đối gian khổ nhiệm vụ khi liền phải đi thuê này hai hệ dị năng giả. Mà Tống Nam lần này muốn tìm, đúng là kiếp trước ngô đồng tiểu đội thường xuyên hợp tác một cái chưa khỏi hệ dị năng giả, đến từ Cao Vinh Vinh Quang Lính đánh thuê tiểu đội Phí Tú Nghiên, Hà Bắc căn cứ đệ nhất chưa khỏi hệ dị năng giả. Phí Tú Nghiên ở mặt thế năm thứ ba thời điểm, đã là ngũ dai chưa khỏi hệ dị năng giả, cơ hồ là tùy tiện vừa ra tay, cho dù là gần đất xa trời người, đều có thể lập tức tung tăng nhảy nhót khang phục hơn phân nửa. Nhưng là nàng siêu cường chữa khỏi hệ, lại là ở mặt thế năm thứ nhất mặt mới bị kích phát ra tới, cũng chính là năm sau mùa hạ thời gian. Tống Nam tuy rằng biết vấn đề này, nhưng là nàng trong lúc nhất thời căn bản không thể tưởng được khác chữa khỏi hệ năng lực, có thể cứu vớt nguyên tiểu lâm. Có lẽ Vân Phi có thể, nhưng là Vân Phi giờ phút này đang ở Kinh Thành, Kinh Thành chính là liên gia địa bàn. Nếu liên tử na ở Kinh Thành ra cái gì chuyện xấu, nàng Tống Nam còn không nhất định có thể gánh vác trụ. Hơn nữa, liền kiếp trước ký ức tới xem, bọn họ muốn thẳng đến kinh thành căn cứ cơ hội là không có khả năng sự tỉnh. Bởi vì vỏ quả đất vận động, ở kinh tân ký vùng hình thành một đạo cực đại núi non, này cao phong không thua gì mà thế trước đỉnh cổ mồ lở ngờ mạ. Muốn vòng qua này một mảnh thật lớn núi non, Nam Hạ gần nhất lộ ngược lại là càng tiếp cận Hà Bắc căn cứ, mà nếu là đường vòng bắc thượng, cơ hội là thẳng đến nội mông, đi liền xa hơn cho nên Tống Nam mới có thể nói, muốn đi Hà Bắc căn cứ. Nguyên tiểu lâm tình huống ở nước giếng áp chế hạ hoàn toàn không có chuyển biến xấu thanh hình, hô hấp tim đập vô cùng bình thường, chẳng qua cũng là không có thức tỉnh dấu hiệu. Tống Nam cùng đường thuật luân phiên lái xe, cơ hồ là hoàn toàn không có dừng lại tiết tấu, chính là đem mặt thế sau yêu cầu chạy thượng 5 đến 10 ngày lộ trình, ngắn lại thành 3 ngày. Ở ngày thứ 3 trạng vạng phía trước, bọn họ đã có thể xa xa trông thấy Hà Bắc căn cứ. Hà Bắc căn cứ kỳ thật chỉ là một cái loại nhỏ căn cứ, tuy rằng cũng là phía chính phủ căn cứ, nhưng là bởi vì quá tiếp cận kinh thành căn cứ, tài nguyên phần lớn bị kinh thành căn cứ chiếm hữu, cho nên nó xây dựng, hoàn toàn chính là lấy vệ tinh căn cứ mà tồn tại. Mà bọn họ lúc trước rời đi thỉnh kinh căn cứ, ở mặt thế sau chính là toàn hoa quốc xếp hạng đệ tam đại hình căn cứ, xây dựng quy mô cùng khí thế vượt qua Hà Bắc cái này tiểu căn cứ không biết nhiều ít. Càng miễn bản lớn nhỏ thượng sai biệt. Bất quá, dù sao cũng là tới gần kinh thành căn cứ, ở trình độ nhất định thượng phòng vệ cùng phòng ngự tiêu chuẩn vẫn là không tồi. Ít nhất muốn so trước mắt lộn xộn một mảnh bột hải loan căn cứ hiếu thắng rất nhiều. Tống Nam cùng đường thuật ở trong xe chuẩn bị tốt giấu người hai mắt ba lô, cũng không có làm nguyên tiểu lâm tử trong không gian ra tới. Tuy rằng Hà Bắc căn cứ trong môn có thể nhìn đến mơ hồ thật lớn màu trắng máy móc, phòng trừng cũng là dị năng rõ xét khí nhưng là nàng lại là càng ngày càng đối chính mình không gian có tin tưởng. Bị chắc ra phỏng trừng cũng cũng chỉ có kim hệ cùng không gian buộc lại, mà đường thuật hỏa hệ cũng không có gì vấn đề. Hai người liền quang minh chính đại hướng đi căn cứ trước cửa xếp hàng đội ngũ. Xếp hàng người cũng không phải rất nhiều, hơn nữa lấy lao nhược bệnh tàn chiếm đa số. Đường thuật cùng tống nam quần áo chỉnh tề rắn chắc lại sạch sẽ, lập tức liền cùng trước sau mọi người hết sức bất đồng. Giống như hạc trong bầy gà giống nhau. Hai người muốn điệu thấp đều không được, bởi vì mọi người đều sẽ nhìn bọn họ hai cái, khe khẽ nói nhỏ thanh âm thấp thấp một mảnh, kết thành một trường vóng, đưa bọn họ vây quanh ở trong đó. Hà Bắc căn cứ trước cửa kiểm tra đội ngũ quân nhân tự nhiên cũng thấy được đường thuận cùng Tống Nam hai người, thực mau, liền từ bên trong chạy ra một cái quân nhân, thẳng đến hai người mà đến. Không có biện pháp, có thể ở mặt thế sau còn bảo trì loại này quần áo người, hoặc là là thực lực cường hãn hoặc là chính là bối cảnh hùng hậu. Hà Bắc căn cứ tới gần kinh thành căn cứ, thường xuyên xuất hiện một ít quyền nhị đại gì đó, cũng là thực bình thường sự tình. Cho nên, bọn họ mới có thể cho rằng đường thuật cùng Tống Nam cũng là cái dạng này người, chạy nhanh liền phái người ra tới dò hỏi. kia quân nhân một đường chạy chậm, đi vào đường thuật Tống Nam trước mặt khi, bang kính một cái quân lễ, đường thuật cũng là túc mục đáp lễ. Ta là Hà Bắc căn cứ tuần phòng vệ binh, hai vị xin hỏi. Là từ đâu lại đây? Lễ tiết chu đáo, không thiêu ngạo không siềm định vừa thấy chính là thường xuyên ra tơi ứng đối tay ra đời. Chúng ta từ thịnh kinh căn cứ lại đây, bình thường tiến vào căn cứ có thể. Nếu là báo ra hắn là kinh thành liên gia quân nhân, hôm nay đừng nói là muốn đi tìm người, tiến vào căn cứ liền sẽ bị trực tiếp mang đi tìm căn cứ tối cao người phụ trách. Bởi vì đường thuật tin tức quá ít, lại tương đối kiên trì muốn bình thường tiến vào căn cứ tuần phòng quân quân nhân chỉ có thể là lại lần nữa cúi chào rời đi, hồi căn cứ đi. Đường thuật cùng Tống Nam liền ở mọi người kinh ngạc cùng hâm mộ, ghen ghét trong ánh mắt, bình tĩnh tiếp tục xếp hàng, chuẩn bị tiến vào căn cứ. Muốn đi vào căn cứ phía trước, tất nhiên phải trải qua cái kia màu trắng dị năng rõ xét khí. Đường thuật còn hào thuyết, kém cỏi nhất chính là bị điều tra ra là biến dị hòa hệ. Tống Nam tuy rằng tự tin cùng không gian cao cấp, lại cũng có chút thấp thoảng. Vạn nhất không gian bị điều tra ra đâu. Nàng đứng ở đường thuật phía sau, đứng xa xa nhìn bên kia dị năng rõ xét khí lạ như thế nào kiểm tra người. Chỉ là ở đường thuật đi vào phía trước, thanh âm ép tới cực thấp đối Tống Nam nói một câu, dị năng tạm thời báo nhị dai. Nói xong lúc sau, đường thuật liền thông qua thủ vệ, mà Tống Nam còn đứng ở bên ngoài. Nghe được đường thuật tin tức, Tống Nam khẳng định gật gật đầu, ở không rõ ràng lắm tình huống địa phương. Che giấu thực lực của chính mình tóm lại là tương đối tốt một việc Ở phía trước một người thông qua thời điểm Tống Nam tinh thần hệ dị năng nháy mắt triển thai Muốn bắt giữ đến cái kia dò xét khí kiểm tra phương thức Tinh thần hệ dị năng thật là ở kia kiểm tra lối vào đã bị vô hình Cái chắn ngăn cản xuống dưới Làm Tống Nam không thu hoạch được gì Lại là cái chắn Năng như thế nào Tổng hội bị tinh thần hệ cái chắn ngăn lại tới đâu Tống Nam dưới đáy lòng đại đại trận trắng mắt Bất quá Tống Nam cũng không nhục trí, tuy rằng không có điều tra ra có phải hay không xa hoa hóa, nhưng là đường thuật lập tức liền vào cái kia thông đạo, chờ hắn qua đi lúc sau, Tống Nam lập tức liền an tâm rồi. Bởi vì đối diện báo cáo kiểm tra kết quả người nọ, rõ ràng hô một câu, hỏa hệ. Liên biến dị hỏa hệ cũng chưa tra đến ra tới phá máy móc, có thể tra đến ra nàng không gian mới là lạ. Tống Nam lập tức tự tin rất nhiều. Tiên tâm đi qua cái kia an kiểm môn giống nhau ngắn ngủn thông đạo. Ở tiến vào thông đạo trước ngay mắt, Tống Nam rõ ràng cảm giác được chính mình thông qua một chỗ tinh thần cái chắn mỏng manh lực cản. Chỉ là cái kia lực cản cũng không có rất mạnh, chỉ là có thể đơn thuần ngăn lại dị năng, cũng không sẽ trở ngại người thông qua. Tiến vào thông đạo lúc sau, Tống Nam liền kinh ngạc, bởi vì cái này trong thông đạo, thế nhưng tràn ngập năng lượng. Kiếp trước thời điểm... Bởi vì dị năng dò xét khí xuất hiện đã là mặt thế sau năm thứ ba, còn không đợi phổ cập đến Hà Bắc căn cứ, chỉ là tồn tại cùng kinh thành truyền thuyết thời điểm, Tống Nam cũng đã treo. Cho nên Tống Nam căn bản là chưa từng nhìn thấy quá cái này máy móc, cũng không biết rốt cuộc là cái cái gì nguyên lý. Nhưng là hiện tại Tống Nam là đã biết, bởi vì nơi này căn bản là như là một cái năng lượng tập hợp mà, nhỏ nhỏ không gian trong vòng. Tràn ngập 5 loại cơ bản năng lượng cùng thứ 6 loại đặc thù hệ năng lượng. Chỉ cần người tiến vào cái này an kiểm trong thông đạo, cùng hệ năng lượng liền sẽ sao động lên, hướng về người bên người dũng đi, mà không phải cùng loại năng lượng, liền sẽ trốn rất xa. Giống Tống Nam, nàng bản thân có dị năng chủng loại là kim hệ, nhưng là ở không gian khai phá hạ, cũng có tinh thần hệ dị năng. Cho nên, hiện tại hướng nàng gián sát lại đây chính là kim hệ năng lượng, cùng với đặc thù hệ năng lượng. Bất đồng chính là, kim hệ năng lượng là ở bên người nàng cao tốc vần quanh, mà đặc thù hệ năng lượng còn lại là giống lập thể vần quanh sóng gợn giống nhau, tại bên người nhảy lên, lại không có hình thành vần quanh. Tống Nam xem kinh ngạc, nhưng là này muốn như thế nào phân biệt là nào một loại dị năng đâu. Thông đạo thực đoạn, Tống Nam thực mau liền đi ra, rời đi thông đạo trong nháy mắt, Tống Nam lại trải qua một đạo tinh thần hệ cái chán. Những cái đó vây quanh nàng năng lượng đã bị cái chắn này nhanh trong chặn lại xuống dưới, cũng không làm chúng nó đi theo giả Tống Nam rời đi thông đạo phạm vi Tống Nam lúc này mới minh bạch, nguyên lai này đến tinh thần hệ cái chắn, kỳ thật là ở tổ chức bên trong năng lượng phúc tán chạy trốn. Ở nàng ra tới nháy mắt, đứng ở cạnh cửa một người lập tức nói đến, kim hệ, tinh thần hệ. Một bên ký lục viên lập tức bắt đầu ở một cái tiểu vợ thượng là tả ký lục xuống dưới, thánh mạng, giới tính tuổi, dị năng cấp bậc." Tống Nam kinh ngạc hướng về hắn xem qua đi, phát hiện hắn nơi nào có một cái đen như mực nhưng coi cửa sổ, bên trong là có cái gì. Đông dạng, chung quanh thủ vệ, cùng với vừa mới thông qua kiểm tra người cũng kinh ngạc nhìn về phía Tống Nam. Bởi vì Tống Nam cư nhiên là hai hệ dị năng giả. Đây chính là thực hy hữu sự tình a, hiện tại toàn bộ căn cứ cũng cũng chỉ nghe nói một người có hai hệ dị năng a. Tống Nam chính là cái thứ hai. Cái thứ hai a Tống Nam chính mình còn không có ý thức được những người này ánh mắt, vừa muốn rôi đầu đi xem cái kia báo ra Tống Nam dị năng chủng loại người nhìn cửa sổ, đã bị bên người một cái khác trông coi ngăn cản xuống dưới. Người muốn làm gì? Tống Nam ngượng ngùng lùi về đầu, ta chính là tò mò. Chạy nhanh trả lời, không chuẩn nhìn đông nhìn tây. Tống Nam âm thầm trận trắng mắt, liền tính ngươi không nói cũng có thể đoán được, nơi đó thiết bị khẳng định phi thường đơn sơ. Bởi vì hiện tại tinh vi dụng cụ căn bản không có biện pháp tu hảo. Điện tử từ trường lực ảnh hưởng cực đại, trên cơ bản muốn ở nửa năm về sau, toàn cầu tinh vi điện tử dụng cụ mới có thể ở chữa trị lúc sau khôi phục sử dụng. Hiện tại có thể khôi phục tương quan điện tử thiết bị, đều là đơn giản nhất mà. Tống Nam, nữ, 20, kim hệ nhị dai tinh thần hệ nhị dai. Tống Nam vừa nói lời nói, bên cạnh lại truyền đến một trận khe khẽ nói nhỏ. Tống Nam lúc này mới phát hiện chung quanh tình huống không đúng. Quả nhiên bị chắc ra song hệ vẫn là thực phiền thoái. chương 232 đệ nhị hiểm nghi người. Đường thuật trầm mặc đi tới, đứng ở Tống Nam trước người, ánh mắt rất có áp lực hướng bốn phía đảo qua, những cái đó khe khẽ nói nhỏ thành cùng với có chút không có hảo y ánh mắt nháy mắt đều giảm bất hơn phân nửa. Mặt thế sau, mặc dù là cùng bậc cao nữ tính dị năng giả cũng đồng dạng sẽ bị mơ ước, Nhưng là nam tính dị năng giả tắc sẽ không. Đường thuật vừa rồi tuy rằng chỉ báo tam giai, lại là một loại thực lực tượng trưng, giờ phút này nhìn quét cũng là ở cảnh cáo mọi người. Bên trong ký lục viên thực mau nhớ hảo tống nam thân phận tin tức, đóng dấu lúc sau từ nhỏ cửa sổ đệ ra tới, ấn biển báo giao thông nam tả nữ hữu đi kiểm tra thân thể, thông qua kiểm tra lúc sau liền có thể tiến vào căn cứ. Tiếp theo cái, trừ bỏ tiến vào ánh dạng đông căn cứ thời điểm. Mỗi người đều phải kiểm tra thân thể mời khách mời khách, ở kia lúc sau, Tống Nam cùng Đường Thuật đều lại không tiếp thu quá thân thể kiểm tra. Đột nhiên bị Hà Bắc căn cứ như vậy chính thức yêu cầu, hai người đều sửng sốt một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ, phân biệt đi trước hai nơi kiểm tra thất. Bởi vì Hà Bắc căn cứ xem như kinh thành căn cứ vệ tinh căn cứ, cho nên rất nhiều điều lệ chế độ đều là trực tiếp sử dụng kinh thành căn cứ yêu cầu. Mà tiến vào căn cứ người muốn kiểm tra thân thể vốn chính là mạ thế sau nhanh nhẹn ứng đối kia càng nhiều chuyện tình Kiếp trước tống nam ở hà bắc căn cứ mỗi lần xuất nhập lúc sau đều phải kiểm tra tình huống thân thể nếu gặp được bị thương khi thậm chí muốn cách ly một vòng mới có thể tiến vào căn cứ chỉ là ở trọng sinh sau thịnh kinh căn cứ đi vào khi là đi rồi đường thụy cửa sau bột hải loan căn cứ lại là một cái căn bản không có chế độ căn cứ nàng đều có chút quên mất cái này quy tắc muốn đi kiểm tra cái gì Đường thuật trầm giọng do hỏi, một người thủ vệ lập tức không kiên nhẫn vẫy vây tay, hiển nhiên bọn họ mỗi ngày đều phải trả lời vấn đề này quá nhiều lần, đã là phi thường không có kiên nhẫn. Kiểm tra thân thể có hay không bị thường, có vết thương liền phải cách ly, mau đi mau đi, nhiều đến là người xếp hàng đầu. Đường thuật cùng Tống Nam liếc nhau, đối này tương đối đáng tin cậy cách làm vẫn là rất nhận đồng. Ở tiến vào căn cứ khi kiểm tra càng nghiêm khắc, Tiến vào căn cứ nhân viên tình huống liền càng an toàn, này không chỉ là đối mỗi cái đi vào người phụ trách, càng là đối trong căn cứ mấy chục vạn người an toàn phụ trách. Hai người sóng vai đi vào căn cứ đại môn nội môn, tiến căn cứ, bên phải chính là một cái biển báo giao thông, chia làm hai điều lối rẽ, chỉ dẫn kiểm tra thất phương hướng. Mà muốn trực tiếp tiến vào căn cứ, phía trước trăm mét khoảng cách chỗ còn có một đạo trạm kiểm soát, gần trăm người thủ vệ đội ôm thương giữ nghiêm. Muốn không kiểm tra liền sông vào căn cứ, không đợi hắn vọt tới 50 mét trong phạm vi, liền sẽ bị bắn thành cái sảng. Đường thuật liên tục gật đầu, đối hà bắc căn cứ công sự phòng ngự rốt cuộc lộ ra vừa lòng chi sắc. Ngươi nhường cho ta nói nhị dai, ngươi nói như thế nào tam giai? Lúc này chỉ có phía trước xa hơn một chút địa phương có chút cảnh vệ, gần chỗ cũng không có người. Tống Nam vội vàng nhân cơ hội hạ giọng cùng đường thuật nói chuyện. Ngươi chính là song hệ dị năng, cấp bậc nếu là lại cao. Ngươi có phải hay không hướng bắt các thế lực đều theo dõi? Đường thuật vẫn là cẩn thận không có nói tam hệ dị năng, tuy rằng hắn cũng kinh ngạc với tống nam không gian hệ dị năng cũng không có bị kiểm tra ra tới, bất quá thứ này cũng không nhất định liền phi thường đáng tin cậy, tựa như chính mình biến dị hỏa hệ nó cũng chưa kiểm tra ra tới. Đi trước kiểm tra thân thể, ra tới sau ngươi nhất định phải tại chỗ chờ ta. Thiểu lâm tình huống còn ổn định sao? Đường thuật cường điệu. Bởi vì Tống Nam gia trạng vũng số lần vẫn là rất cao, hắn cần thiết phải cường điệu một chút. Vẫn là bộ dáng cũ. Tống Nam lắc đầu, thần sắc hơi ảm, ta nhất định sẽ chờ ngươi, mau đi đi. Hai người một tả một hữu, hướng về từng người kiểm tra thất đi đến. Dọc theo đường nhỏ thẳng đi, thực mau liền thấy được cái gọi là nữ kiểm tra thất, kỳ thật chính là một cái bình thường cửa hàng bán lẻ phòng, bên ngoài treo kiểm tra thất nữ chữ. Kiểm tra thất cửa đứng hai gã cầm súng nữ binh. Thuật nhìn tinh thần hiên ngang, nhìn đến Tống Nam đi tới, ánh mắt cảnh giác liền đảo qua tới, xem ra vẫn là tương đối có chiến đấu ý thức. Nói vậy tại đây kiểm tra trong phòng, cũng có biến thành tang thi người đâu. Kiểm tra thất cửa sổ bị dày nặng bức màn che kín mít, thuật nhìn chính quy lại bảo hiểm. Tống Nam yên lặng đi qua đi, bên trong người bá một tiếng liền vén rèm lên, một cái trung niên bác gái vươn đầu tới. Bác gái ánh mắt sắc bén trên dưới nhìn quét Tống Nam một vòng. Trên mặt hơi hơi bải trừ một kia miễn cưỡng tươi cười, vào đi, dây chứng nhận lấy ra tới. Nói nên là vừa rồi phát cái kia hồng ra tiểu vợ. Đường thuật chính là màu lam, hẳn là nam nữ phân biệt đi. Bất quá này bác gái thái độ, đã là thực tốt tình huống. Bởi vì quần áo đại biểu cho thực lực cùng địa vị, vị này bác gái vẫn là có nhãn lực. Tống nam xuyên sạch sẽ sạch sẽ. Rõ ràng trên mặt còn có chút hứa mê mang thuyết minh nàng khẳng định là vừa rồi lên đường tới Hà Bắc căn cứ, trên mặt lại không có một kia phong trần mệt mỏi, khẳng định là điều kiện ưu việt. Mà mặt thế sau, chỉ có thực lực cùng với thế lực, mới có thể bảo đảm điều kiện ưu việt. Tống Nam tiến vào liền phát hiện, trong phòng này cư nhiên cũng xếp hàng đứng mười mấy nữ nhân. Có bốn năm chục tuổi, cũng có vài tuổi, đều ở yên lặng chờ đợi bên trong kiểm tra trong phòng tiêu hạ một người đi vào. Lại đây xếp hàng chờ một lát, phía trước người kiểm tra xong rồi tự nhiên liền sẽ đến phía ngươi. Cửa bác gái thượng tính hòa ái nói xong câu này, liền lại bắt đầu nhìn bên ngoài tình huống, bởi vì mặt sau lại lục tục tới không ít người. Ta đã biết, Tống Nam không sao cả gật gật đầu, nếu đã đi tới nơi này, nàng ngược lại càng thêm bình tĩnh. Có lẽ là biết, tìm phí tú nghiên chính là cuối cùng một bác, không thành công liền xả thân, nàng lại là càng ngày càng cười được. có lẽ Nàng thật sự biến thái cũng nói không chừng. Tống Nam hơi hơi rũ đầu, khoe miệng không tự giác liền cong lên một tia độ cung. Chỉ là nàng trong ánh mắt lại là lạnh lẽo một mảnh. Nàng còn nhớ rõ, nay một đường đường thuật đối nàng bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lại quản liên tử na như thế nào. Nhưng là đường thuật yêu cầu nàng không cần đối liên tử na ra tay. Bởi vì hắn lao thủ trưởng liền phong tướng quân, thật sự là quá yêu thương cái này cháu gái. Nhưng là này cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Tống Nam cười càng thêm quỷ dị. Nếu Nguyên Tiểu Lâm có thể bình yên vô sự, nàng nhiều lắm chính là đi tìm xem liên tử nào phiền thoái. Nếu... Không. Không có cái kia vạn nhất. Tống Nam hung hăng nắm chặt nắm tay, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái kia vạn nhất. Buông tay. Người buông ta ra. Đây là quy củ, mỗi người đều phải như vậy. a Người nhà Giang Ô. Nội kiểm tra thất lại bỗng nhiên ở Mỹ lên, nữ nhân tiếng thét trói thai cùng bàn ghế va chạm kéo túm thanh âm, từ bên trong len ken len ken vang lên tới. Nội thất mảnh đột nhiên ném lên, một nữ nhân đưa lưng về phía cửa bị một chân đạp ra tới. Ngay sau đó một cái nữ binh đằng đằng sát khí từ bên trong đi ra, nhìn quận tròn trên mặt đất cái kia quần áo bất chỉnh nữ nhân, lạnh giọng quát, liền tính là căn cứ lớn lên mẹ ruột cũng muốn kiểm tra thân thể, ngươi cho rằng ngươi là ai tưởng không kiểm tra liền không kiểm tra rồi. Xếp hàng chờ đợi các nữ nhân nháy mắt im như ve sầu mùa đông, bởi vì cái này nữ binh khí thế thật sự là đủ kinh người, kiểm tra ngươi là vì an toàn của ngươi, càng là vì toàn bộ căn cứ 50 nhiều vạn người an toàn. Ngươi hôm nay tưởng không kiểm tra tại đây chơi xấu, ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi đáp thượng ai đều không hảo xử Cuộn tròn trên mặt đất nữ nhân kia đột nhiên ngừng đầu, đảo chiêu khí hô. Ta là cho các ngươi đừng với ta động tay động chân. Ta chính mình sẽ khởi quần áo, các ngươi dựa vào cái gì tới bái ta quần áo? Biến Thái Một đám biến Thái Nữ nhân ăn nữ nhân đậu hủ, các ngươi là đồng tính luyến ái sao? Ở Hoa Quốc, đồng tính luyến ái vẫn cứ là một cái tương đối mịt mở dùng từ, bởi vì văn hóa cùng phong tục nguyên nhân, cái này từ trên cơ bản liền cùng cấp với kỳ thị. Kia nữ binh sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đế chân liền tưởng lại đá nữ nhân kia vài cái. Ngươi nói cái gì, có là gan lại đánh giam A. Đừng chậm trễ thời gian, muốn giao hấn có thể hay không kéo đi ra ngoài giao hấn, chúng ta tiến căn cứ còn suốt ruột đâu. Tống Nam phía sau lại truyền ra tới một đạo vũ mị giọng nữ, nháy mắt hấp dẫn Tống Nam chú ý nàng biết vừa mới mặt sau người tới, nhưng là bởi vì nơi này là kiểm tra thất, nếu tinh thần hệ tàng ra, khó tránh khỏi sẽ không tự giác xem đến kiểm tra trong phòng tình huống nàng vẫn là không quá muốn nhìn đến. Cho nên, Tống Nam cũng không có mở ra tinh thần hệ dị năng. Giờ phút này Tống Nam quay đầu nhìn lại, ánh vào tầm mắt kia một đôi cong cong trăng non mắt, giờ phút này cư nhiên lộ ra phong tình và trùng, chỉ là nàng đứng ở cạnh cửa, lại là có chút vẻ mặt đạm mạc đảo qua toàn bộ trong phòng người. Muốn đá người nữ binh vội vàng thu hồi chân, ưng tiếng nói, hồ tiểu thương ngài hảo, ta đây liền trước cho ngài kiểm tra. Không cần ta xếp hàng là được. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, nội thất kiểm tra các bác gái lập tức liền đi ra hai cái, đem cái kia nháo sự nữ nhân che miệng ấn tay chân cấp kéo đi vào. Lúc này đây, nội thất rốt cuộc không truyền ra cái gì thanh âm. Có lẽ là Tống Nam liếc mắt một cái không nháy mắt ánh mắt quá mức trắng ra, thức mau bị gọi là hồ tiểu thư nữ nhân liền cao mày nhìn lại đây, hiện tại dám như vậy nhìn chầm chầm nàng xem người chính là không có mấy cái. Bởi vì nàng thật sự là quá chán ghét bị người nhìn chằm chằm xem cảm giác. Chỉ là nàng có chút không vui nhìn qua, đang xem Thanh Tống Nam thời điểm, cũng là hơi hơi kinh ngạc chớp chớp mắt. "Ngươi là?" "Tống Nam." Trong giọng nói mang theo một tia không xác định, cũng mang theo một tia cảnh giác, Tống Nam lập tức liền nghe xong ra tới. Nhưng là về Hồ tiểu thư thân phận ký ức lại cũng là nháy mắt dâng lên. Đã có kiếp trước ký ức, cũng có kiếp này ký ức. Cái này Hồ tiểu thư Tên đầy đủ đúng là gọi là Hồ Tiêu Hân, cũng chính là Tống Nam đã từng hoài nghi, có khả năng giết chết chính mình để nhị hiểm nghi người. Ở kiếp trước là Tống Nam Đại học bạn cùng phòng, kiêm mặt thế sau Hà Bắc căn cứ duy nhất người quen, Hà Bắc căn cứ dị năng quản lý đoàn đoàn trưởng Liêu chấn tình Phụ. Nhưng là ở kiếp này ký ức, cũng chính là kiếp này quỹ đạo chung, Hồ Tiêu Hân chỉ là cùng nhau thượng giảng bài cùng 5 cấp đồng học mà thôi. Chỉ là Tống Nam ở mặt thế cùng ngày trọng sinh tỉnh lại thời điểm. Hồ Tiêu Hân là ngồi ở chính mình bên người cái kia đồng học, ở chính mình hoảng loạn mơ hồ lao ra cái kia phòng học thời điểm, Tựa hồ Hồ Tiêu Hân còn theo sau lưng mình, vẫn luôn lo lắng cho mình. Nghĩ vậy, Tống Nam đề phòng cùng cảnh giác rốt cuộc hơi hơi phai nhạt vài phần. Vô luận như thế nào, Tống Nam đều là muốn cảm kích khi đó Hồ Tiêu Hân chân thành cùng quan tâm. Đó là không có mặt thế huyết tinh xâm nhiễm phía trước, chân thành nhất tình nghĩa. Chương 233 biết được tin tức. Ta là Tống Nam, đã lâu không thấy, Hồ Tiêu Hân. Tống Nam nhẹ nhàng lôi kéo khỏe miệng, thầm than một tiếng, tuy rằng nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Hồ Tiêu Hân, nhưng lại không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Đó có phải hay không, có lẽ sẽ có biện pháp biết, kiếp trước rốt cuộc là ai thiết kế giết hại chính mình đâu. Kiếp trước, nếu nói tưởng đồng là Tống Nam ở mặt thế sau lớn nhất duy trì, như vậy Hồ Tiêu Hân nên là nàng đối mặt thế trước sinh hoạt có thể hồi ước rằng buộc. Cứ việc đối hồ tiêu hân, Tống Nam còn có một kia trong trí nhớ mềm mại. Nhưng là, rõ ràng là từ Ha Thị đến Thạch Thị vượt qua một ngàn nhiều km khoảng cách, đều từng người gặp nhiều ít sống chết trước mắt, hay không thống khổ với sinh hoạt trà tấn, các nàng hai cái lại là không tính toán cùng đối phương nói ra nhỏ tí kẹo. Bởi vì có hồ tiêu hân như vậy một tôn đại Phật ở, Tống Nam bị kiểm tra nhanh chóng hơn nữa có lẽ. Kiểm tra trong phòng mấy cái trung niên bác gái hận không thể trên mặt đều cởi ra một đóa hoa tới, tống nam hai người thậm chí không có bị yêu cầu hoàn toàn cởi sạch kiểm tra, an mặc nội y chuyển một vòng đi ngang qua sân khấu đã bị đồng ý thông qua. Hồ Tiêu Hân có thể có như vậy quyền lực, làm này đó nhất lợi thế tầng dưới chốt nhân viên lịnh nọt lĩnh mỡ, chắc là sớm đã bước lên kiếp trước đồng dạng lộ. Khi cách hai tháng, hai người lại lần nữa ngồi xuống nói chuyện thời điểm, lại là lẫn nhau đề phòng ra vẻ bình tĩnh. Đương nhiên, cái này khi cách hai tháng, là đối với Hồ Tiêu Hân tới nói. Đối với Tống Nam, kia chính là đã cách sinh tử đối thoại. Người quả nhiên vẫn là tồn tại. Hồ Tiêu Hân cười nhẹ nhàng, ta tổng hy vọng, chúng ta các bạn học có thể sống sót rất nhiều, gặp được người, cũng coi như là một cái an ủi. Chờ đợi bên kia người càng nhiều trong đội ngũ hải tử A kiểm tra đường thuật ra tới khi hai người ngồi ở chỉ có màu lục đậm bụi cỏ buồn hoa biên, tính toán tới một lần không tính chính quy lão đồng học gặp lại. ân chúng ta đều còn sống, thật là không dễ dàng. Tống Nam muốn cảm khái, là bọn họ tựa hồ như kiếp trước mệnh định giống nhau, đều đi tới Hà Bắc căn cứ. Hồ Tiêu Hân lựa chọn có thể có rất nhiều, thịnh kinh căn cứ kỳ thật chính là lựa chọn tốt nhất chi nhất. Nhưng là khi đó nàng chính là sớm xuất hiện ở Hà Bắc căn cứ. Ở Tống Nam cùng đường thuật nửa năm lúc sau đến thời điểm, Hồ Tiêu Hân sớm đã ở chỗ này hôn đến hô mưa gọi gió. Từ hôm nay trạng thái xem ra, Hồ Tiêu Hân từ lúc này bắt đầu, cũng đã có không giống bình thường địa vị. Đúng vậy, liền như vậy lòng trời lở đất, nhân sinh thật đúng là khó có thể đoán trước. Hồ Tiêu Hân trăng non mắt con động lòng người, chính là Tống Nam lại thấy không rõ nàng đáy mắt, chỉ là tổng cũng không phải là cùng nàng thức tỉnh chỉ là nhìn đến cặp kia thanh triệt đôi mắt giống nhau. Ngươi ở chỗ này tựa hồ không tồi, về sau cũng muốn hảo hảo tồn tại. Tống Nam cũng không biết có thể đối hồ tiêu hân nói cái gì, hoặc là hỏi cái gì. Kiếp trước sự tình cùng kiếp này dây dưa, vốn chính là kỳ quái sự tình. Nàng cũng không thể bảo đảm hồ tiêu hân sẽ không cho rằng nàng là một cái kẻ điên. Khô cằn quan tâm, ngược lại nói không thể hiểu được. Bất quá hồ tiêu hân lại là nghiêm túc tự hỏi một chút, yên lặng cười một chút, ta nói, Tống Nam. Ngươi không cảm thấy, giờ phút này chúng ta hẳn là ôm một chút sao? Tống Nam sững sốt một chút, vẫn là lắc lắc đầu, vẫn là từ bỏ, chúng ta chỉ cần còn sống thì tốt rồi. Ngươi trước kia không phải cái dạng này, nhưng là, ngày đó ngươi từ khóa thượng tỉnh lại, ngươi có lẽ liền hoàn toàn thay đổi. Hồ Tiêu Hân nhìn Tống Nam, nghiêm túc nói mỗi một chữ, ta cùng dì Minh đuổi theo ngươi chạy ra, thế giới liền hoàn toàn thay đổi. Có lẽ ngươi vận mệnh chú định được đến cái gì chỉ thị. Làm ngươi rời đi cái kia nguy hiểm địa phương, ta cùng gì mình có thể chạy ra tới, cũng là muốn cảm ơn ngươi. Tống Nam trầm mặc, liền tính không có nàng, Hồ Tiêu Hân cũng sẽ tồn tại tới Hà Bắc căn cứ. Ta tưởng nói cũng, cũng chỉ là này một câu mà thôi, ngươi cho ta một cái sinh cơ, ta hồi ngươi một câu cảm ơn, không hơn. Hồ Tiêu Hân vô vô quần áo đứng lên, Tống Nam cũng đi theo đứng lên. Các nàng vận mệnh quý đạo đã sớm đã thay đổi. Không phải Tống Nam muốn hoặc là không nghĩ muốn cái này đã từng đồng học bạn tốt, các nàng sớm đã chú định sẽ không ở trở thành cùng người qua đường. Tống Nam truy đuổi, là chính mình kiếp trước nguyên nhân chết, cùng với sống sót tín niệm Hồ Tiêu Hân còn lại là đã trở về kiếp trước đã có vận mệnh quỹ đạo, hai người sai biệt như thế rõ ràng, Tống Nam cũng không muốn đi thay đổi cái gì. Có lẽ nàng sẽ muốn đi cha Hồ Tiêu Hân, đi nghiệm chứng chính mình chết là cùng Hồ Tiêu Hân có quan hệ vẫn là không quan hệ. Nhưng là, nàng đều sẽ không cùng Hồ Tiêu Hân lại có bất luận cái gì giao thoa. Bởi vì nàng còn rõ ràng biết, này một đời chân chính Tống Nam, có lẽ vẫn là Tống Gia Hiến. nay một đời ký ức chung, Tống Nam cùng Hồ Tiêu Hân chỉ là bình thường nhất cùng nhau thượng giảng bài đồng cấp đồng học, mà không phải kiếp trước chung hẳn là ký túc xá bạn tốt. Hồ Tiêu Hân bạn cùng phòng, hẳn là Tống Gia Hiến đi. Ngươi biết Tống Gia Hiến đi. Tống Nam đỗng nhiên mở miệng. Làm đã xoay người Hồ Tiêu Hân đống nhiên dừng lại bước chân. Ngươi là nói chúng ta ký túc xá Tống Gia Hiến. Nàng làm sao vậy? Quả nhân A. Tống Nam hơi hơi nhấp khởi miệng, chúng ta cùng nhau từ thịnh kinh căn cứ xuất phát, nhưng là nửa đường chúng ta tách ra, cho nên, ta không biết, nàng. Nàng cùng một đám quân nhân tới, nếu ngươi muốn tìm nàng, liền đi nội khu đi, bọn họ đều ở tại nơi đó. Hồ Tiêu Hân biểu tình chưa động. Nhìn đến Tống Nam khiếp sợ biểu tình, tuy rằng là hơi hơi nheo nheo mắt, lại là xoay người rời đi. Tống Nam lại hoàn toàn chấn kinh rồi, Tống Gia Yến ở Hà Bắc căn cứ. Như vậy, nói cách khác, lâm chiêm bọn họ, có phải hay không cũng ở chỗ này. Vân Phi cũng tại đây. Tống Nam kích động thở dốc lên, Vân Phi tại đây nàng không nhất định phải ở phí tú nghiên trên người đánh cuộc. Tống Nam vội vàng đứng dậy hướng về Nam kiểm tra thất phương hướng chạy tới. Nàng muốn cùng đường thuật lập tức đi tìm Vân Phi bọn họ, Vân Phi có lẽ có thể cứu Nguyên Tiểu Lâm. Đường thuật bên này kiểm tra trong phòng, lại là một mảnh lá hét tầm ý tương đối với nữ kiểm tra trong phòng. Nữ tính đa số vẫn là tương đối thuận theo với cởi sạch kiểm tra phương thức, có chút cái lệ cũng sẽ bị cường lực chấn áp đi xuống. Nam kiểm tra thất bên này liền hòa bạo nhiều, có chết sống không chịu cởi quần áo, cũng có táo bạo cùng kiểm tra nhân viên đánh lên tới còn có châm ngòi thổi gió thường thường ném dị năng, liền tính kiểm tra bên ngoài cảnh vệ nhóm liên tục gõ cửa sổ gõ cửa, những người này chính là không chịu ngừng nghỉ xuống dưới. Đường thuật đứng ở đội ngũ cuối cùng phương, cùng mấy cái không nghị xem náo nhiệt hình người thành một cái trầm mặt góc, tránh thoát những cái đó ngộ thương vây xem quần chúng dị năng công kích, thân hình động tác lại là mạnh mẽ thực. phanh một tiếng súng vang, một người rốt cuộc, tiêu loạn kiểm tra trong phòng nháy mắt an tính lại, Đều cho ta thành thật kiểm tra Ai lại nháo sự Cùng hắn một cái kết cục. Vẻ mặt âm ngoan cảnh vệ trường dơ thương Từ bên ngoài đi vào tới Họng súng thậm chí còn mạo yên Chứng minh vừa rồi kêu một thương là hắn kiệt tắc Không thể nghi ngờ Ngã xuống đi người nọ bên người Vẫn cứ ở cùng một cái kiểm sát viên dây dưa Người trẻ tuổi Đột nhiên la lên một tiếng Nào vào người nọ ấm áp thi thể thượng Gào khóc lên Đại ca Đại ca Người tỉnh tỉnh á đại ca giết người, các ngươi là giết người hung thủ. Ngươi bồi ta đại ca mệnh. A a. Ngươi trẻ tuổi giữ tận nhào hướng cái kia cảnh vệ đội trưởng, trong tay nắm một thanh hàn quang lấp lánh dao nhỏ, mục đích chính là muốn đem cái kia lánh khốc cảnh vệ đội trưởng cổ cắt ra. Huyên hoa vang khắp nơi. Đường thuật thờ ơi lạnh nhạt, kia cảnh vệ đội trưởng thủ đoạn hung hăng một chém, chẳng những người trẻ tuổi dao nhỏ trực tiếp liền rơi xuống đi xuống, cảnh vệ đội trưởng súng lục cũng gắt gao thiếp ở hắn trên trán. Vẫn là thực nóng rực họng súng nháy mắt đem người trẻ tuổi năng một cái giật mình. Thành thật xếp hàng kiểm tra, không có lần thứ hai. Thi thể cho ta kéo đi ra ngoài. Cảnh vệ đội trưởng gần như lánh khốc phát lệ, phía sau lập tức vọt vào tới hai cái cảnh phục nam nhân, đem trên mặt đất thi thể kéo đi ra ngoài. Người trẻ tuổi run rẩy môi muốn tiến lên, muốn ngăn lại bọn họ kéo túm hắn đại ca thi thể động tác, lại là bị kia bị phỏng cái chán nòng súng bức cho không thể động đậy. Chỉ cần hắn dám vọng động nửa phần, tuyệt đối sẽ bị cảnh vệ đội trưởng nổ súng đánh chết, người nọ liền đôi mắt đều sẽ không chấp một chút. Người trẻ tuổi lệnh yên tĩnh, toàn bộ trong phòng cũng giống như là đã xảy ra một hồi trò khôi hài nhanh chóng trào bế mạc giống nhau, nên đi vào kiểm tra người liền đi vào, nên xếp hàng người liền thành thật xếp hàng. Mà người trẻ tuổi kia, vẫn là bị cảnh vệ đội người cấp giá kéo đi ra ngoài. Đường thuật không nói một lời đứng ở đội ngũ mặt sau. Bình tĩnh chờ đợi bài đến chính mình. Kia cảnh vệ đội trưởng ở rốt cuộc xác định kiểm tra trong phòng sẽ không tái xuất hiện tình huống như thế nào lúc sau. Xoay người rời đi kiểm tra thất thời điểm. Đống nhiên dừng bước. tựa hồ là tự hỏi trong nháy mắt lúc sau. Lại xoay người trở về. Có thần hai mắt ở trong phòng quét một đám. Cuối cùng dừng lại ở đường thuật trên người. Hán ánh mắt kỳ thật thập phần có áp bách tính. Đường thuật trước sau người đều có chút cấp không thể tra chịu động bài cái nhưng là đường thuật lại là không chút sức mẻ, vẫn cứ vẻ mặt trấn định nhìn đội ngũ chậm rãi đi tới. Cảnh vệ đội trưởng đôi mắt xoay chuyển, mị một cái trước mắt, vẫn là đi nhanh vượt đi ra ngoài. Ở hắn xem ra, đường thuật tuyệt đối không phải là cái gì bình thường nhân vật, nhưng là hắn sự tình hôm nay còn rất nhiều, là không có gì thời gian lại đi dò hỏi đường thuật. Cảnh vệ đội trưởng với ly khai, trong phòng này cơ hồ tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm, trừ bỏ đường thuật hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này cảnh vệ đội trưởng cũng là một cái hỏa hệ dị năng giả, chỉ là cùng bậc bất quá là nhị dai, đường thuật còn không có tất yếu đi kiêng kỵ như vậy một người. Vừa rồi hắn có thể một bắn chết mệnh, chết vẫn là cái cường hóa thân thể lực lượng hình dị năng giả, hoàn toàn là dựa vào chính mình ở khai hỏa đồng thời, gia nhập hỏa hệ dị năng nguy lực, trực tiếp lấy phá hủy thức công kích mới có thể nháy mắt giết chết nam nhân kia. Không riêng gì đường thuật, Trong phòng này vẫn là có mặt khác ba cái hỏa hệ dị năng giả, bọn họ cũng đều là ở túi đầu tự hỏi, nói vậy, cũng là cùng đường thuật giống nhau, phát hiện vừa rồi cái kia cảnh vệ đội trưởng hỏa hệ dị năng sử dụng phương pháp, cùng bọn họ ngày thường cách dùng hoàn toàn bất đồng. Như vậy linh hoạt sử dụng chính mình dị năng, đường thuật dù cho đã là thực lực hơn người, vẫn cứ không dám nói là có thể như cái này cảnh vệ đội trưởng giống nhau, đem hỏa hệ dị năng sử dụng cơ hội là dễ sai khiến. Thật giống như, là nhìn đến tống nam giống nhau. Đường thuật trong mắt hơi hơi loại quang, cơ hồ là tùy tâm sở dục sử dụng dị năng, trừ bỏ tống nam ở ngoài. Hôm nay hắn cuối cùng là gặp cái thứ hai. Kiểm tra thân thể quá trình nhanh chóng hơn nữa không cần nhiều lời. Đường thuật khấu hảo quần áo nút thắt đi ra kiểm tra thất môn, chính thức tiến vào Hà Bắc căn cứ thời điểm. Sớm tại một bên chờ nóng vội tống nam liền trực tiếp nào tới. Vân phi bọn họ ở chỗ này. Chúng ta muốn mò đi tìm bọn họ. chương 234 kiểm điểm chính mình. Bởi vì đã thông qua kiểm tra, hai người liền tính là đi tốc độ thực mau, cũng là không có bị cảnh vệ nhóm ngăn lại tới kiểm tra. Tống Nam tinh thần lực hoàn toàn mở ra, đem toàn bộ Hà Bắc căn cứ đều bao trùm trong đó, nháy mắt tìm được rồi vân phi bọn họ thân ảnh, cùng đường thuật bay nhanh hướng về nội khu phương hướng chạy như điên mà đi. Hiện tại Lâm Chiêm cùng Lão Dương Tựa Hồ ở cùng Hà Bắc căn cứ cao tầng nhân viên hội đàm, những người khác đều ở bên nhau, mọi người đều ở. Tống Nam Thanh âm hiển nhiên có chút kích động, tìm được Vân Phi, nguyên thiểu Lâm cơ bản chính là tương đương có thể bị cứu một nửa. Liên tăng thi độc đều có thể giải Vân Phi, hẳn là đối độc hệ dị năng giả độc cũng không thành vấn đề đi. Đường thuật cũng thật cao hứng, nhất quán Thanh Thiển Thanh Tuyến cũng có một tia dao động, đi trước tìm Vân Phi bọn họ. Cứu tiểu lâm là đệ nhất quan trọng sự tình. Chỉ cần gặp được bọn họ, mặc kệ là có bao nhiêu muốn nói nói liền đều không nóng nảy. Đối với Hà Bắc căn cứ cấu tạo, không ai có thể so Tống Nam càng thêm quen thuộc. Tuy rằng biết nội khu nhập khẩu chỉ có một hơn nữa có trọng binh bắt tay, Tống Nam mang theo đường thuật trực tiếp chuyển hướng về phía một cái cực kỳ náo nhiệt trên đường cái, ở giữa bắc một cái tiểu trên đường chuyển đi vào, lật qua hai đống phòng ở, trực tiếp liền nhảy vào nội khu. Tuy rằng chỉ là một tường chi cách, nhưng là rõ ràng là có thể cảm giác được không khí bất đồng. Đường thuật đi theo Tống Nam một bên chạy, một bên nhịn không được tán dương. Tinh thần hệ dị năng chính là dùng tốt, tìm đường nhỏ trước nay đều không cần dò đường. Kia còn dùng nói, tuyệt đối là đệ nhất gian lận vũ khí sắc bén. Tống Nam bởi vì vui sướng, cũng là tự nguyên tiểu lầm chúng độc sau khi hôn mê, lần đầu đối đường thuật cười nhẹ nhàng như vậy. Hiện tại bọn họ nơi biệt thự thuộc về nội khu tới gần trung tâm đoạn đường. Xem ra, Lâm Chiêm này chiếm không ít chỗ tốt ra Ngươi này đội trưởng, có phải hay không có địa vị nguy cơ? A Chiêm nếu thật sự tương đương đầu nhi, ta chính là cử đôi tay thoái vị. Đường thuật đối tống Nam luôn luôn hoàn toàn tín nhiệm, cũng là lần đầu tiên nói lên trong đội ngũ những việc này. A Chiêm cùng Lao Dương đều là bởi vì một ít nguyên nhân, ở chúng ta nguyên bộ đội không thể thuận lợi thăng cấp cho nên mới chỉ có thể đường phó thủ. Hiện tại mà thế loại này tình hình hạ, dư hắn nhóm ngồi thẳng chẳng qua là một cơ hội vấn đề. Nói chuyện về nói chuyện, hai người hành động vẫn là một chút cũng chưa chậm trễ. Ở Tống Nam tinh thần lực dưới sự chỉ dẫn, cơ hội dọc theo đường đi đều ngộ không đến vài người. Bất quá cũng là vì hiện tại đã sắc trời tiệm vãn, cho nên trên đường phố nhân tài sẽ ít như vậy, hai người lên đường bước chân lại cũng là càng thêm mau đứng lên. Vào đêm, Các đại căn cứ giống nhau đều sẽ giới nghiêm, bọn họ hai cái nếu không thể nhanh lên đuổi tới vân phi đám người vị trí, vạn nhất ở trên đường bị chặn lại xuống dưới, kia đã có thể có ý tứ. Nhưng là bởi vì bọn họ biệt thự tới gần nội khu trung ương vị trí, ở mờ nhạt đèn đường dần dần sáng lên tới lúc sau, hai người mới cuối cùng là nhảy vào biệt thự hậu viện. Đều ở lầu một phòng khách, bất quá phòng khách còn có khách nhân. Tống Nam ước lượng một chút, đường thuật gật gật đầu. Nhìn nhìn phòng ở cấu tạo, thấp người đi đến phía trước cửa sổ, nhìn nhìn tình huống, kéo cửa sổ nhảy vào đi, động tác cùng nhau hợp thành. Tống Nam cũng theo sát nhảy vào đi, nhẹ không có một chút tiếng vang, hai người lẳng lặng chờ một lát, xác định không có người phát hiện, lúc này mới nhẹ nhàng quan cửa sổ, đi tới cửa phòng biên. Thật cũng không phải hai người một hai phải che giấu chính mình hành tung, ban đầu tiến vào căn cứ thời điểm không có giấu giếm chính mình thân phận là hoàn toàn không nghĩ tới lâm chiêm bọn họ lại ở chỗ này. Đã biết về sau, đương nhiên có thể chính Đại Quang Minh thông qua báo ra bản thân thân phận tới tìm bọn họ, nhưng là cũng liền chú định sẽ không bị những người này xem nhẹ, liên tiếp xã giao cùng tìm hiểu tất không thể miễn. Mà bọn họ hai người lập tức chuyện quan trọng nhất, lại là muốn cho Vân Phi nhanh chóng cấp nguyên tiểu lâm giải độc, căn bản không có thời gian đi ứng phó những người đó. Cho nên bọn họ mới có thể tự động lựa chọn như vậy một cái trở lại đồng đội bên người biện pháp. Cũng may phòng khách khách nhân thực mau liền rời đi, Tống Nam xác định phía trước trừ bỏ người một nhà không còn có người khác lúc sau, cùng đường thuật nhìn nhau, đường thuật kéo ra môn, đi ra ngoài. Từ phòng khách riêng hướng về phòng khách phương hướng chỉ có một cái hành lang, trang hoàng tinh xảo đại khí, cứ việc bởi vì điện lực nguyên nhân, nơi này chỉ có một chản không tính sáng ngời đèn ở chiêu sáng. Nhưng là tưởng tượng đến phía trước chính là chính mình tách ra mấy ngày đồng đội, mặc dù là bình tĩnh như đường thuật, cũng không tự giác nhanh hơn chính mình bước chân. Nhưng là xuất phát từ bảo hộ ý nghĩ của chính mình, Tống Nam vẫn là đem Nguyên Tiểu Lâm liên quan Tiểu Dường, từ trong không gian mang theo ra tới, an trí ở hành lang một bên. Nhìn Nguyên Tiểu Lâm vẫn trầm tĩnh hô hấp, Tống Nam khẽ cắn môi, cùng đường thuật đi nhanh hướng về phòng khách đi qua đi. Hai người không có cố tình che giấu chính mình tiếng bước chân cho nên phòng khách mọi người thực mau liền cảnh dắt lên mấy cái đại nam nhân đem cố tình bảo hộ ở sau người đồng thời nhìn về phía bên này đường thuật cùng tống nam bước vào phòng khách trước ngáy mắt tần đại dũng tiếng quát đống nhiên vang lên là ai trộm tiến vào người khác địa bàn không biết phải đi cửa chính sao đường thuật lại là cảm thấy vạn phần quen thuộc rõ ràng chỉ cùng bọn họ tách ra nửa tháng nhiều lại như là hồi lâu phía trước sự tình từ trước muốn tới Ngươi là muốn cho bao nhiêu người biết chúng ta đã trở lại. Đường thuật thanh âm từ trong bóng đêm truyền ra nháy mắt, phòng khách sáu cá nhân tất cả đều kinh ngạc kinh hỷ trừng lớn hai mắt, chơ mắt nhìn đường thuật cùng tống nam chậm rãi đi tới. Đội trưởng Thiếu Nam Kinh hỉ thanh âm nháy mắt đem phòng khách tràn ngập, năm cái đại nam nhân tất cả đều chạy tới, đem đường thuật cùng tống nam gắt gao ôm ở trung gian. Cái loại này kích động cùng tưởng nghiệm, căn bản không thể dựa ngự khí cùng thanh âm tới truyền đạt. Chỉ có thể dựa vào bọn họ ôm lực lượng, tới nói cho đường thuật cùng Tống Nam, bọn họ là nhiều vui vẻ. Các ngươi mau lật chết ta. Bung tay bung tay. Tống Nam cũng khó được vui vẻ, bị bọn họ bùng ở bên trong, nén cười, chụp phủi giả tiểu hổ lại chắc nịch không ít cánh tay, mau bùng ra, bằng không ta kêu phi lễ. Mau bung tay, ta cũng không thể bị đội trưởng đánh chết. Giả tiểu hổ đáy mắt lóe bớn cận, vẻ mặt kích động ý cười. Lại là cũng thật sự vông ra Tống Nam. Tống Nam lại chỉ là lấp đầu, một phen kéo lấy Vân Phi tay, đường đội sẽ nói minh, Vân Phi trước cùng ta lại đây. Vân Phi còn ở cùng đường thuật chạm vào quyền, đột nhiên bị Tống Nam một phen lôi đi, còn không rõ ràng lắm chạm hướng những người khác vội vàng nhìn về phía đường thuật, đội trưởng, đây là làm sao vậy? Tiểu Lâm đâu? Tân Đại Dũng nhất nhớ thương nguyên Tiểu Lâm, nhìn đến đường thuật kích động lúc sau. Cái thứ nhất nhớ tới chính là đáng yêu ngoan ngoãn nguyên tiểu lầm, lại liên tưởng đến Tống Nam liền câu nói đều không có liền tốn vân phi. Tiểu lâm bị liên tử na đả thương. Đường thuật cũng xoay người hướng về hành lang phương hướng đi qua đi, vài người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ vô cùng, liên gia tôn bối đại tiểu thư, liên tử na đả thương nguyên tiểu lâm Tân đại dũng càng là chạy so đường thuật còn nhanh, trước hết vọt vào hành lang. Không được. Những cái đó độc tố tuy rằng thực ổn định, nhưng là ta làm không được lập tức đem chúng nó đều bài không ra, chúng nó quá ngoan cố. Vân Phi nhìn thấy Nguyên Tiểu Lâm lúc sau lập tức liền kiểm tra rồi một lần, nửa tháng không thấy, hắn dị năng lại giành rọt rất nhiều, kiểm tra khởi thương bệnh tới lao luyện hơn nữa tự tin, chắc là luyện tập cơ hội đủ nhiều, làm hắn tiến bộ không ít. Chỉ là hắn dị năng nỗ lực xua đuổi, hóa giải những cái đó độc tố, lại không gặp cái gì hiệu quả. Đối mặt tăng thi vi rút thời điểm, vân phi dị năng bản thân chính là một loại cường hiệu thuốc giải độc, bị hắn dị năng rửa sạch quá tang thi vi rút đều sẽ biến mất vô tung. Nhưng là đối mặt loại nhân loại này độc hệ dị năng, vân phi nhất quán trị liệu phương pháp liền không chút nào có tác dụng. Nếu vô pháp hóa giải, vậy nếu muốn biện pháp loại trừ độc tố, nhưng là này đó độc tố tựa hồ bị áp chế đủ tàn nhẫn, căn bản là ẩn nút ở nguyên tiểu lâm toàn thân trên dưới. Đã là không thể động đậy lại là không chút sức mẻ Nay tuyệt đối không phải hắn ý tưởng xuất hiện hôn loạn Độc tố không thể động đậy Là bởi vì nước giếng tinh lọc tác dụng áp chế Tuy rằng không thể giải độc Lại làm chúng nó vô pháp khuyết tán ảnh hưởng nguyên tiểu lâm sinh mệnh an toàn Nhưng là độc tố không chút sức mẻ Cũng là vì chúng nó quá mức ngoan cường Vân Phi trong lúc nhất thời dị nàng tra xét căn bản không có làm này Đó độc tố phập phồng nửa phần Nếu Vân Phi dễ dàng cổ động nổi lên những cái đó độc tố Hắn lại sợ sẽ không chịu không chế, huy hiếp đến nguyên tiểu lâm. Trong lúc nhất thời, cứu trị vô số bị tang Thi cắn thương người Vân Phi, cư nhiên bó tay không biện pháp đứng ở tại chỗ. Tân Đại Dung cùng đường thuật đám người chạy tới thời điểm, liền vừa lúc nghe được Vân Phi những lời này, ngáy mắt đều là khiếp sợ vô cùng. Vân Phi, ngươi hảo hảo nhìn, sao có thể không có biện pháp? Tân Đại Dung cấp giận hô một tiếng, tang Thi độc ngươi đều không sợ, đây là cái cái gì ngọn ý. Ngươi cư nhiên sẽ không có biện pháp. Đừng nóng nổi, đại dũng, vân phi suy nghĩ biện pháp. Đường thuật đệ lại tần đại dũng bả vai, tuy rằng là liên tử na động tay, lại là chúng một cái độc hệ dị năng giả độc, kia dị năng giả giải không được độc, muốn mang đi nàng nhất định còn sẽ cùng chu khiển bọn họ chậm chê nữa chút thời gian. Hiện tại ngâm lại, xác thật là qua loa. Ngươi yêu cầu cái gì? Áp chế độc tố biện pháp. Vẫn là yêu cầu tinh hoạch. Vẫn là mặt khác cái gì? ta đều có thể đi tìm. Tống Nam ôm thập phần hy vọng mà đến, lại bị Vân Phi nói tới lạnh nhạt huyết, thanh âm cũng có chút khô cằn, biểu tình vội vàng, lại nhìn có chút đáng thương. Vân Phi dị năng không ngừng ở phát ra, mày nhăn gắt gao, "Ta tựa hồ là năng lực không đủ, cho ta điểm thời gian ta ngẫm lại biện pháp." Như vậy. "Không." Kia. Sau lại thanh âm càng ngày càng thấp, lại là trực tiếp liền lâm vào chính mình trầm tư bên trong. Tống Nam đứng ở một bên, ăn mặc thật dày áo lông vũ, lại là có vẻ đơn bạc dị thường. Nhìn ngủ đến an ổn nguyên tiểu lâm, nàng lại là vẻ mặt quật cường, nắm tay nắm đến gắt gao, môi đều bị nàng căn trắng bệnh, vẫn cứ hãy còn không tự biết. A Nam, Vân Phi sẽ có biện pháp. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Đường thuật hiện tại có thể làm, cũng chính là cấp Tống Nam duy trì lực lượng, đỡ lấy Tống Nam bả vai, mới phát hiện nàng cư nhiên vẫn luôn ở ẩn ẩn run rẩy càng là làm đường thuật đau lòng không thôi. Lần đầu tiên, hắn đôi chính mình lựa chọn sinh ra nghi ngờ. Hắn vô điều kiện cho rằng liên tử na bất quá là yêu cầu giáo dục cùng giáo hấn, rốt cuộc còn không có làm ra cái gì đại sai. Nhưng là hiện tại đâu, Nguyên Tiểu Lâm còn có thể tồn tại là bởi vì Tống Nam nước giếng ở tục mệnh, Tống Nam lúc này cũng đã tiếp cận hẳng mất, hắn muốn như thế nào đi tư thế, liên tử na vẫn là vô tâm chi thất đâu nay đã không phải vô tâm chi thất có thể che lớp hành vi phạm tội. Chương 235 cứu người, tranh chấp. Nguyên bản vui sướng đoàn tụ, nháy mắt bị đánh vỡ. Cố Viên cùng Cố Tịnh đứng ở cuối cùng, nhìn có chút lãnh túc biểu tình, gắt gao nắm đôi tay. Sinh tử khoảng cách quá xa xôi, bọn họ huynh muội có thể đoàn viên ở bên nhau, đã là trời cao ban ân. Muội, ngươi đi trước làm điểm cơm chiều, một hồi luôn là muốn ăn cơm. Ân cố tĩnh lo lắng nhìn xem tống nam, xoay người đi hướng phòng bếp. Cái kêu kêu liên tử na người, sao lại có thể hạ loại này độc thủ? Tuy rằng ở chung thời gian không phải rất nhiều, nhưng là ở hai người cùng nhau chôn tránh mấy ngày, nguyên tiểu lâm ngoan ngoan cùng nghe lời nàng là xem ở trong mắt, như vậy đáng yêu tiểu cô nương, người kia là như thế nào hạ thủ được. Cố tĩnh sắt dao động tác nháy mắt tàn nhẫn nửa phần, vài đạo cột nước nháy mắt đem thất thượng hưu hạn mấy viên rau dưa hướng chạy xuống đi. Cố tịnh lại hoảng đến vội vàng đi nhặt Vốn dĩ rau dưa liền hảo khó được Nàng cũng không thể lãng phí Chỉ là nàng thân là thủy hệ dị năng giả Cùng nguyên tiểu lâm nguyên tố gián sát Vốn dĩ liền mang cao Vừa rồi ở cái kia khoảng cách Đã sớm cảm giác được nguyên tiểu lâm bản thân dị năng Gần như biến mất không thấy Có thể thấy được này độc có bao nhiêu mãnh liệt Xuống tay người Tâm quá độc ác Ở thịnh kinh căn cứ thời điểm Tống nam chính là vì đi nghị cách cứu viện nguyên tiểu lâm Cuối cùng cơ hội là đem toàn bộ viện nghiên cứu đều hủy hoại. Kia một lần Nguyên Tiểu Lâm, còn chỉ là bị chút thương liền đã là như thế. Hiện tại đâu, Nguyên Tiểu Lâm chính là muốn tránh mạng khó giữ được, nàng tuyệt đối tin tưởng, Tống Nam sẽ không thiện bãi cam hưu. Hơn nữa, cố tĩnh đem rau dưa hết thể ném vào chậu, đôi tay thượng phù một tầng hơi mỏng thủy màng, trên mặt biểu tình cũng khó được nổi giận đùng đùng. Cho nàng cơ hội nói. Nàng cũng phải đi giáo hấn một chút cái kêu bị thương Nguyên Tiểu Lâm người. Mà bên kia, Vân Phi cũng đã dốc hết sức lực, thở hồn hển thu hồi dị năng, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Tống Nam xúc bả vai, lui ra phía sau một bước, đường thuật vội vàng ôm lấy nàng, liên thanh hỏi, như thế nào? Vân Phi, Tiểu Lâm tình huống, ngươi có hay không nắm chắc? Không được, ta dị năng không đủ. Vân Phi cắn răng, cơ bản tình huống hắn đã nắm giữ, nhưng là này Nguyên Tiểu Lâm độc. Hắn nếm thử hồi lâu, thật sự không dám đem chúng nó đều kích hoạt lên. Một khi xuất hiện nhất hư tình huống, hắn chỉ sợ là thu thập không được. Kia! Chúng ta lại tìm một cái chữa khỏi hệ đâu. Tân Đại Dũng đầy mặt rồi dám khó chịu, bàn tay to liên tục phất quá ba bốn thứ, lại không đành lỏng sờ lên nguyên tiểu lâm khuôn mặt nhỏ. Ngày mai ta liền đi tìm dị năng đoàn đoàn trưởng, làm hắn đem chữa khỏi hệ dị năng đều tìm ra. Cùng nhau cứu tiểu lâm. Ta có người được chọn. Nàng khẳng định cứu Tiểu Lâm. Tống Nam đông nhiên sắp sắp mở miệng, ngón tay run nhẹ nhẹ đẩy ra đường thuật cánh tay, xoay người lại hướng về Đại Môn Phương hướng đi đến, ta đi tìm nàng, ta muốn cho nàng cứu Tiểu Lâm. Bình tĩnh một chút ra Nam. Đường thuật vội vàng kéo về Tống Nam, xem nàng vẻ mặt hốt hoảng, lại là một vạn cái không đành lòng, tìm người sự tình giao cho Đại Dũng, ngươi muốn tìm ai, làm hắn đi tìm. Bọn họ mới vừa vào căn cứ. Tống Nam là như thế nào biết hai có thể cứu nguyên Tiểu Lâm, hắn đáp ứng quá sẽ không hỏi nhiều, nhưng là ở cái này dưới tình huống, sớm đã ở chỗ này đứng vững góp chân Tần Đại Dung đáng người, hiển nhiên là muốn so với bọn hắn hai cái đơn độc đi tìm phải có dùng nhiều. Đúng lúc này, ca một tiếng, phòng khách Đại Môn Đống Nhiên khai, ngày mai bắt đầu chuẩn bị hướng căn cứ thủ vệ đội đưa đi đường đội ảnh trụ, thời gian cách đến lâu lắm, nếu đường đội trực tiếp đi kinh thành, cũng nên liên hệ chúng ta mới là. Lâm chiêm thanh âm trước chuyển đến, ngay sau đó, một thân màu trắng chế phục lâm chiêm liền đi nhanh mại tiến vào. đối với phía sau người ta nói cái không ngừng. Đường thuật không ở, trong đội hết thể sự vật đều giao cho lâm chiêm trưởng quản quyền to, hắn nhiều ít vẫn là có chút không thích đứng. Chính mình làm chủ, cùng ở đường thuật ủy quyền hạ quyết định, kia chính là không giống nhau cảm giác. Ta đã biết, còn có chính là đỗ dương dương theo sát ở lâm chiêm phía sau, xuyên lại là một thân màu đen chế phục cùng tần đại dũng đám người giống nhau như lúc. Chỉ là hắn đáp lời mới nói được một nửa, đã bị Lâm Chiêm kinh hỉ thanh âm đánh gãy. Đội trưởng, A Chiêm, Lão Dương, Đường Thuận còn đứng ở bên kia hành lang, vui sướng trong thanh âm, lại là mang theo khó có thể giải thích mọi mệnh. Lâm Chiêm bước nhanh đi tới, liếc mắt một cái liền thấy được hôn mê bất tỉnh Nguyên Tiểu Lâm, cùng trao mày Vân Phi, trong lòng biết tình huống không đúng. Còn không có tới cập dưới đáy lòng oán giận này hai chị em sự tình thật không ít, cố viễn liền lanh mồm lanh miệng trước giải thích tình huống. Đương đội bọn họ vừa đến trong chốc lát, trực tiếp liền tới tìm chúng ta. Bất quá tiểu Lâm tình huống rất nguy hiểm, Vân Phi cũng chưa triệt. Hơn nữa, là liền tiểu thư hạ tay. Có thể bị gọi là liền tiểu thư người, Lâm Chiêm vừa muốn nói chẳng lẽ là bọn họ nhiệm vụ mục tiêu, liên ra tiểu thư liền mẫn. Nhưng là hắn lập tức phản ứng lại đây. Hẳn là Tôn bối vị kia, liên tử na mới là. Liên tử na đối Nguyên tiểu lâm xuống tay. Như vậy chính là đường thuật tìm được rồi liên tử na, không nghe nói nàng cũng rời đi kinh thành, xem ra tin tức che đến chính là đủ kín mít. Chỉ là, Đường thuật liền như vậy cùng liên tử na tách ra, hiện tại. Lâm Chiêm tự hỏi thời gian quá ngắn, tuy rằng không nghĩ nói đến cùng là ai sai, nhưng là hắn vẫn cứ hỏi một câu, kia liền tiểu thư nàng. A Chiêm Đường thuật lập tức biết Lâm Chiêm muốn hỏi cái gì, trực tiếp đánh gãy Lâm Chiêm tưởng lời nói, bên người nàng có Chu Khiển đi theo, chúng ta không cần nhiều quảng. Lâm Chiêm nhíu mày, hắn tưởng nói, đường thuật hẳn là thực minh bạch mới đúng. Đặc biệt là đối phương vẫn là Chu Khiển, đường thuật liền càng không nên phóng liên tử na chính mình rời đi à. Bọn họ đi tìm liền mẫn nhiệm vụ vốn là thất bại, nếu có thể đem liên tử na mang về kinh thành, liền tính không có gì công lao, ít nhất ở liền tướng quân trong lòng. Đường thuật địa vị sẽ không dao động Nhưng là hiện tại Đường thuật cư nhiên liền phóng liên tử nam mặc kệ Nếu làm liền tướng quân biết Nên nghĩ như thế nào đường thuật Lâm chiêm ánh mắt không tốt Bị đường thuật liên tục cảnh cáo nhìn vài lần Mới rốt cuộc nhắm mắt lại Trầm giọng nói Tiểu lâm tình huống như thế nào Nàng vẫn là thực ổn định Tống nam trầm mặc sau một lúc lâu lại là đống nhiên khảo khẩu Chỉ là ngự khi có bao nhiêu khó nghe Tất cả mọi người nghe được ra tới Nói vậy, Lâm đội trưởng quá mức lo lắng các ngươi liền tiểu thư an ủi, "Bất quá ngươi yên tâm, nàng tung tăng nhẹ nhót, có thể cho vô tội tiểu nữ hài tùy tiện đầu độc sự tình đều làm được, bên người còn có còn mấy người hộ vệ đội, an toàn khẳng định là vô ngu. Nếu ngươi quá lo lắng, hiện tại liền dọc theo Hà Bắc căn cứ hướng đông đi, luôn là có thể nên đến ngươi liền tiểu thư." Cơ hồ là không lưu tình chút nào mặt, đem Lâm Chiêm Tâm Tư trực tiếp mổ với mọi người trước mặt. Lâm Chiêm biểu tình nháy mắt thay đổi vài hạn, cơ hồ là cưỡng chế đi tức giận, bị đường thuật ngăn cản lại cản, mới rốt cuộc không trực tiếp cùng Tống Nam xào lên. Ta còn là quá phiền thoái các ngươi, bất quá hiện tại không cần. Vốn đang nghĩ, cuối cùng làm ơn Vân Phi tới giúp giúp Tiểu Lâm, nếu Vân Phi không có biện pháp, ta chính mình suy nghĩ biện pháp. Tống Nam lại là dứt khoát phóng lời nói, tránh ra đường thuật ôm lấy tay nàng, liền tính toán muốn mang nguyên Tiểu Lâm rời đi. Tống Nam. Đứng lại, Tân Đại Dũng vẫn luôn không ra tiếng, ghé vào nguyên tiểu lâm mép giường, nghe được Tống Nam nói ra như vậy giận dỗi nói, lại là trực tiếp gầm lên một tiếng. Hán trước nay đều là hảo tính tình một đại nam nhân, ở trong đội hàm hậu hơn nữa như tâm, mặc cho ai đều nguyện ý thân cận như vậy một người, lúc này đây lại là bạo nộ dựng lên. Ngươi một tiểu nha đầu, nói đi là đi, đem chúng ta này đó đại nam nhân đều đặt ở nào. Tiểu lâm sẽ ra chuyện. Muốn hỗ trợ tự nhiên có chúng ta đi làm, chính ngươi xính cái gì anh hùng? Khi chúng ta đều tử tuyệt sao? Các đại sơn nghe được mày chịu động, cái gì gọi bọn hắn đều tử tuyệt ta? Đại Dũng nói chuyện thật là càng ngày càng không có đúng mực. Quá khó nghe. Mặc kệ là ai động tay, liên tính là liên tử na cũng không được. Lâm Chiêm, chuyện này không đến thương lượng. Những lời này, hoàn toàn là ở cảnh cáo Lâm Chiêm. Lâm Chiêm sắc mặt khó coi khẩn. Nếu là bình thường tình huống, hắn nhất định là muốn đi xem đường thuật ý kiến, nhưng là lâu như vậy đường thuật đều không có nói một lời, đường thuật ý tứ hắn cũng minh bạch thực. Vừa rồi hắn thử tính hỏi chuyện, cũng bất quá là muốn biết đường thuật ý tứ rốt cuộc là thế nào. Nhưng là, không nghĩ tới, trước hết táo bạo, cư nhiên là tần đại dũ. Bất quá này đối đường thuật tới nói, lại là nhất thích hợp bất quá sự tình. Nếu là hắn tới nói những lời này, khó tránh khỏi sẽ làm lầm chiêm cảm thấy. Vẫn là bởi vì Tống Nam ảnh hưởng quyết định của hắn, cho dù là phải về đến kinh thành sau này trường không vui, hắn vẫn là muốn khăng khăng làm như vậy nói, với hắn mà nói, kỳ thật cũng không phải chuyện tốt. Nhưng là hắn lúc này đây thật sự cảm thấy, liên tử na ngốc tại bên người, thật sự giống như là một cái bom không hẹn giờ giống nhau. Cái này tiểu công chúa ở trải qua quá mặt thế chắc chờ lúc sau, chẳng những không có tiêu giảm rất nửa phần chính mình lúc trước kêu căng cùng duy ngã độc tôn tính nết. Ngược lại là trở nên chuyên độc, lệnh người sợ hãi. Nàng hôm nay là có thể đối với Nguyên Tiểu Lâm xuống tay, về sau có thể hay không cũng đối với bọn họ những người này tùy ý đâu. Đường thuật không thể bảo đảm, cho nên hắn ở tự hỏi hồi lâu lúc sau, tình nguyện đem liên tử na giao cho Chu Khiển. Ở Chu Khiển trong đội ngũ, bọn họ đều chỉ nghĩ đem liên tử na đưa về kinh thành liền hảo, không có nữ hài cùng nàng tranh đoạt địa vị. Không có giống Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm như vậy thì mọi tình ở nàng trước mặt chọc nàng không vui, hết thể đều sẽ bình tĩnh trở lại, thẳng đến nàng trở lại kinh thành căn cứ. Lâm Chiêm trầm mặc sau một lúc lâu, mới rốt cuộc mở miệng nói, ta không có ý tứ này. Hiện tại nhất quan trọng chính là Tiểu Lâm, nàng tình huống rốt cuộc thế nào, yêu cầu chúng ta làm cái gì. Không cần dối dám người khác vấn đề, hiện tại chuyện quan trọng nhất là như thế nào cứu Tiểu Lâm. Đố Dương Dương ở một bên thật sự là nhìn không được nhóm người này người dừng không được tới rồi dám vô vô lâm chiêm vai làm hắn không cần nói nữa ta muốn tìm một cái kêu phi tú nghiên một hệ dị năng giả nàng hiện tại ở c khu cải tạo trong phòng cùng rất nhiều người quần cư tống nam không có xem lâm chiêm liếc mắt một cái đối với tần đại dũng cùng đỗ dương dương đám người nói nàng có thể cứu tiểu lâm ta muốn cùng nàng rắc mặt nói chuyện tin tức chuẩn xác hơn nữa tựa hồ đối cái kêu kêu phí tú nghiên người thập phần hiểu biết Đường thuật dưới đáy lòng trầm ngâm vài phần. Cái này phí tu nghiên, chính là Tống Nam khăng khăng muốn tới Hà Bắc căn cứ tìm người đi. Buổi tối căn cứ giới nghiêm, sáng mai chúng ta lập tức đi tìm nàng. Đỗ Dương Dương Hạ quyết đoán, Lâm Chiêm đứng ở mặt sau một lời chưa phát. Đường thuật ôm lấy Tống Nam an ủi, trước giàn xếp xuống dưới, người hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai khẳng định có thể nhìn thấy người kia. Tống Nam trầm hạ hô hấp, nhìn đường thuật gật gật đầu. Tần Đại Dũng bế lên nguyên tiểu lầm, nàng liền ruỗi tay đem tiểu dường thu hồi tới, đi theo Tần Đại Dũng lên lầu đi. Đường thuật lúc này mới xoay người, đối với một đám nhữ mày đại các nam nhân, đây chính là hắn hồi lâu không thấy các chiến hữu. Chương 236 danh giới rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, Tần Đại Dũng cùng Đỗ Dương Dương liền sớm đi ra cửa, ngày hôm qua liền nói hảo, muốn chạy nhanh tìm được cái kia cái gì một hệ dị năng giả phí nghiên. Bất nghiên. Một hệ có thể trị liệu sao? Không phải hẳn là chữa khỏi hệ mới có thể trị thương sao? Không riêng gì Tần Đại Dũng cùng Đố Dương Dương, mọi người đấy lòng đều là nghi vấn thật mạnh, chỉ là Tống Nam lại là một chữ đều không có giải thích, đem chính mình nốt ở trong phòng bồi Nguyên Tiểu Lâm, ngay cả cơm chiều cùng cơm sáng đều chưa từng ra tới ăn. Ngồi ở Nguyên Tiểu Lâm mép giường, Tống Nam thật sự bắt đầu hoài nghi chính mình. Nàng vẫn luôn ở lừa mình dối người đi, Tổng nói sẽ hảo hảo bảo hộ Nguyên Tiểu Lâm, Sẽ đem nàng giáo dục thực hảo Làm nàng có thể ở chính mình dưới sự bảo vệ tự do lớn lên Kết quả đâu? Bị loát, bị thương, trúng độc, hiện tại hôn mê bất tỉnh Ha ha Đều là nàng Tống Nam một tay tạo thành Nguyên Tiểu Lâm ngủ biểu tình có bao nhiêu trầm tĩnh Tống Nam tâm liền mơ hồ có bao nhiêu không an bình Nàng dựa vào cái gì muốn Nguyên Tiểu Lâm ở bên người nàng chịu nhiều như vậy khổ đâu? Nàng đáp ứng nguyên lượng sự tình căn bản là không có làm được a nàng con có cái gì thể diện đi đối mặt nguyên tiểu lâm đi đối mặt nguyên lượng đâu loại này ý niệm cùng nhau liền căn bản là không có thư giải biện pháp một lần một lần truyền ở nàng trong lòng dao động làm nàng chua xót không thôi hốc mắt tấm áp mà bên này trong môn tống nam hốt hoảng ngoài cửa đường thuật cũng là trần trừ qua lại tống nam tự trách chính mình làm nguyên tiểu lâm trúng độc bị thương đường thuật lại là biết Chính mình mới là vạn phần xin lỗi Tống Nam. Khăng khăng muốn vào bột hải loan căn cứ chính là chính mình, kiên trì muốn cứu liên tử na chính là chính mình, không bỏ xuống được chu khiển những người đó cho nên mới sẽ cùng nhau đi tới người, cũng là chính mình. Ở liên tử na lần đầu tiên đối nguyên tiểu lâm động thủ thời điểm, hắn kiên quyết còn thở phào nhẹ nhõm, còn hảo không có chân chính xúc phạm tới nguyên tiểu lâm, liền dễ dàng tiếp nhận rồi cái kia cái gọi là thất thủ nộ thương cách nói. cho nên. Tình huống hiện tại mới có thể như vậy làm người vô pháp đi bịa giải, hắn sát thật vô tâm, nhưng trung quy làm chuyện sai lầm. Rõ ràng dọc theo đường đi, hắn còn có thể cùng Tống Nam. Cao một tiếng, môn lại bỗng nhiên ở trước mắt ai, đường thuật kinh ngạc vừa thấy, cư nhiên là giả tiểu hổ, vẻ mặt không ngủ tỉnh xoa đôi mắt, lẩm bẩm không ngừng. Đường đội, ngươi đều ở ngoài cửa đi đã bao lâu, vung tha ta đi, cầu ngươi. Ta gác đêm đến 5 giờ mới lên lầu. Một đêm không ngủ a, Đường thuật hơi hơi xấu hổ, ta đi thanh âm cũng không vang, ngươi ngày thường không phải ngủ đến độ cùng lợn chết giống nhau sao, hiện tại cư nhiên nói ta xảo ngươi ngủ. Còn không phải một đoạn này thời gian bị lăn lộn giả tiểu hổ hàm hồ nói một câu, đường đội không hề, lâm đội hoặc nhiều hoặc ít là có chút lực bất toàn tâm, bị này căn cứ thượng tầng cố ý đè nặng một bậc, có thể hoạt động đến nước này đã là thực không dễ dàng. Bọn họ trong khoảng thời gian này mới biết được, Nguyên lai quan đại một bậc thật mẹ nó có thể áp người chết ta. Trước kia bọn họ có thể nói là chưa từng có chú ý tới quá, đường đội ở cùng những cái đó lao bất tử chu toàn thời điểm rốt cuộc đều dùng cái gì biện pháp, tóm lại gần nhất chính là khổ sở một thời gian. Lâm đội mặt một ngày so với một ngày hắc, còn hảo gần nhất lại có khởi sắc. Ngươi muốn gặp tiểu nam liền gõ cửa đi a đường đội, đường xào ta, thật sự, cầu ngươi. Chứ phi tiểu lâm tỉnh. Bằng không thật sự thật sự thật sự đừng xào ta. Giả tiểu hổ vẻ mặt cầu xin, chắp tay trước ngực đã bái lại bái, cơ hổ là thở dài cầu xin. Đường thuật sắc mặt toàn hắc, tiểu lão hổ đem hắn đương cái gì? Tượng Phật! Cư nhiên bái hắn A. Đáng tiếc còn không đợi đường thuật kháng nghị, phanh một tiếng, giả tiểu hổ cư nhiên trực tiếp đóng lại cửa phòng. Lần đầu bị nhà mình đồng đội ném bế muôn canh, đường thuật tâm tình không thể nói không vi diệu, hơi hơi thở dài một hơi. Xoay người hướng về một khác đầu đi qua đi. Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm Phòng là bị an bài ở hành lang một chỗ khác, đường thuật tới tới lui lui tại đây hành lang đi tới đi lui, thật là không nghĩ tới, sẽ chạy đến một khác đầu giả Tiểu Hổ trước cửa phòng. Đứng ở Tống Nam trước cửa phòng, treo không tay phải ở trước cửa vẫn là sinh sôi rừng. Gõ môn, cửa mở, hắn muốn nói điểm cái gì đâu. Đường thuật vẫn là cuộc đời đầu một hồi, phát hiện chính mình cư nhiên khiếp đảm. Chỉ là cũng vô dụng hắn do dự bao lâu, Tống Nam liền chính mình mở cửa. Vì có thể ở trước tiên biết phí tú nghiên tới, Tống Nam tinh thần lực vẫn luôn mở ra, Tần Đại Dũng nói động phí tú nghiên từng câu từng chữ đều đều ở quan sát. Tuy rằng thời gian dài sử dụng tinh thần lực thực hao phí dị năng, nhưng là nàng lại không thể thả lỏng một khắc, bởi vì phí tú nghiên đã là nàng giờ phút này cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Cũng bởi vậy, nàng cũng biết đường thuật vẫn luôn ở ngoài cửa bồi hồi. Nhưng là trong lòng một chút tiểu biến hữu, lại làm nàng trước sau không nghĩ ra tới mở cửa. A Nam, ta đường thuật nhìn đến Tống Nam một khắc, liền đối chính mình phía trước do dự trần chờ không dám gõ cửa hành vi buồn cười không thôi. Hắn nên xin lỗi hay là nên bồi thường, đều là muốn đi làm ra hành động, chỉ cần là bởi vì sợ hãi mà chần trừ không trước, hắn đường thuật khi nào biến thành một cái tung bao. Tống Nam hơi hơi nhấp miệng, thật cũng không phải kháng cự, chỉ là tâm tình nhiều ít sẽ có chút vi diệu. Phi Tú Nghiên lập tức liền đến, ta cảm thấy, hẳn là đi nên đón nàng một chút. Nhưng là vẫn là cự tuyệt đường thuật muốn nói chuyện ý đồ. Đường thuật tĩnh một cái chớp mắt, ngay sau đó gật đầu, hẳn là, chúng ta cùng đi. Mặc dù là sẽ không chơi tiểu tính tình, cũng nhiều ít là ở trong lòng oán trách hắn, hắn hiểu. Đối với Phi Tú Nghiên tới nói, nàng nhân sinh quả thực giống như là trời cao khai một cái vui lùa giống nhau. Trong nhà là cái thành trấn trung sản gia đình. Cố tình cha mẹ chọn nam kinh nữ, sinh sôi làm nàng một cái tiểu tư gia đình nữ nhi, lưu lạc đến cha không thương mẹ không yêu nông nỗi. Đủ loại nhân sinh chắc trở cũng liền không muốn nhiều lời, tới rồi nàng cao trung tốt nghiệp, cha mẹ dùng muốn tích cóp tiền cấp đệ đệ mua phòng ở Vì Từ, nói cái gì cũng không chịu làm nàng tiếp tục niệm đại học, nàng mới ý thức được, nguyên lai like có tri thức người cũng không nhất định sẽ có nhân tính. Cho nên, nàng chính mình đi xin đại học không nói. Thuận tiện đem giúp học tập cho vay cũng xin. Thật vất vả đọc hạ 4 năm đại học, tân công ty người còn không có nhận thức toàn thời điểm, mặt thế tới. Tuy rằng nói, giúp học tập cho vay là không cần còn, nhưng là thế đạo này, là muốn làm người như thế nào sống đâu. Ăn thịt người quỷ, ăn thịt người thú, liền kém ăn thịt người người. Bất quá, xem loại tình huống này, ăn thịt người người cũng sẽ không xa. Ở mặt thế bắt đầu thời điểm, Cha mẹ kỳ thật tới đi tìm Phi Tú Nghiên, nhưng là nàng lúc ấy còn không có thức tỉnh dị năng, cho nên cha mẹ cùng đệ đệ liền rất tự nhiên ở nửa đường thượng cùng nàng đi lạc. Bị vứt bỏ là thực bình thường sự tình, Phi Tú Nghiên thực bình tĩnh chính mình từ hành thị một đường chạy nạn đến Hà Bắc căn cứ, cũng không cảm thấy nhân sinh có bao nhiêu gian nan. Nay con muốn cảm tạ nhiều năm như vậy, cha mẹ đối nàng độc lập sinh tồn rèn luyện đâu. Có lẽ là ông trời còn cảm thấy nàng thật sự là chịu khổ mặt thế nửa tháng khi mưa to lúc sau, nàng bất quá là bị nước mưa bắn tới rồi như vậy một tinh giọt mưa, cư nhiên liền thức tỉnh rồi một hệ dị năng. Tuy rằng nàng cái này không thể đánh không thể trị vô năng một hệ thật sự là làm rất nhiều người đều ghét bỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là có bảo mệnh thủ đoạn. Cầu huyết kiều đoạn cũng phát sinh quá, đi vào Hà Bắc căn cứ lúc sau, phát hiện nàng có dị nàng cha mẹ, cho rằng có thể dựa vào cái này nữ nhi sinh sống, cho nên lại chạy về tới tìm nàng. Đáng tiếc nàng cũng không phải bánh bao mềm, mặc kệ bọn họ như thế nào nháo, nàng đều nói chết không chịu lại cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Bởi vì nàng cự tuyệt hồi ra, cho nên ngắn ngủn 2 tháng trong vòng, nàng đã bị bán đi, bị chủ nợ đuổi theo môn vô số lần. Nếu không phải nàng la lối khóc lóc náo loạn vô số chàng, kiên quyết sẽ không quản kia toàn ra, hiện tại cũng sẽ không an ổn ở tại C khu cải tạo trong phòng. Cải tạo trong phòng tuy rằng đơn giản hơn nữa khang khổ. Nhưng là không có tổng muốn nhớ thương làm nàng phát huy lớn nhất nhiệt lượng thừa trí thân nhóm, nàng nhật tử sắc thật cảm thấy càng ngày càng tốt. Liên ở phí tú nghiên cảm thấy, có lẽ nhân sinh liền sẽ như vậy an ổn quá đi xuống thời điểm, ông trời vui vừa liền lại một lần không ước tới. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cùng nàng không hề quan hệ tống nam xuất hiện ở Hà Bắc căn cứ, lại là vì nàng mà đến. Sắc thực nói, là vì nàng còn không có biến thành chưa khỏi hệ dị năng mà đến. Bang bang, ngài hảo, có người mở cửa sao? Tiếng đập cửa dầu dĩ truyền đến, một phòng người lo sợ không yên bừng tỉnh, bất quá nghe tựa hồ không phải trước kia những cái đó mạnh mẽ thu phí người, mọi người tuy rằng bừng tỉnh, rốt cuộc là còn không có tạc lên. Khoảng cách môn gần nhất một cái giường đẹp thượng, khô khô gầy gầy lao thái thái vội vàng từ lùn trên giường nhảy dựng lên, chạy đến cạnh cửa, đẹ nặng giọng nói hỏi, là ai à? Lúc này mới hừng đông như thế nào liền tới gõ cửa. Ở mặt thế sao tồn tại người, muốn làm chính mình tồn tại bị đại đa số người tiếp thu, như vậy liền phải tìm được chính mình sinh tồn giá trị. Tiểu lao thái thái tuy rằng văn hóa không cao, nhưng là lại là cái biết như thế nào sống càng tốt, càng lâu người thông minh. Cho nên, nàng tự động ôm hạ gấp đêm, khán hộ người bệnh bệnh nhân từ từ công tác, tuy rằng nàng sẽ không chính mình đi ra ngoài tìm ăn, đại gia lại cũng từ từ quen đi cho nàng phân một ít đồ ăn. So sánh với đồng dạng tại đây trong phòng, một cái lực lượng hình biến dị giả mẫu thân, tuy rằng có nhi tử ở bảo đảm đồ ăn sẽ không thiếu, lại bởi vì mỗi ngày đều là hùng hùng hổ hổ chú hoán mặt thế, dần dần bị tất cả mọi người xa cách chán ghét, cũng là rõ ràng chênh lệnh. Ngay hảo, chúng ta đến từ nội khu, muốn tìm phí tú nghiên tiểu thư. Đỗ Dương Dương trầm ổn thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến, nghe liền thập phần lệnh người tín nhiệm. Nhưng là tiểu lao thái thái vẫn cứ cẩn thận bái ván cửa thượng khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nương hơi hơi ánh mặt trời, nàng liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng, bên ngoài đố dương dương cùng tần đại dũng đều là một thân màu đen chế phục, xác thật là nội khu những cái đó đại nhân vật mới ăn mặc khởi quần áo. Hai vị trước chờ một chút, chúng ta nữ nhân này nhiều, thỉnh ngài thứ lỗi, chờ một lát một chút ha. Tiểu lao thái thái thanh âm hơi hơi định nọt lại không lệnh người phản cảm. Đỗ Dương Dương cùng Tần Đại Dũng tuy rằng nóng nội, nhưng là cũng không nóng lòng liền kém giờ khắc này. Chúng ta chờ phí tiểu thư ra tới liền hảo. Lão Thái Thái ghé vào trên cửa, sắc thật nhìn hai người đi xa, lúc này mới xoay người đối với trong phòng nhỏ giọng nói, bọn họ đi xa một chút, lái xe tới đâu? Thiếu nghiên, ngươi làm sao bây giờ? Phí tú nghiên giường đệm ở nhà ở dựa tường một loạt, đệ nhị trương giường đệm thượng phu. Đang nghe thành đô dương dương minh sắc muốn tìm chính mình thời điểm, cũng đã ngồi dậy. Chỉ là nàng trong lòng lại có chút hoảng loạn, nàng trước nay không tiếp xúc quá nội khu người, bọn họ như thế nào liền điểm danh tới tìm chính mình. Chẳng lẽ là ba mẹ lại chưa từ bỏ ý định bán chính mình. Nghĩ đến phía trước cha mẹ đủ loại hành vi, phi thú nghiên chính là lại muốn trực tiếp lao ra đi cùng bên ngoài hai cái đại nam nhân đánh một trận, cũng muốn suy nghĩ một chút, đối phương lần này là nội khu người tơi a nội khu, kia chính là cùng bên ngoài ập bốn khu ranh giới rõ ràng địa phương. Chương 237 hai bên gặp mặt. Làm sao bây giờ? Tiểu Nghiên tỷ tỷ. Phí Tú Nghiên đối trên giường là một cái trai trai hài tử, tuy rằng có chút hắc gầy, đôi mắt lại là sáng lấp lánh, tựa hồ không có đã chịu mặt thế tàn phá giống nhau, đối hắn thích nhất tiểu Nghiên tỷ tỷ quan tâm mà lo lắng. Phí Tú Nghiên trong tay bắt lấy có chút nhìn không ra nhan sắc gốc tràn. Rốt cuộc vẫn là không có ở tiểu nam hải trước mặt lộ ra khiếp sắc, ngược lại ngự khí nhiều là cao hứng, làm tiểu nam hải yên tâm, tiểu húc biết quan tâm tỷ tỷ lạ thật là cái hảo hài tử. Nội khu các đại nhân tìm tỷ tỷ, như thế nào sẽ là chuyện xấu đâu? kia nhưng đều là đại nhân vật, phòng chừng là cảm thấy tỷ tỷ ta tiền đổ vô lượng đâu. Về sau nói không chừng mỗi ngày đều có thể ăn thật no nha. Tiểu nam hải nghe được cái hiểu cái không, chỉ là nương mơ hồ ánh sáng. Cùng với nghe được phí tú nghiên ngự khí tới xem, phí tú nghiên hẳn là cao hứng, như vậy chính là chuyện tốt lạc. kia tỷ tỷ ngươi sớm một chút trở về, nói tốt hôm nay muốn nỗ lực đem đậu giá sinh ra tới. Tốt, tỷ tỷ nhất định sớm một chút trở về. Phí tú nghiên cùng tiểu húc đối thoại thanh âm tuy rằng không cao, nhưng là ở yên tĩnh trong phòng lại là phá lệ rõ ràng, mọi người đều nghe được rõ ràng. Chỉ là những cái đó các đại nhân đều là một mảnh trầm mặc. Phí tú nghiên chính mình tay cũng nắm chặt góc chăn. Nàng đương nhiên sẽ không đơn thuần cho rằng, như vậy đột ngột kêu nàng đi nội khu, sẽ thật sự có cái gì chuyện tốt đang đợi nàng, đối tiểu húc lời nói, bất quá là vì tạm thời chấn an tiểu húc thôi. Nội khu là cái địa phương nào, giống nàng loại người này, bất quá là con kiến giống nhau, một giây sẽ bị nghiền chết hảo sao. Nhưng là nàng cũng là cự tuyệt không được, bởi vì nàng cũng rõ ràng, liền tính là thật sự bị nàng ba mẹ cấp bán. Nàng cũng chỉ có thể từ á rời đi nơi này lúc sau, ở cùng những người đó hoặc trở mặt hoặc đào tẩu. Nếu nàng ở chỗ này liền kiên quyết không chịu rời đi, mang cho cái này nho nhỏ cải tạo trong phòng mọi người, phòng trừng cũng đã không thể dùng thai nạn tới hình dung. Phi tú nghiên trầm mặc từ thượng phô bỏ xuống dưới, nhân sinh không phải hẳn là như vậy sao, biết rõ sơn có hổ, lại không thể không hướng hổ sơn hành. Toàn bộ không lớn cải tạo trong phòng. Ở hơn 20 cái cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé, giờ phút này thấp thấp từ biệt thanh ở trong phòng hết đợt này đến đợt khác, lại sinh sôi làm phí tú nghiên đỏ hốc mắt. Thiếu nghiên A, đi sớm về sớm biết sao? Thô tráng hùng hậu thanh âm, là cái này trong căn nhà nhỏ một cái khác lực lượng hình biến dị giả, kết thúc, bởi vì dịu già rất trẻ, cuối cùng bởi vì đủ loại tình huống không có thể bị phía chính phủ bộ đội, hoặc là mặt khác dị năng lính đánh thuê đội lựa chọn. Chỉ có thể hoa ở cái này nửa vời cải tạo trong phòng Cùng người một nhà hôn khẩu cơm ăn Phía tú nghiên đã tử kia run run rẩy rẩy giường thang thượng bò xuống dưới Đưa lưng về phía phòng lặng im trong chốc lát Xoay người thời điểm Trong ánh mắt đã hoàn toàn đã không có sợ hãi Ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi Yên tâm đi Ta sẽ sớm một chút trở về Nhất hư không cũng chính là lại bị bán một lần sau Nàng lúc này đây nhất định hoàn toàn đem ba mẹ ý niệm đều lớn nhỏ Về sau đều đừng nghĩ ở trên người nàng chơi ra cái gì chuyện xấu. Mặc kệ là nội khu cái gì đại nhân vật, nàng liền tính là đua thượng chính mình mệnh, cũng muốn phản kháng ác thế lực. Mua bán nhân khẩu chính là phạm tội hành vi. Nàng đại học đọc chính là pháp luật chuyên nghiệp. Ở mọi người lo lắng nhìn chăm chú hạ, phi tú diễm lại là vẻ mặt xúc động phẫn nộ cùng ý chí chiến đấu, cơ hồ là đi nhanh sinh phòng, liền vượt tới rồi trước cửa. Khô gầy lao thái thái vội vàng lui một bước. Thanh âm có chút nhạ nhạ, "Tiểu Nghiên a, không cần kích động, biết sao?" Nàng cũng là bị Phí Tú Nghiên này không quá bình thường bộ dáng kinh sợ, không biết nha đầu này lại là muốn đi làm gì. "Yên tâm đi." Phí Tú diễm rơi xuống đất có thanh, dứt khoát lưu loát cùng nàng ngày thường bộ dáng không chút nào tương đồng, hô một chút kéo ra môn, đi nhanh mại đi ra ngoài. Lưu lại một phòng già trẻ lớn bé, đồng thời thở dài một hơi. "Nghiên nha đầu, không phải lại muốn náo sự đi?" Phí Tú Diễm tự nhiên không có nghe thế câu nói, nàng ra cửa vừa nhấc mắt, liền lập tức thấy được đứng ở cách đó không xa, một chiếc màu đen xe hơi trước tần đại dũng cùng đô dương dương. Hai người đều là một thân rán sát xoái khí màu đen chế phục, mang theo quân nhân độc hữu lưu loát cùng cương nghị, ở phí Tú Nghiên ra cửa nháy mắt, đó là liếc mắt một cái nhìn lại đây. Lúc này, phí Tú Nghiên mới chân chính minh bạch, vì cái gì đều nói, nội khu người cùng bọn họ có cách biệt một trời. Cái loại này tinh khí thần, là bọn họ lại tích cực, lại lạc quan, cũng đều vô pháp cùng chi song song thần thái. Ra cửa trước kia sợi tự tin, muốn hảo hảo giáo hấn một chút dám mua chính mình người cái loại này ý tưởng, cơ hội là trong nháy mắt liền đánh chết. Này hai người, hẳn là xem như kia có khả năng người mua thủ hạ đi, quan xem loại khí chất này cùng thực lực, nàng như thế nào liền cảm thấy, chính mình căn bản là vô pháp phản kháng đâu. Đỗ Dương Dương cùng Tần Đại Dũng là không biết trong nháy mắt này, phi tú nghiên chính mình rốt cuộc náo bổ chút thứ gì. Nhưng là phi tú nghiên vừa ra khỏi cửa, liền đứng ở cửa ngơ ngác nhìn bọn họ, hai người cũng chỉ hảo lại lần nữa đi tới. Bọn họ rốt cuộc ở Hà Bắc căn cứ đã hôn quá một thời gian, đối với nơi này so thịnh kinh căn cứ còn muốn nghiêm cẩn, hơn nữa sai biệt thật lớn phân khu khác biệt vẫn là có điều hiểu biết. Tống Nam chỉ nói cho bọn họ, tới tìm cái này kêu phi tú nghiên nữ hải. Đối với nàng cơ bản tin tức, bọn họ cũng chỉ là ở cả đêm thời gian thô sơ giản lược tìm một ít, chỉ biết cái này cô nương có người nhà ở, nhưng là bởi vì quan hệ bất hòa, cho nên là ở chỗ này hôn cư. Tuy rằng là một cái một hệ dị năng giả, nhưng là thực lực cũng không xuất chúng, đến bây giờ cũng chính là một cái nhất gia đình tiêu chuẩn, trên cơ bản công tác, đều là ở trong căn cư ủ chín thu hoạch gì đó. Như vậy một gia đình không thực lực chỉ biết kéo sau đồ. Chính mình không năng lực chỉ có thể làm tiểu công cấp thấp dị năng giả, nhìn đến bọn họ có chút khiếp đảm cũng là nói không chừng. Thẳng đến thấy đô dương dương cùng tần đại Dung hướng về chính mình đi tới, phí tú nghiên mới phản ứng lại đây, nàng cư nhiên có chút sợ. Vội vàng đánh lên tinh thần, hít sâu một hơi, hướng về đô dương dương bọn họ phương hướng đi qua đi. Người còn không có thấy, nàng cư nhiên liền sợ. Này không khoa học. Các ngươi hảo, ta chính là phí tú nghiên. Chuẩn bị muốn trang tự tin một chút, đương nhiên muốn lớn tiếng dò người, phí tú nghiên chủ động mở miệng, còn lộ ra một cái cảm giác sẽ thập phần tự tin tươi cười. Chỉ là nụ cười này, ở đô dương dương cùng tần đại dũng xem ra, liền có một ít miễn cương y vị. Cái này tiểu nha đầu, miệng tưởng Tiểu Kiều không đứng dậy, đôi mắt rõ ràng là muốn cười, lại là lập lòe khả nghi lệ quang. Ai, bọn họ có như vậy đáng sợ sao? Ngươi hảo, phí tiểu thư, chúng ta tới tìm ngươi. Chủ yếu là tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta đi một chuyến nội khu. Đố dương dương đối ngoại công số lần càng nhiều, thanh âm sẽ có vẻ có chút áp bách. Sợ dọa đến cái này đã có chút trong lòng run sợ tiểu nha đầu. Tần đại dũng chủ động ngăn lại mở miệng sống, thanh âm cũng tận lực ôn nu rất nhiều. Cơ hồ là dùng ngày thường hống nguyên tiểu lâm thanh âm. Nhưng là phi tú Nhiên lại là trong lòng tiếng chống ầm ầm, ấm, ấm. Các ngươi là nội khu nơi nào người? Tới tới. Quả nhiên là như thế này. Nàng ba mẹ cư nhiên lại đem nàng bán. Bởi vì ở nàng xem ra, Tần Đại Dũng như vậy cười vẻ mặt quỷ dị, hơn nữa thanh âm quái dị ra vẻ hòa khí, chính là cùng phía trước phải đối nàng động tay động chân người mua giống nhau như lúc. Tuy rằng là hoa nguồn Tần Đại Dũng, nhưng là thật cũng không phải phí tú nghiên chính mình từng nhiều, mà là chân chân chính chính gặp được quá. Nàng ba mẹ đã từng đem nàng bán cho một cái á khu láo nhân. Khi đó nàng còn không có hiện tại như vậy cao nguy cơ ý thức, còn thiên chân cho rằng, cái kia đầy mặt tự ái, cười tủm tỉm nói cái gì người chỉ cần tới giúp ta cái tiểu vội liền hảo, không phải sợ lao nhân thật là cái thiện lương người, tuy rằng nàng vô lương cha mẹ đem nàng bán, nhưng là nàng gặp được chính là người tốt ta. Kết quả đâu, cái kia lão nhân chính là cái tử biến thái, ỷ vào chính mình trong nhà có tiền liền đạp hư tiểu cô nương đại biến thái. Nếu không phải nàng dị năng bùng nổ, Dài quá mãn nhà ở dây đằng, lão nhân kia rốt cuộc biết nàng không phải cái hảo lừa gạn, mới buộc nàng nàng ba mẹ đem nuốt vào tiền đều phun ra trở về, lúc này mới xem như xong việc. Có phía trước chuyện như vậy, tần đại dũng giờ phút này vốn là tưởng chấn ăn nói, liền tất cả đều thay đổi vị. Chúng ta là chỉnh đốn muốn xuất phát đi kinh thành chính thức quân đội, ở Hà Bắc căn cứ không có biên chế tên. Liên tính là có, ngươi chỉ sợ cũng không biết. Phí tú nghiên trong mắt nước mắt lập tức liền đều không thấy bóng dáng, ngược lại là ánh lửa thoáng hiện, nói chuyện cũng có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, không biết liền không biết. Hử, ta đương nhiên rút. Còn không phải là tiểu vội sao, đương nhiên rút. Xem nàng như thế nào hảo hảo giúp các ngươi. Tân đại dũng cười hơi hơi có chút cứng đờ, nay tiểu nha đầu như thế nào trong chốc lát một cái biểu tình, thoạt nhìn quái quái. Nàng thật có thể chữa khỏi nguyên tiểu lầm sao. Hắn có điểm không yên tấm A. Vậy thỉnh lên xe đi. Đỗ Dương Dương cũng là xem nàng rất kỳ quái, nhưng là vẫn là trước mang nàng trở về tương đối quan trọng. Rốt cuộc tống nam nha đầu biết đến sự tình vẫn là rất nhiều, vì thế có chút lãnh đạm nhìn nhìn Phi Tú Nghiên, thế nàng kéo ra cửa xe. Phi Tú Nghiên lần đầu hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ, trần trờ nửa phần, có như vậy tốt đẹp giáo dưỡng người. Bất quá, tưởng nhiều vô dụng, nói không chừng, hắn chỉ là thói quen mà thôi. Phí Tú Nhiên quay đầu lên xe, không bao giờ xem Đỗ Dương Dương cùng Tần Đại Dũng liếc mắt một cái. Đỗ Dương Dương ngó Tần Đại Dũng liếc mắt một cái, thượng điều khiển vị, Tần Đại Dung cũng cau mày, thượng ghế phụ, lái xe trở về. Mà bên kia, Tống Nam đã luôn nóng chờ đợi ở biệt thự phòng khách. Chẳng những là Tống Nam cùng Đường Thuận, tất cả mọi người sớm lên, liền chờ cái kia khả năng cứu Nguyên Tiểu Lâm Nữ Hải đi vào. Nhưng là bởi vì Tống Nam cùng đường thuật tiến vào thời điểm là không có bị phát hiện, cho nên cũng bất biến đi ra ngoài, chỉ có thể ngốc tại phòng khách bên trong, chờ đợi tần đại dũng bọn họ trở về. Chỉ là nàng ngồi cũng ngồi không được, chỉ có thể ở phòng khách tới tới lui lui đi tới. Ta nói tiểu Nam A Cát đại sơn thở dài một hơi, suốt ruột sắp xếp gấp, ngươi như vậy vẫn luôn chuyển A chuyển, ta sẽ vượng. Tống Nam lại phản phất giống như không nghe thấy, thẳng tắp buôn cửa mà đi. Mà trong phòng mọi người, cũng phản ứng lại đây, khẳng định là tần đại dũng bọn họ đã trở lại. Liên ở tống nam vọt tới cửa đồng thời, đại môn đột nhiên đẩy ra, tần đại dũng dẫn đầu tiến vào, mời vào đi, phí tiểu thư. Trong phòng người cơ hồ đồng thời đứng lên, hướng về cửa nhìn qua. Ngay sau đó, một cái ăn mặc bình thường, thậm chí có chút dơ hề hề nữ hài, sợ hai đi đến, nhìn trong phòng cả trai lẫn gái, đều là như vậy chờ mong nhìn nàng. Làm nàng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Phí tú nghiên có chút hoảng loạn nhìn nhìn một phòng người, cái kia sẽ là nàng người mua. chương 238 thổ hào ra tay. Thỉnh phí tú nghiên ngồi ở trên sofa, vẫn là từ lâm chiêm dẫn đầu mở miệng. Hắn nhất quán xử lý đối ngoại sự tình, nhưng thật ra tương đối am hiểu giao tiếp. Ta họ lâm, thỉnh phí tiểu thư lại đây, là tưởng thỉnh ngươi nửa cái bội. Lâm chiêm khách khách khí khí mở miệng, chỉ là ở hỗ trợ chữ. Lại lại lần nữa chọc phí tú nghiên tâm hoa tử một đào. Xin hỏi các ngươi là muốn ta hỗ trợ cái gì đâu? Ngồi ở như vậy sạch sẽ rộng mở biệt thự nói chuyện, liền tính là mặt thế trước, phí tú nghiên cũng trước nay không trải qua quá. Hơn nữa những người này cho nàng cảm giác, thật sự cùng trước kia gặp được những cái đó, bởi vì mặt thế được đến chỗ tốt tiểu nhân như vậy tham lam sắc mặt hoàn toàn bất đồng. Cho nên, phí tú nghiên chẳng sợ trong lòng nghi hoặc, cũng đến tột cùng không có nói ra chính mình nghi vấn. Chúng ta, tưởng thỉnh ngươi cứu người. Lâm Chiêm là chơi quán nhân tâm như thuật người, phi tú nghiên bất quá là trương loan lại đây mấy cái ánh mắt, hắn liền đại khái đoán được, cô nương này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cứu người. Phi tú nghiên liệt khỏe miệng run rẩy một chút, nàng. Có phải hay không tưởng ta ác? Ta chính là một cái một hệ dị năng giả, ngươi làm ta ủ chín một viên đồ ăn ta không thành vấn đề. Ngươi làm ta cứu người, ta, ta có thể đơn độc cùng ngươi nói chuyện sao? Tống Nam ở một bên đống nhiên ra tiếng, phí tú nghiên kinh ngạc xem qua đi. Tống Nam là ngồi ở nàng đối diện trên sofa, theo lý mà nói, kia cũng không xem như chủ vị, mà Lâm Chiêm cùng cái kia tuổi trẻ nam nhân ngồi vị trí mới xem như chính vị. Mà kia nam nhân sắc thật vẫn luôn đang nhìn Tống Nam. Phí tiểu thư cảm thấy đâu? Lâm Chiêm mỉm cười ngữ khí thân thiết cảm mười phần nhưng là phi tú nghiên sắc thật tâm trí đô mình nàng tựa hồ không thể nói ra cự tuyệt nói. Đương nhiên tốt. Phi tú nghiên cười có chút miễn cưỡng, vẫn là đứng lên, nhìn tống nam đi hướng nàng, ta là tống nam, phi tiểu thư, bên này thỉnh đi. Đi theo nữ nhân đi, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề đi. Phi tú nghiên âm thầm não bổ một chút đã từng xem qua các loại đại trường mực tiểu thuyết, không tiếng động nuốt nuốt nước miếng, gật đầu đuổi kịp tống nam. Tống Nam không có mang theo Phi Tú Nghiên trực tiếp đi gặp Nguyên Tiểu Lâm. Phi Tú Nghiên hiện tại còn chỉ là một cái một hệ dị năng giả, nàng càng muốn vội vã làm sự tình, là làm Phi Tú Nghiên biến thành chưa khỏi hệ dị năng giả. Phi Tú Nghiên đi theo Tống Nam rời đi, lưu lại phòng khách một đám người hai mặt nhìn nhau. Nha đầu này, ngạch nhìn tựa hồ tính cách có chút quái a. Tân Đại Dũng không phải không có ưu sầu nói, này một đường đều ở chính mình đôi mắt loe quang. Không biết ở kia không thanh âm lẩm bẩm cái gì, thoạt nhìn thần thần thao thao a, Nhìn xem Tống Nam là nghĩ như thế nào, rốt cuộc người cũng là nàng muốn tìm, nàng cũng coi như là tiểu lâm người giám hộ, sẽ không hại tiểu lâm. Lâm Chiêm đến lúc đó khó được vì Tống Nam giải thích một câu, chỉ là, có một số việc, Tống Nam cũng là không hy vọng chúng ta biết. Những lời này, Lâm Chiêm chính là đối với đường thuật nói. Không khí lập tức liền trở nên nghiêm túc lên. Đỗ Dương Dương có nghĩ thầm muốn để Tống Nam giải thích một câu, lại phát hiện chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Tống Nam tựa hồ là vẫn luôn ở cùng bọn họ ở bên nhau, nhưng là rất nhiều thời điểm, nàng xác thật là thích một mình hành động. Nay cùng bọn hắn này đó tham gia quân ngũ người thói quen hoàn toàn bất đồng. Quân nhân yêu cầu chính là phục tùng kỷ luật, mà Tống Nam, cơ hồ liền chưa bao giờ từng tuân thủ này đó thói quen. Tuy rằng bọn họ nguyện ý đi lý giải, Nhưng là đương những việc này thật sự đặt ở mặt bàn đi lên lời nói, có lẽ liền phải hào hào ước lượng một chút. Sofa chính vị thượng, Lâm Chiêm đường thuật một tả một hữu, Lâm Chiêm cười tủm tỉm biểu tình, đã thuyết minh hắn nghiêm túc, đây là bên ngoài đàm phán khi, hắn mới có thể làm được biểu tình. Mà đường thuật, cũng ngồi đến thằng tắp, ánh mắt chuyên chú nhìn phía trước. Hắn có phải hay không tưởng quá đơn giản, cho rằng Tống Nam chỉ là một cái trong đội nữ hài tử, lại xem nhẹ, bọn họ đội ngũ. Vốn dĩ liền không phải đơn giản mà thế tiểu đội. Tống Nam nếu lúc này mở ra tinh thần lực, khẳng định sẽ bị lâm chiêm khí cười. Nhưng là nàng không có, bởi vì nàng đang ở cùng phí tú nghiên mặt đối mặt ngồi. Ta yêu cầu ngươi chữa khỏi hệ dĩ năng. Tống Nam nghiêm túc khẳng định ngữ khí, làm phí tú nghiên liền cự tuyệt cũng vô pháp nói ra, ta chỉ là một cái bình thường một hệ dị năng giả, tuy rằng đều là một hệ, nhưng là thật sự không phải chữa khỏi hệ A. Nàng nếu là chứa khỏi hệ nói, nơi nào còn dùng đến đái ở C khu A? Đã sớm bị các lính đánh thuê đội tranh đoạt cung cấp nuôi dưỡng. Tống Nam nói không phải nói giỡn, đương nhiên chỉ có nàng chính mình biết. Nhưng là muốn như thế nào mới có thể làm phí tú nghiên biến thành chứa khỏi hệ, nàng lại chỉ có một chút phương hướng. Ở kiếp trước thời điểm, phí tú nghiên làm Hà Bắc căn cứ đệ nhất chứa khỏi hệ, danh khí to lớn là không cần giải thích. hơn nữa Là một cái duy nhất từ một hệ biến thành chưa khỏi hệ người, mọi người đối nàng dị năng cũng là thập phần chú ý. Ở Hà Bắc căn cứ, về Phi Tú Nghiên là như thế nào biến thành chưa khỏi hệ dị năng? Giả, chủ yếu cách nói có ba loại, nhưng là Tống Nam chỉ tin tưởng trong đó hai loại. Đệ nhất, là bọn họ bên ngoài suốt chiến đấu thời điểm, gặp khó có thể đối phó biến dị thú hoặc là tang thi đàn, cho nên ở dưới tình thế cấp bách, Phi Tú Nghiên bạo phát, một hệ biến thành chưa khỏi hệ. Đệ nhị loại, còn lại là nói, bọn họ đội bên ngoài ra thời điểm, tìm được rồi một chỗ thiên nhiên tinh hạch quạng, phi tú nghiên ở đại lượng một hệ dị năng ngủ chính hạng, biến thành chưa khỏi hệ. Nhưng là vô luận là nào một loại, Tống Nam đều tin tưởng, chân chính muốn biến thành mặt khác một loại dị năng, đều yêu cầu đại lượng tinh hạch làm nguồn năng lượng cung cấp. Mà nàng Tống Nam nhất không thiếu, chính là tinh hạch. Ta muốn nhìn ngươi một chút dị năng. Tống Nam mở miệng vội vàng về phía trước nghiêng như người, bởi vì cách một cái bàn, phi tú nghiên chỉ là có chút xấu hổ cười cười, ta liền thả ra một cái dây đằng có thể chứ. nhìn đến tống nam gật đầu, phi tú nghiên liền hướng về tống nam phương hướng vươn tay, một cái dây đằng từ nàng lòng bàn tay chậm rãi rút ra dây mây, ở ruổi lớn lên dây mây thượng cũng chậm rãi mọc ra xanh non phiến phiến lá cây. tống nam cao mày, tốc độ quá chậm, tuy rằng phi tú nghiên chỉ là nhất giai dị năng giả nhưng cũng không nên là cái dạng này tốc độ. Quả nhiên là bởi vì nàng yêu cầu mau trong biến thành chưa khỏi hệ, dĩ năng mới có thể thông thuận sao. Người hấp thu quá tinh hoạch sao? Phi tú nghiên dây đằng phiến lá run nhẹ nhẹ một cái trước mắt, tựa hồ có chút co rút lại, nàng thanh âm đều mang theo một tia đỏ mặt ý, ta thu vào rất ít, chỉ có thể đều đổi làm đồ ăn, không có dư thừa tiền đi đổi tinh hoạch. Tống Nam hiểu rõ, loại này quân cảnh nàng có thể lý giải. Kia cũng là có thể thuyết minh, nhưng là phi tú nghiên dị năng thi triển tốc độ sẽ như vậy chậm, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nàng quá sẽ không rèn luyện chính mình dị năng. Phi tú nghiên một hệ hiện tại chỉ dùng làm ngủ chín, đây là vừa mới đang chờ đợi thời điểm, Lâm Chiêm nói về phi tú nghiên tình báo. Hà Bắc căn cứ bởi vì tới gần kinh thành căn cứ, cho nên đã thành công tiến cử có thể gieo trồng thổ nhưỡng, hơn nữa ở khai phá quá mấy chỗ núi sâu rừng ra lúc sau cũng mang về một ít có thể gieo chồng thổ nhưỡng. Chỉ là này đó thổ nhưỡng chỉ ở thượng tầng giai cấp chúng tiểu diện tích phổ cập, cho nên, phi tú nghiên được đến công tác cơ hội, kỳ thật cũng là thiếu đến đáng thương. Mà nàng chính mình cũng không có gì chiến đấu ý thức, ra ngoài căn cứ nguy hiểm quá lớn, nàng cũng rất ít đi ra ngoài, rèn luyện cơ hội cũng liền càng thiếu. Kỳ thật là một cái không có trải qua hơn người sinh sóng to tuổi trẻ cô nương. Chỉ là dựa vào chính mình một chút lô mãng cùng mù quáng lạc quan, ở mặt thế sau miễn miễn cưỡng cưỡng sống sót. Cũng liền rất hảo lý giải, ở nàng biến thành chưa khỏi hệ lúc sau, tìm được rồi chính mình dị năng sử dụng phương pháp lúc sau, sẽ như vậy thông thuận liền trở thành hà bắc căn cứ mạnh nhất chưa khỏi hệ. Bởi vì vậy là tốt rồi so là trong trường học khảo thí, đề hình đều biết đến không sai biệt lắm, liền kém nhiều làm luyện tập, thành tích tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng là, Tống Nam muốn như thế nào mới có thể làm phí tú nghiên mau trong biến thành chưa khỏi hệ đâu. Khiến cho nàng hấp thu lục hạch một hệ một nhăng đâu. Nhìn xem có thể hay không biến thành chưa khỏi hệ. Như vậy có điểm quá mù quáng. Nhưng là chỉ bằng nàng dị năng sử dụng phương thức. Tống Nam ánh mắt sáng lên, ngươi dây đằng có thể cuốn quanh hoặc là thắt sao. Phí tú nghiên kinh ngạc, ta nhiều nhất cũng chính là dùng nó coi như roi quá, như thế nào ta. Tống Nam vươn tay. Một cây kim loại ti từ tay phải ngón trỏ vụt ra, bay nhanh cuốn quanh thượng phí Tú Nghiên dây đằng. Bởi vì nháy mắt bị giăng cầm, phí Tú Nghiên có chút phản xạ có điều kiện giống nhau, muốn thu hồi chính mình dây đằng, lại bị Tống Nam kia căn nhìn như mềm mại thực kim loại ti gắt gao lôi kéo. Kim loại ti ở dây đằng thượng truyền hai vòng, ở phí Tú Nghiên mở to hai mắt nhìn nhìn chăm chú hạ, linh hoạt đánh một cái kết. Này, này như thế nào làm được? Phí Tú Nghiên trước nay không nghe nói qua, ai dây đẳng có thể thắt. Càng đừng nói là luôn luôn lấy cường lực chiến đấu là chủ kim hệ, cư nhiên cũng có thể như vậy linh hoạt. Ta là tưởng tình ngươi cứu người, nhưng là ngươi cấp bậc quá thấp, còn không bằng đả thương người vị nào nhị dai độc hệ dị năng giả. Ta có thể cung cấp cho ngươi lục hạch, ngươi nếu có thể ở ngắn nhất thời gian lên tới nhị dai, ta liền tới giáo ngươi rèn luyện dị năng. Tống Nam nói nói năng có khí phách, Phế Tú Nghiên cơ hồ cảm thấy chính mình có phải hay không nghe không hiểu Hoa Quốc lời nói. Tống Nam nói, muốn cung cấp nàng tinh hạch làm nàng thăng giai, còn muốn dạy nàng dùng như thế nào dị năng lợi hại nhất. Này xem như cao tân mời sao? Chẳng lẽ nàng phía trước thật là đem những người này tưởng quá xấu rồi? Cũng không có người muốn mua chính mình. Phí Tú Nghiên cắn miệng, vẻ mặt rối rắm nhìn Tống Nam, vẫn là không nhịn xuống trong lòng vấn đề, các ngươi là từ đâu biết ta đâu? Ta căn bản là không phải cái gì xuất sắc người A, các ngươi tìm được ta. Thật sự không phải ta ba mẹ có đem ta bán sao. Tống Nam lắc lắc đầu, kiếp trước cái kia để nhất trưa khỏi hệ bình tĩnh cô nương, giờ phút này còn chỉ là một cái bình thường đơn thuần tiểu cô nương. Bởi vì bị cha mẹ liên tiếp thương tâm, cho nên luôn là thật cẩn thận. Chỉ là nàng như vậy trực tiếp hỏi ra tới, liền tính là giả, cũng sẽ bị người lửa đến xoay quanh. Tống Nam đông nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Tiếp trước về phí Tú Nghiên một cái đồ đãi, vì thế Tống Nam lại lần nữa túc chỉnh biểu tình, nghiêm túc nói: "Ta biết ngươi tính tình có đôi khi thực cấp, nhưng là thỉnh ngươi biết, ta muốn trả giá đại giới, là hy vọng ngươi nghiêm túc đi cứu một cái tiểu nữ hài tánh mạng." Tống Nam nói lời này, trong tầm tay bỗng nhiên xuất hiện một cái mộc chế đại hộp, nàng duỗi tay mở ra nắp hộp, một mảnh lóng lánh màu xanh lục quang mang nháy mắt làm Phí Tú Nghiên ngây dại. "Thiên a, nay đến có mấy chục viên lục hạt đi." Trước nay chưa từng thấy nhiều như vậy tinh hoạch phí tú nghiên, trực tiếp bị thổ hào lại hào phong tống nam sợ ngây người. Này đó lục hoạch đều là nhị dai, cũng chính là ở ngươi có thể hấp thu trong phạm vi. Tống nam giảng hộp trực tiếp đẩy hướng phí tú nghiên, sợ tới mức nàng vội vàng sau này một ngưỡng, tựa lưng vào ghế ngồi, này đó ta không thể muốn. chương 239 tống nam vấn đề. Đây là ta muốn phó cho người thù lao. Tống nam đôi tay khởi động nửa người trên. Lướt qua mặt bàn, cứ cao xuống phía dưới nhìn xuống phí tú nghiên, ta cho ngươi thời gian, chỉ cần ngươi thành công. Ta không nhất định sẽ thành công. Phí tú nghiên rồi dám mày, cắn môi có chút phạm khiếp nhìn tống nam, nàng còn không có tưởng hảo, như thế nào liền phải gánh vác một người tánh mạng. Ngươi sẽ thành công, chỉ cần ngươi nhớ rõ, ngươi nếu cả đời đều ở làm người ngủ chín rau dưa, ngươi sẽ làm bao lâu. Ngắm lại ngươi hiện tại sinh hoạt. Nếu ngươi là căn cứ này để nhất chữa khỏi hệ, lại là sẽ biến thành như thế nào? Ngắm lại ngươi cha mẹ, ngươi còn nguyện ý tiếp tục quá nói như vậy không chừng khi nào liền phải bị bán đi sinh hoạt sao? Tống Nam Thanh Âm càng thấy áp lực, thằng buộc phí tú nghiên không thể đàng trôn tránh, thừa nhận sao? Ngươi ở tới một đường, không đều là nghĩ đến cha mẹ ngươi lại đem ngươi bán sao? Ta không có. Âm một tiếng, phí tú nghiên đột nhiên đứng lên, lại là liên tục về phía sau lui vài bước. Vẻ mặt hoảng sợ, Tống Nam như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng? Các ngươi ủy vào chính mình có thế lực, liền tùy tiện điều tra người khác sao? Nếu ngươi thành công, muốn làm được ta hiện tại làm sự tình, không phải cũng giống nhau dễ dàng sao? Tống Nam thanh âm đống nhiên trở nên mê hoặc nhân tâm, nhìn phí tú nghiên ánh mắt lập lệ không ngừng, biết mục đích của chính mình cơ hồ đã đạt tới một nửa. Lặng im một lát, không khí có chút hoán lại tới, Tống Nam còn bình tĩnh. Phí tú nghiên lại là dồn dập hô hấp không ngừng. Nếu ngươi đồng ý, hiện tại ta liền mang ngươi đi trên lầu trong phòng. Ngươi yêu cầu hết thảy, ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Tống Nam duỗi tay đem chứa đầy lục hạch hộp gỗ ấn xuống cái nắp, ca một tiếng thanh thúy tiếng vang, lại kinh ngạc phí tú nghiên một cái trước mắt. Chỉ là nàng ấn nắp hộp tay, lại chỉ là nhẹ điểm hư ấn, chỉ chờ phí tú nghiên gật đầu mà thôi. Ngươi cho rằng cái này giao dịch tiếp thu được sao? ta phi tú nghiên ngại lời. Nàng là vẫn luôn muốn làm sinh hoạt trở nên càng tốt, bất luận là mạt thế trước không bị coi trọng, vẫn là mạt thế sau hốt hoảng sống tạm, nàng ở trong lòng là không thỏa mãn. Nhưng là nàng năng lực hữu hạ, cũng chỉ có thể tận lực làm chính mình sống được hảo một chút, lại hảo một chút. Nàng cũng tưởng hoàn toàn thoát khỏi cha mẹ nàng, nhưng là vô luận nàng phản kháng quá vài lần, cùng bọn hắn kiên định nói qua bao nhiêu lần không hề lui tới nói. Tiếp theo lừa gạt cùng trực tiếp bán đứng cũng là sẽ cứ theo lẽ thường xuất hiện. Còn có chính là này đó tả hữu người quyền lực nhân vật, vì cái gì bọn họ là có thể đủ cao cao tại thượng đâu. Mà bọn họ rõ ràng ở cần cù và thật thà sinh hoạt người, lại là bị chặt chẽ đạp lên dưới chân, không thể động đậy, sinh tử không khỏi chính mình. Những việc này, nàng đều đã từng dưới đáy lòng nho nhỏ hoán giận quá, nhưng là lại là lần đầu. Như vậy mãnh liệt dưới đáy lỏng gào giống ra tiếng, nàng muốn thay đổi. Phi tú nghiên có chút kinh sợ không chừng nhìn Tống Nam, là Tống Nam ở cổ động nàng ý tưởng, làm nàng ngày thường cũng không dám tưởng những lời này đều quay cuồng đi lên. Sau một lúc lâu, Phi tú nghiên rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi hộp ra mấy chữ: Ta tiếp thu. Tuy rằng không biết Tống Nam rốt cuộc đối nàng lại như thế nào nắm chắc, nhưng là nàng là ổn kiếm không bồi, không phải sao? Là bọn họ chủ động tới tìm nàng không phải nàng cầu bọn họ đưa cho nàng tinh hoạch. Nhưng là ta muốn nói rõ, nếu ta không có thành công, ngươi lại muốn thế nào? Mặc kệ như thế nào, nên nói nói, Phi Tú Nghiên vẫn là muốn nói một lần. Nếu ở làm phía trước liền ở suy xét thất bại vấn đề, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể làm ta tin sao? Một khi Phi Tú Nghiên đáp ứng, hết thể tình thế cũng đã thay đổi, Tống Nam chiếm cư chủ đạo vị trí, cực có lực gáp bách nhìn Phi Tú Nghiên. Ngươi phải tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể thành công, nhưng cái đó ngươi vẫn luôn ảo tưởng sự tình mới có thể trở thành hiện thực. Bằng không, vậy vĩnh viễn đều là ảo tưởng. Phi tú nghiên kỳ thật chỉ là một cái thực bình thường nữ hài tử, nàng không có đại dục vọng, cũng không có gì quá cao theo đuổi, nói là được chăng hay chớ, kỳ thật cũng là đối chính mình nhân sinh cũng không phụ trách. Đối đại loại này người thường, Tống Nam tự nhiên muốn phóng đại nàng dục vọng, Làm nàng biết chính mình khát cầu chính là cái gì, mới có say đảo động lực đi nỗ lực. Người không cần kích ta, ta sẽ nỗ lực. Phi Tú nghiên rất là bất mãn nhìn Tống Nam, rõ ràng thoạt nhìn cũng liền cùng chính mình không sai biệt lắm đại nữ hài tử. Cư nhiên nói chuyện thật đúng là rất có áp lực, nàng này trong chốc lát thời gian, phía sau lưng đều có chút lạnh cả người. Chỉ là nỗ lực là không đủ. Tống Nam đem kia hộp gỗ trực tiếp đẩy cho Phi Tú Nhiên, không chút nào để ý bộ dáng làm phi tú nghiên dưới đáy lòng thầm mắng một câu thổ hào vô nhân tính. Tống Nam xoay người, so phi tú nghiên bất quá cao hơn đi mấy mẹ thân cao, lại là có chút nhìn xuống nàng giống nhau, đua kính ngươi toàn lực, ngươi làm được đến. Ta một cái người xa lạ đều nguyện ý như vậy tin tưởng ngươi, ngươi liền không tính toán hồi báo một chút ta tín nhiệm. Trời biết ngươi đầu hóc vào cái gì thủy. Phi tú nghiên lẩm bẩm một câu, rốt cuộc là không dám để cho Tống Nam nghe rõ. Chỉ có thể hơi hơi vững vàng thanh âm, hơi có chút trầm trọng nói, ta đã biết, ta nhất định phải thành công. Mà phong khách một đầu ràng co, lại cũng là không có kết thúc. A Chiêm, theo ý của ngươi, Tống Nam đối với chúng ta trong đội ảnh hưởng, ngươi để ý chính là nào một phương diện. Đường thuật chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản, tựa hồ chỉ là ở cùng chính mình tín nhiệm nhất đồng bạn, nghiên cứu một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Là nàng không giống chúng ta tuân thủ quy tắc cùng bộ đội thói quen, đối với chúng ta thượng cấp mệnh lệnh cũng sẽ không hoàn toàn tiếp thu và phục tùng, đối với chúng ta muốn nhất đạt thành nhiệm vụ cũng không thể giống chúng ta giống nhau coi trọng Đường thuật cũng không có chờ Lâm Chiêm trả lời, lại là lo chính mình đang nói, những việc này hắn kỳ thật cũng chính mình nghĩ tới, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng không có chính thức bày ra tới đối mặt. Này đó đều có. Lâm Chiêm vừa mới muốn mở miệng, lại bị Đường Thuật chính mình trả lời chính mình vấn đề, Lâm Chiêm tự hỏi một cái chớp mắt, khẳng định gật gật đầu, chúng ta là quân nhân, nhưng là nàng chỉ là một cái tiểu cô nương, đối với chúng ta quy tắc cùng nghĩa vụ cũng không rõ ràng, thậm chí là cực lực kháng cự. Đường đội, này đó ngươi hẳn là xem tới được. Mục đích của hắn rất đơn giản, xác định Tống Nam ở bọn họ trong đội vị trí, rốt cuộc là giống bọn họ giống nhau, ngày sau trở về kinh thành căn cứ lúc sau, gia nhập bộ đội biên chế. Trở thành một người chính thức quân nhân, vẫn là nói, muốn cho nàng siêu thoát ở cái này tiểu đội bên ngoài, sẽ không cùng bọn hắn chế độ lẫn lộn ở bên nhau. Xác định chuyện như vậy, hắn có một số việc mới có thể làm được hay Đường thuật là hiểu biết lâm chiêm, nhiều năm như vậy đồng tâm hiệp lực, bọn họ chi ra năn ý không cần nhiều lời. Nhưng là ở mặt thế lúc sau, bởi vì một chút sự tình xuất hiện khác nhau lại là tránh không thể miễn. Bởi vì mặt thế sau dù sao cũng là cùng mặt thế trước hoàn toàn bất đồng trạng thái, bọn họ muốn cho chính mình thói quen tuân thủ quy tắc thích hướng cái này cá lớn nuốt cá bé xã hội hiện trạng, là yêu cầu chính mình nỗ lực. Hơn nữa, ở Tống Nam vấn đề thượng, bọn họ cũng từng từng có một ít nho nhỏ bất đồng ý kiến. Hiện tại Lâm Chiêm có thể đem ý nghĩ của chính mình nói ra, kỳ thật đúng là muốn hoàn toàn tiếp nhận Tống Nam ý tứ. Đối với Tống Nam thường thường đem chính mình đồ vật phụng hiến ra tới. Nàng dị năng, tri thức, cùng với không gian năng lực bí mật, Lâm Chiêm trước kia đều sẽ không đi quá nhiều có gan, hiện tại cũng căn bản không phải là cầu thang phát huy, chẳng qua là nương cái gọi là bí mật nguy trang, hoàn toàn xác định Tống Nam vấn đề. Nếu Lâm Chiêm thật sự không muốn làm Tống Nam tiến vào bọn họ trong đội ngũ, là căn bản sẽ không muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng những việc này. Lâm Chiêm là cái như thế nào người, bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ có hắn chân chính mới muốn tiếp nhận người. Hắn mới có thể đi tự hỏi nàng tương lai rốt cuộc muốn như thế nào, nàng địa vị rốt cuộc là muốn như thế nào đi xác định, cùng với ở trở lại kinh thành lúc sau, là muốn như thế nào xử lý nàng cùng bộ đội chi gian quan hệ. Đường thuật rõ ràng này đó, bọn họ hiện tại đã ở Hà Bắc căn cứ, khoảng cách kinh thành căn cứ bất quá một bước xa, tùy thời đều có khả năng trở về. Hiện tại, Lâm Chiêm bọn họ cũng đã tìm được rồi Lâm Chiêm đệ đệ muội muội, Cố Viễn muội muội Cố Tịnh Còn có Vân Phi cha mẹ thê nhi, nói cách khác, bọn họ hẳn là nhanh chóng xuất phát trở lại kinh thành. Cho nên, ở ngay lúc này, Lâm Chiêm mới có thể đưa ra, muốn như thế nào xử lý Tống Nam vấn đề. Đường thuật có hai lựa chọn, nhưng là kỳ thật chân chính Tống Nam muốn tiếp thu lựa chọn, sẽ chỉ là kia một cái, Tống Nam sẽ không muốn gia nhập đến bộ đội chung, nàng đối với chính mình sinh hoạt tựa hồ có chính mình ăn bài, bộ đội chế độ quản lý quá mức cứng đờ. Nàng như vậy một cái tự do quá người, là tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Nhưng là đây đều là muốn từ Tống Nam chính mình quyết định, bọn họ có thể làm, kỳ thật là muốn nhìn thẳng vào Tống Nam tại đây trong đội địa vị. Vô luận Tống Nam là muốn lựa chọn gia nhập bộ đội, chính thức trở thành bọn họ một viên, vẫn là nói muốn độc lập hành động, bọn họ ở bên nhau thời gian đã như vậy dài quá, là tuyệt đối sẽ không làm nàng liền tiểu đội hoàn toàn thoát ly quan hệ, chiến hữu cũng hảo, bằng hữu cũng thế kể vai chiến đấu tình nghĩa là sẽ không thay đổi. A Nam ở chúng ta trong đội thời gian đã không ngắn, A Nam cùng Tiểu Lâm là như thế nào người, tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Nàng không thích hướng bộ đội quân sự hóa quản lý là nhất định, hơn nữa Tiểu Lâm cũng còn nhỏ, thế tất sẽ không gia nhập bộ đội chung tới. Đường thuật trầm ngâm một lát, A Chiêm nói ra ta vẫn luôn không có tưởng vấn đề, nhưng là hiện tại ta có một cái ý tưởng, chỉ là ta muốn cùng A Nam thương lượng một chút lại cùng đại gia thương lượng. Bất quá, đối với A Nam vấn đề, đại gia còn có cái gì muốn nói sao? Hành lang cuối phòng, Tống Nam lại là vừa vặn đẩy cửa ra, cùng Phi Tú Nghiên đều trong nháy mắt lặng im đứng lặng. Bọn họ, là ở thảo luận chính mình vấn đề. Tống Nam trong nháy mắt có chút hơi hơi mê mang, chính mình. Cái gì vấn đề? Mà Tống Nam phía sau Phi Tú Nghiên, càng là trực tiếp lóe sáng hai mắt, có bắt quay A. Bên ngoài những người đó, ở thương thảo Tống Nam vấn đề. Bọn họ không phải một cái đội người sao. Như thế nào sẽ còn muốn lặng lẽ tránh đi Tống Nam thương lượng sự tình a? Nga, thật cũng không phải lặng lẽ tránh đi, chỉ là các nàng hai cái ở bên này thương lượng sự tình, cho nên bọn họ bên kia mới có thể như là tránh đi các nàng. Chỉ là, Tống Nam sẽ là cái gì tâm tình đâu? Phi Tú nghiêng nghiêng ánh mắt, nhìn Tống Nam biểu tình, ai ra, cư nhiên như vậy mê mang. Vừa rồi bức bách Chất vấn nàng cái kia khí phách nữ vương chạy đi đâu? Như thế nào trong nháy mắt liền mềm thành như vậy a? Phí Tú Nghiên nháy mắt đấy lòng rít lão, là xem chính mình giống mềm quả hồng, cho nên đối chính mình mạnh bạo sao? Chương 240 tiến vào chiếm giữ biệt thự. Tống Nam cùng Phí Tú Nghiên đứng ở hành lang cuối, rõ ràng nghe từ phòng khách truyền đến thanh âm, nhất thời lặng im. Mà phòng khách chín người cũng không biết. Đường đội cùng Lâm đội nếu đã đưa ra vấn đề này, ta liền ỉ vào ta tư lịch lao đi, ta trước nói hai câu. Đỗ Dương Dương trầm ổn thanh âm từ phòng khách chuyển đến, Tống Nam yên lặng đỡ lên khung cửa, phí tú nghiên bừng tỉnh, là hôm nay sáng sớm lái xe cái kia nghiêm túc đại nam nhân thanh âm. Tống Nam tiểu nha đầu, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là ở chúng ta trong đội, mặc kệ là muốn chủ động ra nhiệm vụ, vẫn là cùng chúng ta một đường chiến đấu, đi tới đến nơi đây, trước nay chưa nói quá một câu khổ, chính mình có năng lực có thực lực xem như một cái đủ tư cách đồng đội. Ta lão dương nói chuyện chưa bao giờ cất dấu, mặc kệ Tống Nha Đầu muốn lựa chọn cái gì, chúng ta duy trì liền hảo, chúng ta là bộ đội người, Nha Đầu vẫn là có thể chính mình lựa chọn cách sống. Tân Đại Dung Thanh Âm lập tức đuổi kịp. ở trong đội, hắn hẳn là thích nhất Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm hai cái Tiểu Nha Đầu người. Ta cũng nhận đồng, Tiểu Nam Nha Đầu trước nay đều không cất dấu, chính mình có thứ gì đều trực tiếp nhét vào trong đội. Nói chuyện hỗ trợ trước nay đều không ngượng ngùng, so với kia chút nũng nịu mềm vặt nha đầu nhóm mạnh hơn nhiều. Ta cũng duy trì nàng chính minh tuyển. Tuy rằng có đôi khi tiểu nha đầu vẫn là sẽ thích một mình hành động một chút, nhưng là đối ta trong đội, kia viên không lời gì để nói hảo, tiểu nam nha đầu làm đủ nói, ta cũng không ý kiến. Các đại sơn luôn luôn trầm mặc ít lời, khó được nhiều lời hai câu, kỳ thật nàng lựa chọn đi bộ đội, ta ngược lại càng cảm thấy đến vất vả, lấy thực lực của nàng. Vô cùng đơn giản tưởng chính mình ra nhiệm vụ liền ra nhiệm vụ, hà tất đi theo bộ đội đại quê mùa dãi nắng dầm mưa. Ta xem cũng là, Lâm đội, kỳ thật ngươi cũng là như vậy tưởng đi. Giả tiểu hổ cổ linh tinh quái tế lộng thanh âm, nói là muốn nghiên cứu Tống Nam vấn đề, kỳ thật là muốn cho nàng sớm một chút thoát ly cùng bộ đội liên lụy, miễn cho bị mặt trên nhớ thương đi. cơ miệng. Lâm Chiêm thanh âm không giận không mừng truyền đến. Ha ha, Lâm đội, không nghĩ tới a. Ngươi quả nhiên là đường đội con run trong bụng A, liền A Nam đường lui ngươi đều cấp nghị kỹ rồi. Sợ đường đội sẽ thế khó xử sao. Cố viện thanh âm cũng là mang theo cười, hoàn toàn không có nói nghiên cứu vấn đề nghiêm túc cùng trầm trọng. Thống Nam trong ánh mắt hơi hơi hiện lên một tia quang. Kỳ thật vẫn là nàng tưởng xa lạ, cho rằng ở nàng rời đi thời điểm, bọn họ đang thương lượng. Thống Nam vẫy vây đầu, nhưng là bọn họ, lại là ở vì chính mình tương lai phô đường lui sao. Nếu tống nam độc lập ra tới, thành lập một cái thuộc về nàng chính mình lính đánh thuê đội, làm tiểu tịnh cùng lâm nhìn bọn họ đều có thể gia nhập đi vào, cũng coi như là chúng ta đội thân vệ, ha ha. Vân Phi nói lâm vọng, chính là lâm chiêm đệ đệ, hiện tại cũng là nhị dai thổ hệ dị năng giả, bất quá hiện tại vừa mới mới vừa 17, tuổi còn nhỏ. Ta còn muốn cùng A Nam thương lượng một chút, người cư nhiên liền thế nàng quyết định, liên đội hữu đều tìm hảo. Đường thuật thanh âm bình tĩnh mang theo ý cười chuyển đến, làm tống nam thủ sẵn khung cửa ngón tay lại lần nữa nắm thật chặt. Ta cũng tưởng nói một câu cô tịnh thanh âm có chút nhẹ, nhưng là cũng là dành mạch tiểu nam tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là đêm qua vẫn là trộm xuống dưới một lần, đem phòng bếp đều nhét đầy, luôn là nhớ thương này đó việc nhỏ, nàng trong lòng thật sự là quá mềm. Nếu là nàng độc lập đi thành lập lính đánh thuê đội, ta cũng tưởng đi theo tiểu nam đi. Đến! Ta là muốn cho đường đội cùng Tống Nam hảo hảo thương lượng một chút, các ngươi cư nhiên liền trực tiếp thế nàng làm ra quyết định. Lâm chiêm bất đắc dĩ thanh âm cũng chuyển đến, phòng khách lập tức liền chuyển ra nhẹ nhàng ý cười. huy, ngươi không theo chân bọn họ cùng nhau. Phi tú nghiên không lớn lý giải, rõ ràng là nói làm Tống Nam độc lập đi ra ngoài sự tình, những người này cư nhiên sẽ nói thực vui vẻ. Mà Tống Nam, cư nhiên cũng là vẻ mặt tươi cười. Những người này đầu góc nên không phải là đều hư rất đi. Không, bọn họ là muốn cho chúng ta có thể vẫn luôn làm tốt nhất đồng đội. Tống Nam nhẹ nhàng phun ra một hơi, đối với Phi Tú Nghiên nói chuyện thanh âm nghiêm túc mà khẳng định, nếu ta muốn thành lập một cái lính đánh thuê đội, Phi Tú Nghiên, người muốn gia nhập sao? Tống Nam nói nghiêm túc không giống giả bộ, Phi Tú Nghiên trong lúc nhất thời không biết nên tiếp thượng cái gì. Bên ngoài những người đó nói không phải muốn cho Tống Nam tự lập môn hộ đi sao? Vì cái gì Tống Nam còn sẽ như vậy bình tĩnh, giống như còn có điểm cao hứng. Tống Nam lại rất nghiêm túc vươn tay, tay trái chỉ vào chính mình, tay phải ngón tay, có điểm nho nhỏ thỏa mãn nói, "Ta là Tam giai kim hệ, Tiểu Lâm là Tam giai thủy hệ, bên ngoài Tiểu Tịnh vẫn là nhị giai thủy hệ, vừa mới Vân Phi nhắc tới Lâm vọng là nhị giai thổ hệ, chúng ta còn có Vân Phi toàn ra, hơn nữa ngươi một cái chứa khỏi hệ, chúng ta liền rất lợi hại." Phí Tú Nghiên cả người đều có điểm không hảo này Tống Nam, phong cách trở nên đặc quá nhanh. Một hồi là bá đạo nữ vương, trong chốc lát như thế nào lại là nhuyễn manh muội tử a? Như vậy nàng sẽ nhịn không được rất thích a. Nàng nhất manh như vậy khả công khả thụ muội tử hảo sao? Bọn họ là là người độc lập ai? Ngươi đều không thương tâm sao? Nàng ba mẹ từ bỏ nàng thời điểm, nàng chính là chân chính tàn nát cõi lòng thật lâu a. Nếu ngươi gia nhập, ta liền nói cho ngươi. Tống Nam sườn mắt thấy phí tú nghiên liếc mắt một cái, mãn nhãn đều là ôn nhu ý cười. Phí tú nghiên méo miệng, ngươi vẫn là làm ta đi trước nỗ lực lên. Tổng cảm thấy tống Nam chính là suy nghĩ tiên phương dạ đàm, nàng sẽ biến thành chưa khỏi hệ sao. Ta mang ngươi đi lầu hai phòng trống, có yêu cầu cái gì ngươi trực tiếp cùng ta để, ta hiện tại liền cho ngươi làm. Tống Nam mang theo phí tú nghiên lên lầu, hai người nói chuyện cùng tiếng bước chân, lập tức làm phòng khách thanh âm đột nhiên im bật. Tống Nam trong lòng buồn cười, lại là chỉ đường không biết, cùng phí tú nghiên trực tiếp lên lầu. Sau một lúc lâu, phòng khách bên trong tướng mạo liếc mọi người, mới đều thư thái cười, xem này lẫn nhau xấu hổ, đều là sôi nổi lắc đầu tiếng cười không ngừng. Lầu hai mấy cái phòng, ở cố tình đám người. Sở dĩ không làm phí tú nghiên ở tại lầu ba, lại là Tống Nam chính mình tư tâm. Nàng không nghĩ làm phí tú nghiên ở thành công phía trước liền nhìn đến Nguyên Tiểu Lâm. Nàng muốn chính là trăm phần trăm thành công, mà không phải là nguyên tiểu lâm tới làm thí nghiệm phẩm. Chỉ là, nguyên tiểu lâm tình huống, thật sự chờ được đến phí tú nghiên thành công sao. Kinh thành căn cứ chữa khỏi hệ dị năng giả, nàng thật sự sợ là đều nắm giữ ở viện nghiên cứu trong tay. Đường thuật tuy rằng có nhất định địa vị, nhưng là rốt cuộc ở mặt thế lúc sau, hắn vẫn luôn đều chưa từng trở lại qua kinh thành, ở nào đó thế lực khống chế thượng, hắn cũng sẽ lực bất tòng tâm. Hơn nữa. Cái kia vẫn luôn ẩn ẩn nhằm vào đường thuật trọng sinh giả, không cũng chính là ở viện nghiên cứu sao. Nàng như thế nào cũng không thể yên tâm hiện tại liền trở lại kinh thành. Đẩy cửa ra, trong phòng chỉ có đơn giản một chương giường cùng một cái ngăn tủ, bởi vì là độc lập biệt thự nguyên nhân, căn phòng này tuy nhỏ, vẫn là có một cái đơn giản phòng tắm. Tống Nam nhìn xung quanh liếc mắt một cái, đủ đơn giản, bất quá phí tú nghiên, tựa hồ là cái gì cũng chưa mang đi. Tống Nam cảm thấy quá đơn giản, đó là cùng chính mình trong không gian biệt thự so sánh với, liền cảm thấy quá đơn giản. Nhưng là đối với phí tú nghiên tới nói, này quả thực là không thể càng tốt. Mặt thế trước sự tình liền không hề nói, nhưng là mặt thế sau đâu, nàng trên cơ bản chính là vẫn luôn ở khổ ha ha quá, nơi nào trụ quá một người đơn độc phong A. Hơn nữa nơi này sạch sẽ quả thực kỳ cục, còn có độc lập buồng vệ sinh. Tống Nam vung tay lên. Nguyên bản chỉ có một đệm giường tử trên giường đôi, nháy mắt chất đầy đồ vật, tắm rửa quần áo, đồ dùng tẩy rửa, đệm chăn gối đầu, tràn đầy đem to như vậy giường đôi cái kín mít. Phi tú nghiên kinh ngạc há to miệng, khoe miệng khả nghi co giật một chút, trong lòng lực ôm hộp gỗ bị gắt gao ôm, biết nội khu người thổ hào, nhưng là này tùy tiện ra tới một cái không gian hệ liền như vậy thổ hào, nàng cũng thật là có chút chịu không nổi. Không đúng rồi, Tống Nam không phải kim hệ dị năng giả sao. Như thế nào lại biến thành không gian hệ? Phi tú nghiên lúc này càng thêm kinh ngạc nhìn về phía tống nam, song hệ dị năng giả. Nàng vẫn là lần đầu nghe nói, hơn nữa vẫn là chính mắt nhìn thấy. Biệt thự thông thủy, không cần lo lắng thủy vấn đề, người có thể hảo hảo dùng. Hiện tại không sai biệt lắm là cơm sáng thời gian, cùng nhau xuống dưới ăn cái cơm sáng đi. Không không, ta sáng sớm không cần ăn cơm. Phi tú nghiên ôm hộp liền kém run dậy. Đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, ta tại đây thu thập đồ vật, ta thu thập một chút. Tống Nam nhìn nhìn liền kém muốn ôm chân giường phí tú nghiên, phất tay ở trên bàn thả hai vại cháo bát bảo cùng một cây chân giò hôn khói, nếu ngươi thu thập mệt mỏi nhớ rõ ăn cái gì, cơm trưa vẫn là muốn xuống dưới ăn. Phí tú nghiên ánh mắt nóng cháy nhìn theo tống Nam rời đi phòng, mới cuối cùng đại thư một hơi, này tống Nam, như thế nào tổng không ấn kịch bản ra bài A. Bất quá vẫn là nhận mệnh đem trong tay hộp gỗ bông đi, một kiện một kiện thu thập trên giường đồ vật. Quần áo hảo tân hảo sạch sẽ A. Còn có nội ý cùng quần lót. Thiên A, ngay cả vớ đều có. Còn có chăn hảo mềm A. Phi tú nghiên vừa định muốn nhào vào trong chăn, liền nhớ tới chính mình trên người còn dơ hề hề đâu. Nàng nháy mắt mặt già đỏ lên. Ở xe khu hốn lâu rồi, đối chính mình hình tượng đã sớm quên mất phải chú ý. Mặc dù là hôm nay đối mặt này toàn bộ biệt thự người, bọn họ đều là một thân sạch sẽ, nàng cũng không nhớ tới chính mình này hình tượng. phí tú nghiên nháy mắt ảo não đã chết. Phiên phiên một bên một ít vụn vặt đồ dùng tẩy rửa, phí tú nghiên vội vàng ôm mấy bình tắm rửa đồ vật, chui vào buồng vệ sinh. Tống nam không phải nói có thể dùng thủy sao, nàng liền dùng một chút thủy, hảo hảo tắm rửa một cái. Bởi vì nàng đã một tháng không tắm xong. Từ mà thế lúc sau. Vẫn luôn là dựa vào cùng phòng một cái thủy hệ đại ca phóng một chút thủy, làm nàng lao mình. Nhưng là kia dù sao cũng là cái nam, muốn một chậu nước tắm gì đó thật sự có chút cảm thấy thẹn, cho nên phí tú nghiên cũng rất ít đi muốn. Tuy rằng tống nam nói có thể tùy ý dùng, nhưng là phí tú nghiên vẫn cứ thực tiết kiệm chỉ dùng một chút thủy, đem thân thể của mình rửa sạch sẽ ngay cả vội tắt đi. Tóc vẫn luôn chắc này, bất chi bất giác thế nhưng đã khoác ở phía sau vai. Tóc thật vất vả lau cái nửa làm, người cũng thanh thanh sảng sảng ra tới, phí tú nghiên lúc này mới đối với chăn la lên một tiếng, trực tiếp phát tới. Như vậy mềm mại chăn, nàng bao lâu không sơ qua. Ở trong chăn lăn lộn nửa ngày, nàng mới bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nàng này liền muốn tại đây nội khác nhau thử chú hạ. chương 241 quyết định độc lập. Chờ mình, phí tú nghiên ở trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, có chút chậm gì gì tự hỏi. Nàng vốn dĩ cho rằng, là nàng ba mẹ lại đem nàng bán, còn tính toán muốn tới giáo hấn người mua một đốn đâu. Bất quá tới rồi mới phát hiện, căn bản là không phải có người lại tới mua nàng, xác thật là thỉnh nàng tới hỗ trợ. Hơn nữa chính là ra giá trên trời, làm nàng trước thành công biến thành chưa khỏi hệ dị năng giả. Chính là, nàng như thế nào liền đồng ý lưu lại đâu. Cũng không phải à, nàng giống như liền chưa nói quá muốn lưu lại nói. Tống Nam liền nói thẳng làm nàng ở tại này. Tuy rằng nơi này là thực hảo a, có sạch sẽ giường đệm, ấm áp mềm mại chăn, còn có có thể tắm rửa, cũng không cần lo lắng sẽ đột nhiên có người xông tới. Chính là nàng. Trực tiếp trụ tiến vào ai? Nàng cư nhiên đều không có phản bác. Phi Tú Nghiên cuốn ở trong chăn ngồi dậy, đến bây giờ mới phản ứng lại đây, nàng đều có chút khó có thể tin, nàng như thế nào liền sẽ không có phản bác đâu. Cũng không phải không có phản bác, hình như là căn bản liền không có nhắc tới trực tiếp trụ tiến vào, chỉ là nói muốn lên lầu tới, sau đó liền dễ nghe đến phòng khách những người đó nói. Làm Tống Nam độc lập ai? Cũng là không hiểu được, rõ ràng là muốn đuổi đi nàng đi ra ngoài nói, Tống Nam cư nhiên còn thật cao hứng đâu. Kẻ có tiền tâm tư, thật là không hiểu được. Phí tú nghiên thở dài, nhìn xem trên mặt bàn bãi kia ca thoạt nhìn còn thập phần cổ xưa gỗ, ai có thể tưởng tượng kia chính là mấy chục viên nhị dai lục hạch a Thật thổ hào. Chính là chính mình liền như vậy khuất tùng với vật chất điều kiện hưởng thụ, có thể hay không quá không thiết tháo đâu. Phí tú nghiên linh mảy gắt gao trừng mắt cái kia hồ gỗ. Sau một lúc lâu, người rốt cuộc nhảy dựng lên nhảy xuống giường chân trần đạp lên trên sàn nhà, không chút do dự mở ra hồ gỗ. Đóng lại cửa phòng tống nam, lại là tâm tư trầm xuống. Nàng tuổi hồ tưởng có chút quá đơn giản. Là một người dị năng biến thành đặc thu hệ, thật sự có đơn giản như vậy sao? Bên người nàng người chung, dị năng phát sinh biến dị, tựa hồ chỉ có đường thuật một người. Nhưng là đường thuật dị năng biến dị khi, nàng lại không chính mắt nhìn thấy quá, ở biết đến thời điểm, cũng đã là biến dị hòa hệ. Bất quá xác thật đại khái có cảm giác, tựa hồ là cùng chính mình nước giếng có quan hệ. Như vậy, chính mình làm phí tú nghiên cũng uống nước giếng, có thể hay không có tác dụng đâu. Tống Nam nghĩ nghĩ, cái này có thể có. Chỉ là, chờ phi tú nghiên xuống dưới thời điểm lại cho nàng đi. Hiện tại nàng phi thường muốn cùng phía dưới những cái đó đại các nam nhân hảo hảo nói nói chuyện. Nàng đại khái đoán được, bởi vì liên tử na vấn đề, bọn họ cũng là lần đầu nghĩ tới, nàng cùng bọn họ lập trường sẽ có xung đột. Nhưng là từ nghe được nói tới xem, bọn họ là cho nàng một cái càng tốt kiến nghị, độc lập đi ra ngoài, thành lập chính mình lính đánh thuê đội. Nàng không phải không nghĩ tới, muốn thoát ly đường thuật đội ngũ. Ở đường thuật nơi này, cho tới nay đã chịu chiếu cô không tốt, nhưng là ở trở lại kinh thành lúc sau, loại này chiếu cố, liền sẽ biến thành trói buộc. Nếu nói phía trước lo lắng, càng nhiều thật sự đường thuật bọn họ trở về quân đội lúc sau, nàng muốn như thế nào sự tình. Như vậy hiện tại gặp được liền tử na sự tình lúc sau, nàng nếu muốn, đã có thể càng muốn nhiều ra một cái về thủ trưởng người nhà trả thù vấn đề. Liên tử Na tuy rằng là đã làm sai chuyện tình, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là chính mình hài tử nhà mình hộ, khó bảo toàn liên gia sẽ không trực tiếp háp chết nàng cùng Tiểu Lâm. Mà hiện tại Đường Thuật bọn họ ý kiến lại là thực hảo, nàng độc lập đi ra ngoài lính đánh thuê đội, đã có Đường Thuật đội ngũ làm dựa vào cùng tự tin, càng có chính mình có thể phát huy thế lực cùng đường sống. Tống Nam vừa mới quải quá một cái chỗ rẽ, vừa lúc nhìn đến lên lầu Đường Thuật, cũng vừa vặn ngửa đầu nhìn qua. Này liền đem nàng giàn xếp xuống dưới. Tống Nam dừng bước bước, đường thuật lại là hướng nàng vươn tay, làm Tống Nam sững sờ ở tại chỗ. Như thế nào, còn sợ ta? Đường thuật trọn mày, Tống Nam xem hắn mãn nhan ý cười, khỏe miệng cũng hơi hơi khơi màu, đảo cũng không có ngượng ngùng, đem tay đặt ở đường thuật trong lòng bàn tay. Các người thương lượng xong rồi, hiện tại, tới cho ta biết sao. Tống Nam cố ý sơn mắt thấy đường thuật, lông mày học hắn bộ dáng hơi hơi khơi màu. Ở đường thuật xem ra là lại đáng yêu lại xoá khí. Đúng rồi, chúng ta thương lượng xong rồi, chuẩn bị đem ngươi một chân đá ra đi lạc. Đường thuật cố ý nói được lãnh khốc, dù sao chúng ta cũng muốn trở lại kinh thành, trở lại không đúng, liền không cần ngươi cái này nghịch thiên đại hậu cần không gian. kia hảo A, có thể hay không trước cho ta 180 viên tinh hoạch làm lao động bồi thường A. Tống Nam khỏe miệng ý cười không giảm, nhìn đường thuật thở dài lại lắc đầu. Cứ nhiên ở chỗ này chờ ta, trên đường gặp được tăng thi thời điểm, ta cư nhiên đem tinh hoạch đều cho ngươi, hảo tính sai a Bọn họ lớn lớn bé bé, một đường gặp được tang thi cùng biến dị thú cũng là cái không nhỏ số lượng, thu tinh hoạch, đương nhiên là tống nam. Hai người đồng thời đứng lại bước chân, trong tay độ ấm ấm áp thoải mái, căn bản không cần hoài nghi, đối phương rốt cuộc có cái gì tư tâm tính toán. Các ngươi ý tưởng ta liền nghe được hai ba câu, có cái gì hoàn chỉnh kiến nghị sao. Tống Nam thực nghiêm túc do hỏi, Đường Thuật nếu chủ động đi lên tìm nàng, nhất định là có thực tốt kiến nghị, nàng rất muốn nghe một chút. Kỳ thật chỉ là A Chiêm muốn nói cho ta, không thể làm ngươi tại như vậy địa vị mơ hồ đi xuống, trở lại kinh thành về sau, gặp phải trạng huống chỉ biết càng ngày càng nhiều, lại kéo dài đi xuống, chính là ta ở chậm trễ ngươi. Tống Nam buồn cười, những lời này rất có nghĩa khác ga, ngươi chậm trễ ta cái gì? Đường Thuật lắc đầu. Kinh thành hiện tại trạng hướng không rõ, ta mới vừa nghe nói, bên kia thành lập một cái nhẹ binh đoàn, tất cả đều là hiện đại hóa trang bị, thuần một sắc tam dai dị năng giả. Quan trọng nhất chính là, bọn họ cư nhiên không phải lệ thuộc với quân đội, mà là trực thuộc với nghiên cứu khoa học chỗ. Nghiên cứu khoa học chỗ Tống Nam vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, vì cái gì đường thuật sẽ cố ý đưa ra tên này đâu. Nghiên cứu khoa học chỗ, viện nghiên cứu Bọn họ buồn thuộc về nhất thể, là Hoa Quốc đứng đầu nghiên cứu khoa học cơ cấu cấp dưới hai nơi. Nhưng là ở mặt thế sau, bọn họ lại bỗng nhiên độc lập đi ra ngoài. Hiện tại ở kinh thành tranh đấu gay gắt, tựa hồ đều có chính mình mới nhất phát minh, thế lực cũng ở từng bước mở rộng. Tổng Nam kinh ngạc, đây là cái thứ gì? Liên tính nàng tiền là không ở kinh thành, tổng cũng là đối kinh thành thế lực lớn biết một vài A. Viện nghiên cứu đại danh nàng đều biết, nếu thật sự có nghiên cứu khoa học chỗ, Nàng cũng nên rõ ràng mới là A. Nhưng là này lại là cái địa phương nào? Hơn nữa đường thuật biểu tình đống nhiên có chút tâm trầm, phía trước chúng ta gặp được những cái đó viện nghiên cứu người, cơ hồ đều là nghiên cứu khoa học chỗ, bọn họ ở giả mạo viện nghiên cứu danh nghĩa bên ngoài hành tẩu. Tống Nam hoàn toàn kinh ngạc, đây là có ý tứ gì? Phía trước tưởng viện nghiên cứu người, cư nhiên đều là nghiên cứu khoa học chỗ người. Như vậy bọn họ cái gọi là biết chân tướng không phải tất cả đều là phỏng đoán sai lầm sao. Đây là A chiêm bọn họ gần nhất mới siêu tập đến tin tức, cho nên mới sẽ như vậy vội vàng đưa ra, là ngươi mau chóng thoát ly đội ngũ. Tống Nam hoàn toàn hỗn loạn. Đây là hai cái cơ cấu, nhưng là ở bên trong đấu. Đều ở xuất hiện phát minh mới, lại còn có có cái gì nhẹ binh đội. Đây đều là cái gì cùng cái gì A. Ngươi với ta mà nói, rất quan trọng. Đương thuật nắm Tống Nam tay, ánh mắt chuyên chú mà nóng cháy, ngũ khí lại nhẹ làm Tống Nam tâm đều sắp hòa tan, nếu ngươi ở đội trung, tiến vào kinh thành muốn đối mặt chuyện thứ nhất chính là thân phận vấn đề, nhất định sẽ bị xếp vào quân đội. Nếu ngươi cự tuyệt, như vậy hậu quả có thể nghĩ. Nhưng là nếu ngươi hiện tại liền thành lập chính mình vĩnh binh đối, lấy người sống sót tư thái tiến vào kinh thành căn cứ, nguyên lý chúng ta quyền tranh, đối với ngươi mà nói, hẳn là tốt nhất. Tống Nam không nói gì, hiện tại nàng vẫn luôn ở suy xét, là về kia hai cái thế lực vấn đề. Thói quen tính chịu một chút tay, lại phát hiện bị đường thuật nghiết gắt gao, lúc này mới quay đầu nhìn về phía đường thuật, lúc này mới nhìn đến hắn vẻ mặt vội vàng nghiêm túc, vội vàng lộ ra một tia cười, ta vừa mới suy nghĩ nghiên cứu khoa học châu vấn đề, độc lập là không thành vấn đề, chỉ cần thành lập lính đánh thuê đội thì tốt rồi. Bất quá ngươi người nhiều như vậy, mặt trên chưa chắc sẽ tin tưởng ta rời đi đội ngũ đi. Đại bộ đội cũng không có đi vào Hà Bắc, nơi này chỉ có một bộ phận người, chính thức thông chi một lần liền hảo. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ mặc kệ ngươi hay không độc lập, ở cái này trong đội, địa vị của ngươi vinh viễn như thế. Tống Nam nhìn xem đường thuật, vẻ mặt quái dị, ta liền tính là độc lập, trường ngươi chẳng lẽ còn tính toán quá nếu không nghe không hỏi sao. Tuy rằng nói, bọn họ bắt đầu thương lượng thời điểm cũng không có thông chi nàng, nhưng là mục đích cùng kết quả rõ ràng là vì nàng tống nam tốt, nàng còn không đến mức không biết bọn họ hảo tâm. Hiện tại đường thuật như vậy luôn mãi cường điệu, rõ ràng là một cái thượng quá chiến trường lãnh quá binh thiết huyết quân nhân, lại luôn là ở nàng vấn đề thượng do dự trần trừ, lo lắng bất an. Người đâu an tâm làm ta chỗ dựa, ta liền tính là thành lập lính đánh thuê đội, cũng không thể giống bình thường đội ngũ như vậy, dựa vào nhiệm vụ cùng chiến lực tới bác nổi danh. Đường thuật bọn họ kế hoạch chính là, Làm cố tỉnh các nàng đều tiến vào lính đánh thuê đội biên chế, trừ bỏ còn chưa gặp qua lâm vọng, cơ hội chẳng khác nào là không có sức chiến đấu đội ngũ, Tống Nam cũng không thể giống kiếp trước như vậy, cẩn thận chế định chiến đấu nhiệm vụ. Đường thuật mới vừa gật đầu muốn nói chuyện, Tống Nam đã chính mình nói tiếp theo câu, bất quá, ta nhất định phải chờ đến tiểu lâm tỉnh lại lúc sau lại đi làm chuyện này tỉnh. Đường thuật im lặng, muốn lời nói sinh sôi nuốt đi xuống. Hắn sở dĩ ở trước tiên liền duy trì lâm chiêm kiến nghị, cũng là vì nguyên tiểu lâm nguyên nhân. Lần này gặp được liên tử na tuy rằng là ngoài ý mớn, nhưng là cũng từ một cái khác phương hướng thượng chứng minh rồi, các cùng tay gấu sắc thật không thể kiêm đến. Hắn muốn cho Tống Nam tiếp tục lưu tại cái này trong đội ngũ, về sau có lẽ hội ngộ thấy càng nhiều liên tử na sự kiện. Bọn họ tín nhiệm có thể chịu đựng trụ một lần đả kích, chưa chắc có thể vĩnh viên chịu đựng được khảo nghiệm. Phí Tú nghiên nói không xuống dưới ăn cơm, ta hảo đói, chúng ta đi ăn cơm đi. Tiểu tịnh tay nghề đã lâu không còn đếm tới rồi. Tống Nam run run vai, ra vẻ nhẹ nhàng, Phí Tú nghiên nhất định có thể thành công, chúng ta làm tốt chính mình sự tình, chỉ cần chờ Tiểu Lâm tỉnh lại đi. Đường thuật bị Tống Nam lôi kéo, một trước một sau đi xuống thang lầu. Mà phong bếp phương hướng, những cái đó đại các nam nhân nhìn này tay cầm tay đi tới hai người, tất cả đều hư thành một mảnh. Chỉ có đi ở phía sau đường thuật, mới biết được chính mình tươi cười hạ rốt cuộc có nhiều ít phức tạp. Nguyên tiểu lâm nhất định có thể tỉnh lại, bằng không, tống nam giờ phút này toàn bộ tín niệm cùng lạc quan, đều sẽ bị phá hủy. chương 242 Kinh Thành Tình Huống Trên bàn cơm ôn chuyện là tất không thể tránh cho. Không đơn thuần chỉ là là tiểu đội những người này, hơn nữa cố tình lâm chiêm đệ đệ lâm vọng cùng muội muội lâm rào rào, còn có vân phi cha mẹ thê nhi biệt thự phòng bếp khoan rộng mở sưởng, lại vẫn là ngồi một cái tiểu chen trúc. Cái bàn là vòng tròn lớn bàn đĩa quay còn hảo, ghế rửa lại là không đủ, còn hảo Tống Nam trong không gian có rất nhiều, một bàn nhân tải có thể an an ổn ổn ngồi xuống ăn cơm. Tống Nam cũng là lần đầu tiên nhìn đến lâm chiêm đệ đệ muội muội cùng với vân phi người nhà. Vân phi người nhà còn hảo, dù sao cũng là gia đình đoàn viên, người một nhà đều là hòa hòa khí khí. Vân ba vân mẹ tuổi nhìn qua cũng không tính quá lớn, vân tẩu tử cũng là ôn nhu có khả năng, bữa sáng đều là nàng cùng cố tịnh cùng nhau làm. Vân phi nhi tử vân dương năm nay mới vừa ba tuổi, đúng là hoạt bát hiếu động tuổi tác, mất công hắn còn thực nghe vân tẩu tử nói, ngoan ngoắn ngồi ở nhi đồng cơm ghế, chính mình dùng cái muỗng đem cơm ăn hồ vẻ mặt. Lâm chiêm muội muội lâm rảo rảo xem như cái khác loại. Lâm chiêm suốt ngày trang vô hại. Trên thực tế đầu góc cùng máy tính chip giống nhau năng lượng cao, trên cơ bản 2-3 câu lời nói là có thể đem người đảo thấu triệt, thuận tiện bán cái hoàn toàn. Nhưng là Lâm Giảo Giảo lại là cái kẻ lỗ mãng tính cách, Tống Nam mới vừa cùng nàng vừa thấy mặt, Lâm Giảo Giảo liền một cái tắt chụp lại đây, nhạc ha ha nói thẳng muốn Tống Nam cháo nàng, bởi vì nghe nói Tống Nam vật tư nhiều nhất, đi theo Tống Nam sẽ không chịu đói. Lúc ấy Lâm chiêm mặt đều đen, Chỉ là Tống Nam cũng không có biểu hiện ra đối Lâm Giảo Giảo không vui cùng không kiên nhẫn, ngược lại là thực thích nhiều hàn huyên vài câu, Lâm Chiêm mới chỉ có thể ấn xuống thở dài, chỉ đương muội muội dao bằng hữu. Duy nhất làm Tống Nam kinh ngạc không thôi người, là Lâm Vọng. Hiện tại là mà thế bắt đầu 2 tháng sau, Lâm Vọng còn sống. Tống Nam cùng Lâm Giảo Giảo vừa nói lời nói, dư quang lại là không ngừng ở nhìn quét Lâm Vọng. Kiếp trước thời điểm, nàng không có gặp qua Lâm Vọng, Nhưng là nàng gặp qua Lâm Vọng ảnh trụ. Cũng không biết hắn nguyên lai like là gọi là Lâm Vọng, nàng biết đến tên, chỉ là A Vọng. Hơn nữa ở nàng tới Hà Bắc căn cứ phía trước, Lâm Vọng cũng đã không còn nữa. Tống Nam biết đến Lâm Vọng, kỳ thật chỉ là một chương ảnh trụ, cùng một cái tên. Nơi phát ra lại là từ Lâm Vọng bạn gái, Triệu nhưng nơi đó biết được. Triệu chính là cái hỏa hệ dị năng giả, ở Hà Bắc căn cứ cũng là số một số hai lợi hại. Nhiều năm như vậy mà triệu nhưng kiếp trước đúng là tống nam duy nhất bằng hữu tống nam nhìn xem lâm vọng hoa hoa mặt tiểu thanh niên thiên chân vô tả đối nàng ngây ngốc cười thẳng đến nàng trước chuyển mở mắt kiếp trước triệu nhưng cũng không có nói lâm vọng vì cái gì sẽ chết tóm lại là ở các nàng đi vào hà bắc căn cứ phía trước sự tình như vậy hiện tại tuy rằng nàng đã đến thời gian trước tiên như vậy triệu khá vậy lại ở chỗ này sao tống nam có chút tiểu kích động kia chính là nàng tốt nhất bằng hữu Nhưng là Tống Nam tự hỏi chỉ là chính mình ở trong lòng yên lặng chuyển, đại gia thảo luận lại là nhiệt liệt mà kích động. Đường thuận cùng Tống Nam rời đi đội ngũ lâu như vậy, trở về thời điểm, còn mang theo một cái hôn mê bất tỉnh Nguyên Tiểu Lâm, mặc cho ai đều muốn biết đến tột cùng là đã xảy ra cái gì. Mấy nam nhân tối hôm qua thượng vẫn là giao lưu, nhưng là cố tịnh lại là vừa mới nghe nói. Về ở Bột Hải Loan căn cứ sự tình, hai người giới thiệu đều là vội vàng mang quá. Nhưng là chỉ bằng nói đến vài món sự, đại gia cũng đều có thể đoán được ra trong đó hung hiểm. Chỉ là về liên tử na vấn đề, mọi người đều trầm mặc. Nếu là bọn họ ở đây, khả năng cũng không nhất định sẽ muốn liên tử na làm cái gì, nhưng là phát sinh như vậy kết quả, liên tử na trách nhiệm tránh không thể trốn. Cố tịnh vài lần đều tưởng chụp cái bàn, một bên cố viện biết nhà mình muội muội tính tình, tuy rằng tính tình mềm nhưng là lại bên vực người mình. Vài lần đều là tay mắt lanh lẹ ấn xuống cố tịnh. Việc này, các ngươi liền không cái cách nói sao. Thống nam trầm mặc, bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua liên tử na. Nhưng là cố tịnh lại tức giận phát ra tiếng. Nàng tuy rằng là cố viện muội muội nhưng là lại không phải đường thuật trong đội thành viên. Nàng lập trường cũng càng thêm đơn giản. Tiểu tịnh, liên quan đến lập trường vấn đề, nơi nào chính là một cái cách nói có thể giải quyết sự tình. Cố viện thanh âm hơi hơi nâng lên. Quát lớn cố tịnh một câu, lâm chiêm phong thả ung dung buông chiếc búa, tiểu tịnh ý tưởng chúng ta tự nhiên đều biết, chỉ là, loại chuyện này, vẫn là phải đợi trở lại kinh thành mới được. Nơi nào liền có đơn giản như vậy sự tình, là tưởng cấp cách nói là có thể cấp cách nói. Đường thuật bọn họ hiệu lực bộ đội chính là liền tướng quân bộ đội, là liên gia trực hệ thân binh, chuyện này tốt nhất xử lý biện pháp, chỉ có thể là giao cho liên gia người tới xử lý. Có thể dự kiến kết quả đương nhiên là xin lỗi xong việc, thậm chí chỉ là liên ra người thay thế tới xin lỗi, nhưng là ở bọn họ trong tay, tuyệt đối không thể xử trí Liên Tử Na. Tống Nam đã sớm nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, hơn nữa nàng đã sớm tính toán trốn chính mình làm làm chuyện này, cho nên Tống Nam thần sắc cũng không dao động nhìn Lâm Chiêm liếc mắt một cái, liền tạm dừng đều chưa từng, tiếp tục quay lại ánh mắt, an ổn ăn chính mình bữa sáng. Bình tĩnh lại người lo lắng, Bữa sáng sau, lại là một lần khó được tiểu đội toàn thể hội nghị. Đường thuật một hàng tám người, cộng thêm tống nam. Kinh thành hiện tại ly đến như vậy gần, chúng ta tùy thời đều có khả năng trở về, cho nên, ta tưởng trước giới thiệu một chút hiện tại kinh thành khi tình huống như thế nào. Lâm Chiêm ở tới Hà Bắc căn cứ lúc sau, liền bắt đầu không ngừng siêu tập kinh thành căn cứ tin tức, hiện tại bị hắn ra ngoài tới càng nhiều, liền càng cảm thấy kinh thành căn cứ quá đáng sợ. Viện nghiên cứu cùng nghiên cứu khoa học chỗ Lâm Chiêm mở miệng giới thiệu đệ nhất vị, chính là này hai cái làm tống nam vô cùng hồ đồ địa phương, đồng dạng làm nghiên cứu khoa học nghiên cứu cơ cấu, lại hoàn toàn không có giao thoa, từng người thế lực ẩn ẩn đối kháng, xem như kinh thành Trung Ninh nghiêm trọng nhất một cổ kính. Lâm Chiêm trong tay nắm bút, ở trên tờ giấy trắng hoành họa một đạo, xem như trước ngày qua, ta trước đại khái nói, có cụ thể yêu cầu lại kỹ càng tỉ mỉ nói. Thấy đường thuật gật đầu. Lâm Chiêm mở miệng đem cái thứ hai tình huống, nghiên cứu khoa học chỗ mới nhất thành quả, là cá nhân trang bị phối trí, là ở bọn họ trực thuộc hộ vệ đội nhẹ binh đội trên người hoàn toàn triển lãm, hiệu quả thập phần kinh người. Đơn người nhị giai tắc chiến năng lực có thể tăng lên đến đỉnh tiêu chuẩn. Tin tức này nói thực chẳng qua, đại khái chỉ có thể biết, cái này nhẹ binh đội có tiên tiến trang bị, cho nên có thể để cao chính mình dị năng chiến đấu tiêu chuẩn. Tống Nam có chút nhíu mày nàng kiếp trước căn bản chưa từng nghe qua có cái gì nghiên cứu khoa học chỗ, liền đừng nói gì đến nhẹ binh đội. cho nên cái này trọng sinh giả, rốt cuộc là ở viện nghiên cứu, vẫn là nghiên cứu khoa học chỗ đâu. đệ tam kiện liên phong tướng quân bị một cái tân thượng vị cung gia gia chủ tể xuống dưới, không hề là năm lãnh tụ đứng đầu. trọng bang bom vừa ra, vô luận là đường Thuật, hoặc là tống nam, hay là mặt khác mọi người, đều ở trong nháy mắt ồ lên. lâm đội. Thương quân như thế nào sẽ lui ra tới? Chuyện này không có khả năng đi. Cung gia là cái nào cung gia a? Trước nay không nghe nói qua tiểu gia tộc a, này không phải là giả đi. Cứ việc bọn họ đều ở ồn ào tin tức này có lẽ là giả, nhưng là bằng vào đối lâm chiêm hiểu biết, bọn họ cũng đều rõ ràng, này căn bản là không phải là giả. Mỗi một cái đều tinh tế nói một lần đi. Đường Thuật dựa vào sofa ghế phía sau lưng thượng có chút đau đầu xoa xoa mi rác lâm chiêm tuy rằng nói có chút tin tức lớn hắn lại chưa nói đều là trọng bằng a viện nghiên cứu không cần phải nói là muộn ra bởi vì muộn hình chính là viện nghiên cứu người tổng phụ trách mà muộn ra gần nhất đầu phục cung gia nhất thời nổi bật vô song lâm chiêm vô ý thức trên giấy vẽ một vòng tròn phía trước đối liên gia định nọ hiệu lực hiện giờ nổi bật biến đổi liền thành cung gia chó săn này đối liên gia tới nói chính là chói lọi và mặt Liên gia sẽ không nén lĩnh Nghiên cứu khoa học chỗ hiện tại sau lưng thế lực, hẳn là phó gia, bởi vì phó công nguyên cùng liền Mẫn tiểu thư vấn đề, cho nên, cùng Liên gia chỉ lãnh không nhiệt Bất luận thật là viện nghiên cứu một đường cho bọn hắn một ngạc, vẫn là nói nghiên cứu khoa học chỗ tự mình tham dự tới quay nhiêu bọn họ, này hai cái địa phương đối bọn họ tới nói, đều đã hoa ở đối thủ trong phạm vi. Liên Mẫn là Liên Phong Nữ Nhi nhưng là ở mười mấy năm trước cùng phó ra dòng bên con cháu phó công nguyên tư buôn, từ đây biến mất không thấy. Mặt thế trước, Liên Phong liền không ngừng phái người ra tới tìm hai đứa nhỏ, nhưng là tìm kiếm nhiều năm kết quả lại là phó công nguyên chết sớm, từ đây liền, phó hai nhà liền trên cơ bản không hề lui tới. Bọn họ nhẹ binh đội lầm chiêm ngữ điệu hơi hơi nghiêm túc chút, phần lớn là nghe đồn, đơn người trọng binh phối trí, nhiệt võ, dị năng lớn nhất hạn độ khai phá. Tăng phúc dị năng tác chiến tiêu chuẩn, nghe đồn quá nhiều, không có thực tế căn cứ, ta còn muốn tiếp tục siêu tập một chút tin tức. Này vẫn là lần đầu, Lâm Chiêm tin tức nói như thế thận trọng lại không xác định. Nguyên bản còn có chút lá hét ầm ý giả tiểu hồ bọn họ, tất cả đều có chút yên lặng nhìn qua. Lâm Chiêm như thế coi trọng tin tức, cái này đội ngũ tuyệt đối không chỉ giới hạn trong một cái hộ vệ đội đơn giản như vậy. Nghe nói, bọn họ 10 người tiểu đội. Liền đủ để chống cự một cái cỡ trung trăm người dị năng đoàn. Lấy một địch mười, ở hình thức trước thượng nhưng dùng vũ dung tới hình dung, ở mặt thế sau đâu. Dị năng bay tứ tung, chiến lược siêu quần, vẫn cứ bị lấy một địch mười. Tất cả mọi người trấn kinh rồi. Xem ta này đầu vóc, quan trọng nhất một sự kiện quên nói. lâm chiêm một phép đầu, bởi vì mặt thế duyên cớ, thổ địa vô pháp gieo trồng, cho nên đồ ăn cấp thiếu. Phương Tây quốc gia một ít người đem chủ ý đánh tới Nam Bắc cực thổ địa, nhưng là lại ngoài ý muốn tiết lộ một tin tức. Lâm Chiêm nhìn chung quanh liếc mắt một cái, Bắc cực điểm phụ cận, có một cái mạt thế trước liền chuẩn bị tốt tận thế hạt giống kho. Ở vào lạng y lì ngươi thành ngầm vĩnh đông lạnh tầng trung, 87 vạn loại cây nông nghiệp hạt giống, hiện tại đã bị không ít quốc gia theo dõi. Nam Lanh Tụ hiện tại cũng ở nghiên cứu vấn đề này, phòng trừng phái người sự tình là sớm hay muộn. Tận thế hạt giống kho. Nghe tới, còn không phải là vì mặt thế bắt đầu sau chuẩn bị sao? Chẳng lẽ, mặt thế là có người dự kiến? Kia vì cái gì bọn họ không có dự kiến, thổ địa vô pháp gieo trong đâu? Hơn nữa, hiện tại thực vật biến dị, cũng có rất nhiều có thể dùng ăn, đều không phải là lạ như vậy diệt sạch. Tống Nam bay nhanh hiện lên ý nghĩ như vậy, đường thuật mấy người cũng là giống nhau. Thiên A, lâm đội giả tiểu hổ lầm bầm nói. Chúng ta không phải mỗi ngày đều ở bên nhau sao? Ngươi chừng nào thì nghe được nhiều thế này tin tức, ta cư nhiên một chút cũng không biết. Nếu là ngươi đều có thể biết, ta còn có thể bị ngươi kêu một tiếng lâm đội sao? Lâm chiêm tức giận nói, cái gì kêu ở bên nhau, đại lao ra, ngươi phạm cách tướng không?